Phóng quần áo, hắn lập tức chạy tới một phen ôm chặt chính mình tức phụ, một cổ thanh hương nào tới, tức phụ, ngươi thật hương. Ai nha, mau bông ra, ngươi này một thân hãn xú vị đâu? Biên nói còn vặn vèo hai hạ. Hãn xú sao? Tần chiến quốc người người, ngươi không cảm thấy thực nam nhân sao? Nam nhân không này hương vị, liền không phải nam nhân. Phi, cái gì ai đạo lý đâu? Lưu Vân tà hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi sửa sang lại quần áo. Tần chiến quốc thấy thế cũng không náo loạn, chỉ là trước mặt cùng sau dính. Lưu Vân bị đi theo bó tay bó chân, bất đắc dĩ cười nói, mấy ngày không gặp, như thế nào so ngươi nhi tử còn truyền người đâu. Tức phụ, không có việc gì, chính là tử ngươi. La thật muốn, mỗi một lần phân biệt, đều so với trước càng muốn. Nghe này mềm mục nói, Lưu Vân trong lòng mềm nút, cười cũng ôn nhu: ta này không phải tới sao, về sau chúng ta người một nhà liền ngốc tại cùng nhau. Ai đều không chuẩn ghét bỏ ai. Thần chiến quốc cao hứng liệt khai miệng, đem chính mình tức phụ ôm ở trong lòng ngực. Tức phụ, như vậy thật tốt. Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát, Lưu Vân mới dây rùa đem người đẩy ra. Hảo hảo, ngươi chạy nhanh đi về đơn vị, buổi tối sớm một chút trở về, ta cho ngươi làm ăn ngon. Ấn. Thần chiến quốc cao hứng ở Lưu Vân trên má thơm một cái, mới chạy nhanh ra cửa. Tới rồi phòng khách thời điểm còn không quên cho chính mình mẹ vợ chào hỏi một cái. Mẹ, ta đi ra ngoài. Ai, sớm một chút trở về. Hảo lặng. Nhìn tần chiến quốc kia đi đường đều nhẹ nhàng bộ dáng, Trương Liễu cười đối trên mặt đất bỏ chính hoan hai hải tử cười nói, xem các ngươi cha dáng vẻ kia, cười ngây ngô cười ngây ngô. Chờ đem hành lễ đều thu thập hảo về sau, Lưu Vân cùng Trương Liễu liền bắt đầu kiểm kê trong nhà hàng ngày đồ dùng. Trong nhà đồ vật còn tính đầy đủ hết, một ít vật dụng hàng ngày chính mình cũng mang theo rất nhiều. Ngay cả đồ ăn cũng mua một đống đã trở lại, dù sao thời tiết mát mẻ, cũng không lo lắng phóng không được. Nhìn trong nhà bày biện chỉnh tề, động khí đầy đủ hết, cuối cùng giống cái da bộ dáng. hai người mới, ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi lên. Hai hải tử đã mệt đến ghé vào thảm thượng ngủ rồi. trương liễu vội cấp hai người ôm đến trên giường đi, cái hảo mới đóng lại cửa phòng ra tới. Người nói một chút, này đều dọn vài lần, nhưng hy vọng về sau đừng lại như vậy làm ấm ý. Lưu Vân không cho là đúng, biên cho chính mình nương quay xe thủy, vừa cười nói, kia có cái gì đâu, nếu là chiến quốc có thể lên trước, hắn đi chỗ nào đều được. Dù sao ta này sự nghiệp nơi nào đều có thể làm, hắn nếu là có bản lĩnh điều đến cả nước đi một vòng, ta cũng vừa lúc đem sự nghiệp cấp làm được cả nước đi. Được, ta xem như đã biết, các ngươi này hai vợ chồng đều một cái đức hạnh, đều là dừng không được tới. Chỉ là đáng thương ta hai đại tôn tử. Cả ngày cùng các người này đối cha mẹ nơi nơi buôn ba. Thừa dịp tuổi còn nhỏ được thêm kiến thức cũng hảo. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Trương Liễu dối tay chụp Lưu Vân đầu dưa. Hai người nghỉ tạm một hồi, Trương Liễu liền vào nhà đi nhìn bọn nhỏ. Lưu Vân chuẩn bị buổi tối thi thố tài năng, sớm liền chui vào trong phòng bếp nghiên cứu chính mình sở trường hảo đồ ăn. Lúc này đoàn người tan tầm tan tầm, về đơn vị cũng bắt đầu về đơn vị. Đại đội trưởng Lưu Khải Tức Phụ Trương Tĩnh cũng vừa mới từ nhà máy đã trở lại. Nàng là trung bộ huyện thành tới, cùng Lưu Vân quê quán ly còn rất gần, trong nhà làm buôn bán, cũng coi như có chút tiền. Tới tùy quân sau, nhìn nơi này quân tẩu nhóm không có công tác, cũng không có tiền, liền nghĩ vừa lúc khai cái nhà máy tiếp thu những người này, cũng coi như là làm chuyện tốt. Ngày thường đại gia nhớ kỹ nàng điểm này hảo, đối nàng cũng càng thêm khách khí. Có nói cái gì cũng sẽ trước tiên cùng nàng nói. Cho nên Trương Tĩnh một hồi tới, liền nghe người ta nói gia đình quân nhân trong lâu mặt tới cái quân tẩu, hình như là phó đội trưởng tức phụ, còn mở ra cái xe con đầu. Trương Tĩnh cười nói, lái xe liền lái xe, nhân ra có này bản lĩnh mua xe, còn không cho nhân ra khai a. Cùng nàng nói này tin tức chính là Lý Sảo, nàng nam nhân là đặc chủng đại đội một viên. Thấy Trương Tĩnh không có hứng thú, Lý Sảo chạy nhanh nói. Tẩu tử, ngươi nhưng đừng không tao hứng, muốn ta nói à, người này cũng quá khoe khoang, ngươi nói một chút người lớn như vậy sạp đều không có lái xe đâu, nàng một cái nông thôn tới còn như vậy khoe khoang, cũng không biết hoa phó đội trưởng bao nhiêu tiền đâu. Nông thôn tới. Trương Tĩnh vừa nghe liền cảm thấy việc này mơ hồ. Không nói cái khác, tần chiến quốc kia điểm tiền mua xe bánh xe cũng không biết có đủ hay không đâu, sao có thể mua xe. Nàng phía trước còn tưởng rằng là người ta nhà mẹ đẻ có tiền, không nghĩ tới cũng là nông thôn tới, xem ra cũng là có vài phần bản lĩnh. Cũng không phải là, lần trước ăn cơm thời điểm, ta nam nhân cùng tần đội trưởng nói chuyện hiếm, nghe người ta nói hắn cùng nàng tức phụ đều là một cái chớn. Như vậy a, khả năng nhân gia cũng có cái gì nghề nghiệp đi. Tổ tử, ngài này nhưng đến nhìn kỹ, đều là lưu đại đội trưởng trong đội mặt nhưng bổ sung lý lịch ra gì không dễ nghe lời nói tới. Trương tĩnh đánh qua loa mắt cười nói, Hành, ta đã biết, này còn nấu cơm đâu, ngày mai tìm thời gian lại liêu. Chờ đem người đuổi đi, Trương tĩnh mới xoay người lại chuẩn bị nấu cơm. Mới vừa tiến phòng bếp, nàng nam nhân Lưu Khải liền vào cửa. Thay đổi dây sau, Lưu Khải liền hướng trên bàn ngồi xuống, vườn đầu uống một hớp lớn thủy. Trương tĩnh vội đem trong phòng bếp làm bánh bột ngô cấp cầm một chồng ra tới. Ăn trước điểm no no bụng, ta chính mới nấu cơm đâu. Lưu Khải gật đầu, cầm bánh bột ngô vừa ăn vừa hỏi nói, mới vừa nhìn đến Trương Binh hắn tức phụ từ nhà của chúng ta đi ra ngoài, lại tới nói ai nói bậy. Hắn trong miệng Trương Binh hắn tức phụ đúng là vừa mới nói Lưu Vân nói bậy lý xảo. Trương Tĩnh cười nói, nơi nào nói cái gì nói bậy, chính là nói tới cái tân tẩu từ đâu. Liên ngươi chịu được nàng kia há mồm, tiểu tĩnh, ngươi thiện tâm ta biết. Chính là đừng cái gì đều nghe người ta Nữ nhân này liền trương binh đều không thích nàng Ngươi nhưng đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng Đối với trong nhà này an bài thế tử Lưu Khải vẫn là thực vừa lòng Hắn ba mẹ đều làm chính trị Bất quá quan đều không lớn Ba mẹ vì làm hắn quá thư thái điểm Liền tìm cái không có gì bối cảnh Trong nhà còn tính giàu có chương tĩnh Mấy năm nay ở chung xuống dưới Nay tức phụ nhưng thật ra thực không tồi Hắn có thể một đường đi như vậy thuận, trừ bỏ chính mình nỗ lực, cũng không phải không có thể tự hiển huệ công lao. Biết rồi, ta cũng liền nghe một chút, nơi nào thật tin. Vậy là tốt rồi, đừng nhìn chiến quốc ngày thường dáng vẻ kia, chính là khẩn trương hắn tức phụ đâu. Liên hắn kia tặc nhăn quang, có thể thấy được hắn tức phụ cũng là cái tốt, ngươi ngày thường nhưng thật ra có thể cùng nhân gia nhiều tiếp xúc tiếp xúc, cho nhau học tập. Ấn, ta ngày mai sớm một chút trở về. Đến lúc đó đi tìm nhân gia tâm sự đi. Trương tĩnh nói xong liền cười tiến phòng bếp đi. Thần chiến quốc trong nhà cũng chính trò chuyện gia đình quân nhân lâu sự tình. Lưu Vân tử thường thanh sự kiện sau liền cảm thấy gia đình quân nhân lâu nơi này không lớn an toàn, cho nên ăn cơm thời điểm, nàng liền bắt đầu hỏi thăm này đó tẩu tử nhóm phẩm hạnh, trước nhìn xem này đó có thể kết giao này đó không thể kết giao. Chiến quốc, ngươi nói này đại đội trưởng tức phụ người thật sự tốt như vậy. Ân, nghe người ta đều nói tốt. Dù sao ngươi nếu là có cái gì muốn hỗ trợ, có thể tìm tẩu tử. Nga. Lưu Vân gật gật đầu, nàng cảm thấy ấn tần chiến quốc miêu tả bộ dáng này, này trương tĩnh liền thuộc về hiển thê lương mẫu hình người A, thật là toàn tâm toàn ý vì chính mình nam nhân. Vì giành được cái hảo thanh danh, còn chuyên môn khai cái không sao kiếm tiền nhà máy. Nàng nhưng không tin nhân gia là thật sự chuyên môn tiêu tiền dưỡng này đó quân tẩu nhóm đâu. Cùng mọi người đều chỗ tốt như vậy, như thế nào cảm giác rất giống một người, tiết bảo thoa. Buổi tối ngủ thời điểm, Lưu Vân liền thừa dịp tần chiến quốc còn có vài phần lý trí thời điểm, nói tưởng trang điện thoại sự tình. Vốn dĩ đã sớm tính toán hảo muốn trang điện thoại, chính là tới lúc sau phát hiện nơi này so địa phương khác đều nghiêm khắc, cho nên nàng có chút không dám khẳng định có thể hay không trang. Có thể, gia đình quân nhân lâu không bảo mật. Tần chiến quốc gián Lưu Vân mui nói một câu. Sau đó không đợi Lưu Vân nói chuyện liền một ngủ ngầm lấy. Nô! Thứ bảy mười chính trưởng. Ngày hôm sau Lưu Vân lại ngủ nướng, ít hôm nữa thượng bà xảo mới rời giường. Tần chiến quốc đã sớm đi huấn luyện, liền thừa trương liễu một người ở phòng khách huy bọn nhỏ. Trong phòng bếp còn có nhiệt cháo đâu, ăn trước điểm đồ vật đi. Nga! Lưu Vân xoa tóc liền vào phòng bếp thịnh cháo. Chờ ăn cơm sáng sau, Lưu Vân liền nói muốn lái xe trở về thành một chuyến. Muốn đem trong nhà cái kia tivi dọn lại đây, còn muốn lộng bộ sofa lại đây, lại đem điện thoại cấp trang. Trương Liễu vừa nghe muốn thêm đồ vật, có chút không vui, lúc này mới vừa tới, chú ý điểm, nhân gia trong nhà không có, nhà chúng ta có, không phải bị người ghen ghét sao. Quảng nhân gia đâu, chúng ta kiếm tiền còn muốn bận tâm bị người ta nói nhàn thoại, đây là cái gì đạo lý? Nhân gia không hoa là người ta sự tình, chúng ta cất giấu không chừng còn tưởng rằng chúng ta tiền tới không chính đáng đâu. Có thể hay không cấp chiến quốc tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lưu Vân uống một hớp lớn cháo, trong bụng no rồi lúc sau, cười tủm tỉm nói, nhưng không quy định gia đình quân nhân liền không thể hưởng thụ. Cơm nước xong sau, Trương liếu liền mang theo bọn nhỏ ở nhà chơi, Lưu Vân liền lái xe tử vào thành chuẩn bị dọn đồ vật đặt mua gia cụ. Mua đồ vật đương nhiên đều không cần chính mình đi, nàng trước lái xe tử đi một chuyến trong nhà đến thời điểm này vừa vặn đuổi kịp cơm trưa, nàng thuận tiện đi tống vũ trong nhà cọ cơm ăn. Tống vũ đang cùng Lý Cảnh cùng nhau ăn cơm, thấy nàng vào được, còn rất kinh ngạc. Không phải ngày hôm qua liền đi tùy quân sao? Như thế nào hôm nay liền tới đây? Ai, nơi đó cũng thật tĩnh, ta cân nhắc nếu là không cái TV gì đó trong nhà lao tiểu nhân đến nghẹn hỏng rồi, chuẩn bị đem trong nhà TV dọn qua đi đâu? Còn có trong nhà ghế dựa, bọn nhỏ còn nhỏ ngồi không được. Chuẩn bị lộng bộ mềm mại sofa qua đi, lại chăng cái điện thoại. Tống Vũ cho nàng gấp một khối thịt cá, cười nói, ngươi như thế so với ta lúc trước sẽ hưởng thụ. Hành, đợi lát nữa ta cấp bưu cục bên kia điện thoại, làm người qua đi chăng đi. Sofa ngươi cũng đừng chạy, ta cho ngươi tìm ta một bán gia cụ bằng hữu, làm nàng tìm tốt đưa đi. Này đó nhọc lòng sự tình làm Tống Vũ như vậy vừa nói, lại đều không phải sự tình gì. Lưu Vân trong lòng buông lỏng, nhét miệng nở nụ cười. Mẹ nuôi, ngươi cũng thật thần. Ai, ta cũng là tuổi trẻ thời điểm chịu khổ ăn nhiều, liền suy nghĩ các ngươi quá ngày lành đâu. Tống Vũ làm việc hiệu suất rất cao, mấy cái điện thoại một tá, nhân ra liền kéo đồ vật đi qua. Lưu Vân phải đi thời điểm, Tống Vũ cấp ngăn cản, đừng bội, ta này còn có một ít ăn vật đâu, mang đi cho ngươi mẹ xem tivi thời điểm ăn. Nói liền cọ cọ lên lầu. Thấy Tống Vũ đi rồi, Lý Cảnh mới lôi kéo Lưu Vân nói lên lặng lẽ lời nói. Mấy ngày hôm trước cũng chưa cơ hội tốt cùng ngươi nói đi, triệu Mỹ bị người đánh. Cái gì? Lưu Vân mở to hai mắt, này tin tức thật đúng là kính bạo A. Lý Cảnh nhỏ rộng thở dài một chút, nguyên lai like nàng lúc ấy tìm cái kia là cái đàn ông có vợ, bị người ta chính quy lão bà cấp đánh, còn cấp nháo đến Lý Mục bên kia đi. Bất quá Lý Mục cũng không có cách, bởi vì kia nữ nhân là tô gia Xem ra quả thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lưu Vân lắc lắc đầu, này nếu là mẹ nuôi đã biết, không biết lại nên như thế nào sinh khí. Hiện tại chính gật đâu, liền lao nhân bên kia cũng không biết. Lý mục ý tứ cũng là gạt. Dù sao ta mặc kệ, loại chuyện này giấy không thể gói được lửa, chính bọn họ tạo nghiệp chính mình chịu. Hai nha đầu nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Tống vũ từ trên lầu chạy xuống dưới, trong tay còn cầm một đống ăn vặt. Để trở về cho người mẹ, cùng nàng nói ta bên này rồi ránh liền đi xem nàng đi. Hành, mẹ nuôi, ta chuẩn đem lời nói đưa tới. Đi ra ngoài thời điểm, Lưu Vân cấp Lý Cảnh chớp chấp mắt. Lý Cảnh cười gật đầu. Ngồi ở trong xe, Lưu Vân nghĩ vừa mới Lý Cảnh nói những cái đó sự tình, cảm thấy khá tò mò. Loại này thời điểm, luôn luôn theo đuổi thắng lợi cùng hoàn mỹ Lý Mục sẽ là cái bộ răng gì. Rốt cuộc này một cái tát đánh đến nhưng không nhẹ đâu. Phong bệnh một người, Lý Mục lúc này sụ mặt, chính bình tĩnh ngồi ở giường bệnh bên cạnh ghế trên. Trên giường triệu Mỹ chưa từng có gặp qua Lý Mục cái dạng này, trong lòng có chút sợ hãi, ca ca, thực xin lỗi, ta sai rồi. Nàng là thật sự không biết người kia thế nhưng là có thê tử, nghĩ nơi này, nàng trong lòng một trận ủy khuất, đôi mắt cũng bắt đầu tràn ra nước mắt tới. Nghe triệu Mỹ nước nở thành Lý Mục là thật sự bắt đầu phiền chán. Hắn xoa xoa giữa mày. Mở mỏi mệnh hai mắt, tiểu Mỹ, chuyện này ai đều đừng nói, về sau nam nhân kia nếu là lại đến trêu chọc ngươi, ngươi đều phải rất xa tránh đi, nghe được sao? Chính là tiểu cảnh nơi đó lời còn chưa dứt, đã bị Lý Mục một đạo rét lạnh ánh mắt cấp sợ. Lý Mục nhếch môi, trong ánh mắt lạnh lẽo còn không có hoàn toàn rút đi, thấy triệu Mỹ trên mặt mang theo vài phần sợ hãi cùng nghi hoặc, hắn mới chậm lại vài phần, nhẫn mại tính tình nói, Lý Cảnh sẽ không nói. Chính ngươi hảo hảo nắm chắc đi Ta công ty còn có chuyện Vãn chút thời điểm tới xem ngươi Nói xong liền đứng dậy ra phòng bệnh Đi ở phòng bệnh bên ngoài hành lang Lý mục trên mặt lạnh lẽo hoàn toàn sông ra Thậm chí mang theo ẩn ẩn Có thể thấy được tức giận Hắn bên người trợ lý đã đi tới Lý Tổng mới vừa tra được Tô Nam gần nhất từ nước ngoài đã trở lại Hai ngày này đang xem phố đông bên kia xinh ý Ngươi giúp ta ước hắn Cái này cuối tuần Buổi tối ở Khải Đức bảo nhà ăn ăn cơm. Đúng vậy. An bài hảo sự tình lý mục trên mặt mới phóng xuất ra một tia lạnh lẽo. Tô Nam không phải được xưng nhất phụ trách nhiệm người sao. Hắn liền nhìn xem, rốt cuộc có thể phụ trách tới trình độ nào. Lưu Vân lái xe thử vào gia đình quân nhân lâu thời điểm. Bên cạnh có chút đi ngang qua người đều hướng tới nàng nhìn vài lần. Nàng nhưng thật ra không sao cả. Dù sao chính là tùy quân sinh hoạt, lại không phải cùng nhân gia tới đấu tâm nhãn. Chô đã lâu chô, chô không hảo liền không lui tới. Đem tivi ôm lên lầu thời điểm, trong lòng chỉ có thể may mắn này không phải sau lại cái loại này lại tivi, bằng không chính mình cũng thật muốn tìm người hỗ trợ. Trang điện thoại người cùng đưa sofa người cũng thật mau, nàng này chân trước mới vừa vào cửa, mới một lát sau đều tới. Gia đình quân nhân trong lâu mặt lại một lần náo nhiệt đi lên, phó đội trưởng trong nhà không ngừng có xe con, lúc này còn mua sofa cùng tivi. Liền điện thoại đều trang thượng, này nhưng đều là tiêu tiền đồ vật à. Có chút người cực kỳ hâm mộ, có chút nhân đố kỵ. Trương Tĩnh nghe xong đều chỉ là chí chi nhất lời, nhân gia thích, chúng ta cũng không cần phải nói gì, mọi người quá mọi người. Đoàn người nghe nàng nói như vậy, cũng không hảo nói thêm nữa nhân gia nói bậy, chỉ là đánh ha ha cấp viên qua đi. Đám người đi rồi lúc sau, Trương Tĩnh liền cầm chính mình làm một ít mặt bánh trực tiếp đi lưu vân trong nhà. Lưu Vân đang ở trong nhà thí điện thoại, vừa mới chuẩn bị ấn dây số, liền nghe thấy gõ cửa thanh âm. Nàng chạy nhanh buông điện thoại đi mở cửa, mở ra vừa thấy, phát hiện ngoài cửa đứng một cái mẩy liều khuôn mặt nhỏ nữ nhân, nhìn thực dịu ngoan rất hòa thuận cái loại này. Loại này hiền lành cùng dịu ngoan lại cùng hứa mẫn tẩu tử cái loại này lắng động lại ra tới cảm giác không giống nhau, mà là cảm giác có chút cố tình, nhìn thoải mái, lại làm nàng bản năng có chút phòng bị. Ngươi là? kia nữ nhân nở nụ cười, ngươi là tần chiến quốc ái nhân đi, ngươi hảo, ta kêu trương tĩnh, là Lưu Khải Ái Nhân. Ta nam nhân tuổi đại điểm, đoàn người đều kêu ta thanh tẩu tử. Nga, nguyên lai là tẩu tử A. Lưu Vân cũng lộ ra đầy mặt ý cười, tiếp theo hướng bên cạnh vừa đứng, tẩu tử vào nói chuyện đi. Đêm qua nghe nói các ngươi tới, cũng không có phương tiện quấy dày, vừa lúc trong nhà làm điểm mê bánh, cho các ngươi nếm thử. Nói đem trong tay mễ bánh cấp đưa qua. Lưu Vân cũng không khách khí, giơ tay nhận lấy, hành, ta đi trong phòng bếp cấp đằng cái chén. Nói liền vào cửa. Thừa dịp cái này công phu, Trương tĩnh cũng âm thầm đánh giá một chút phòng trong bài trí. Lớn đến TV cùng sofa, điện thoại, nhỏ đến trong nhà đồng hồ, bình hoa còn có các loại tinh xảo điển nhã bài trí, thật là cái gì cần có đều có, trong lòng nghĩ, xem ra nhà này cũng là giàu có chờ Lưu Vân ra tới thời điểm nàng thu hồi ánh mắt trên mặt nhất phai ôn nhu ý cười tiếp nhận Lưu Vân đưa qua chén nàng cười nói ngươi này chỗ ngồi bãi không tồi nghe nói ngươi cũng là làm buôn bán không biết làm cái gì sinh ý à không nói gật ngươi, Lưu Khải nói làm chúng ta cho nhau học tập đâu Lưu Vân cười cấp trương tĩnh đổ chén nước khách khí nói nơi nào làm cái gì sinh ý chẳng qua là cùng trong nhà thân thích cùng nhau vào điểm phân tử phân điểm tiền thôi Thì ra là thế, vừa lúc ta bên này khai một nhà nhà máy, ngươi muốn hay không nhập bọn đâu. Nói thật ra, ta này nhà máy cũng là vì này quân tẩu nhóm có thể có cái sống làm, ngày thường doanh thu cũng không tồi, tục ngữ nói rất đúng, có tiền không bằng cùng nhau kiếm. Nhập bọn? Sao nhập bọn? Ta này nhưng cái gì cũng đều không hiểu đâu. Trương Tĩnh cười nói, không cần ngươi biết cái gì, cũng là đầu nhập điểm tiền ở bên trong, ngày thường cũng cái gì mà kệ tới rồi cuối năm phân điểm tiền. Ngươi nếu là không tin được ta, hôm nào ta dẫn ngươi đi xem xem chúng ta nhà máy đi. Ngay thường cái gì đều mặc kệ, cũng không mặt đường. Lưu Vân trong lòng xoay hai hạ, nàng cảm thấy nếu không phải chính mình suy nghĩ nhiều, vị này Trương Tĩnh đồng chí là tưởng kéo tài trợ. Nàng ý tưởng này chợt lóe tức quá, trên mặt mang theo vài phần khó xử, "Tẩu tử, trong nhà cũng liền đầu điểm tiền, trước mắt cũng không nhiều ít, ngươi cũng thấy rồi, vì bọn nhỏ" Lúc này mới vừa thêm vào vài thứ, thật đúng là không mấy cái tiền. Ta xem nếu là cuối năm có rơi xuống, nhìn nhìn lại đi. Hành, ngươi nếu là muốn nhìn, liền cùng ta nói. Nói thật ra, chúng ta hiện tại cũng đều là vì này đó tẩu tự hào. Các nam nhân ở bên ngoài làm việc vất vả, chúng ta nữ nhân cũng không thể nhàn rỗi là không, có thể hỗ trợ chia sẻ điểm cũng chia sẻ điểm. Này hết thể cũng là vì duy trì các nam nhân cách mạng sự nghiệp. Tẩu tử ngươi nói rất đúng, tẩu tử giác ngộ tính cũng thật cao, khó trách ta ra chiến quốc làm ta cùng tẩu tử học tập đâu. Lưu Vân cũng đánh ha ha, cho nhau học tập. Trương Tĩnh cười buông xuống trong tay chén trà, ta này cũng đến trở về nấu cơm, đợi lát nữa Lưu Khải trở về cũng đến đói bụng, hôm nào có thời gian lại liêu. Lưu Vân khách khí đem người đưa đến cửa, cười nói, tẩu tử, đi thong thả a. Đám người đi rồi, Lưu Vân mới buông xuống tươi cười vào phòng. Xoa xoa khuôn mặt, thầm nghĩ xem ra chính mình thật là cái không đồng tình tâm người, đối với cái gì quân tẩu sự nghiệp, nàng là căn bản không có hứng thú a. Nàng tiến phòng, trương liễu liền từ trong phòng ra tới. Hai gia hỏa cuối cùng ngủ rồi. trương liễu xoa xoa cánh tay, hỏi, vừa mới là cùng ai nói lời nói đâu, ta nghe là người sống, không hảo ra tới. Nga, là chiến quốc bọn họ đội trưởng tức phụ, nghe nói người không tồi. Vừa mới lại đây nói làm ta đầu tư nàng kia cái gì nhà xưởng, nói là duy trì quân tẩu sự nghiệp đâu. Trương Liễu vừa nghe là duy trì quân tẩu sự nghiệp, nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, ngươi cấp đồng ý không? Người này ý tưởng khá tốt. Ngươi nói một chút, ngươi nếu là chính mình không bản lĩnh, nếu là lại không ai nâng đỡ, cuộc sống này đến nhiều khổ. Nếu là có loại chuyện này, nhưng thật ra có thể nhìn xem. Lưu Vân kéo tay áo hướng trong phòng bếp toán, vừa đi vừa nói. Mẹ, này có năng lực người, người hơi chút đỡ một chút cũng đúng, này nếu là chính là tìm cái công tác hôn nhật tử bạch kiếm tiền, kia chính là cái động không đấy. Ta xem vị này tẩu tử cũng là có chút chịu đựng không nổi. a, ngươi ý tứ là nhà máy mệnh tiền. Ha ha, ta cũng là đoán. Bất quá lấy vị này tẩu tử làm người xử sự phương thức, không có hại cũng khó, phỏng trường ăn vẫn là buồn mệt. Này làm tốt sự còn phải đem chính mình đáp đi vào. Trương Liễu cảm thấy người này cũng thật hảo, dù sao nàng là chưa thấy qua tốt như vậy người. Tiểu Vân A, nếu là không phiền toái, đáp bắt tay cũng đúng, bất quá cũng đừng đem chính mình đáp đi vào. Lưu Vân nhìn chính mình nương kia phó cảm động bộ dáng, càng thêm cảm thấy chính mình không đồng tình tâm. Tần Chiến Quốc trở về thời điểm, lại là một thân buồn. Lưu Vân từ trong phòng bếp vươn thân mình tới, chạy nhanh tẩy tẩy đi, đợi lát nữa ăn cơm. Ai? Tần Chiến Quốc ứng. Chạy nhanh liền đi toilet thay quần áo. Tần chiến quốc hai ngày này quá đến thật đúng là dễ chịu. Lưu Vân mỗi ngày đều cho hắn làm thích ăn đồ vật. Hôm nay thịt kho tàu, ngày mai hấp, dù sao biến đổi đa dạng không trùng lặp Mỗi lần ăn cơm thời điểm, cũng là thực cấp lực, đều cấp quét cái tinh quang. trương liếu ở một bên nhìn cũng chua xót đứa nhỏ này thật đúng là khổ. Này đều đói thành cái dạng gì? Đó là ta nấu cơm ăn ngon. Lưu Vân cầm chiếc búa cười đắc ý rào rạt. Tần chiến quốc cười hì hì ăn xong rồi cơm, liền giúp đỡ thu thập chén đũa, trương liếu vội ngăn đón hắn, đi cùng tiểu vân cùng nhau bồi bồi hải tử, người ở bên ngoài liền vất vả, đã trở lại việc này cũng đừng làm. Biên nói còn biên đem người hướng bên ngoài đẩy. Tần chiến quốc nhìn mẹ vợ đối ghét bỏ bộ dáng, chạy nhanh chui vào trong phòng đi tìm lao bà hải tử. Hai hải tử vốn dĩ đã ngủ rồi, bị lưu vân náo loạn một chút, lại tỉnh. Thấy chính mình lão cha đã trở lại, đều thò tay muốn ôm. Lưu Vân trực tiếp nằm trên giường mặc kệ, nghiêng con mắt nhìn tần chiến quốc liếc mắt một cái, ngươi khuê nữ nhi tử đều hồn ảo muốn ngươi ôm đâu. Ngươi khí chua lỏm. Tần chiến quốc nhìn thoáng qua đối với chính mình nổ nước miếng nhi tử cùng khuê nữ, trên mặt lộ ra từ ái tươi cười. Hắn đi qua, lại không có ôm hài tử, ngược lại ôm chặt Lưu Vân. Đã trở lại đương nhiên trước ôm lão bà. Đi đi đi. Ngươi liền xem bọn nhỏ nghe không hiểu tiếng người đâu, chờ bọn họ hai về sau hiểu chuyện, ngươi dám làm như vậy. Kia khẳng định không được, thật muốn làm như vậy, cũng là ta hai trộm. Phi, không đứng đắn, chạy nhanh ôm hải tử đi, ta hôm nay nấu cơm mệt. Lưu Vân nói một câu làm ra vẻ nói, liền trực tiếp nằm ở trên giường nhìn hai hải tử. Nàng thực hưởng thụ loại cảm giác này, người một nhà ở bên nhau, sau khi ăn xong tâm sự thiên, bồi bồi hải tử. Này so kiếm tiền đều làm người cao hứng. Tần chiến quốc rôi ra tay, liền đem hai hải tử ôm lên, chính mình cũng thuận thế nằm ở trên giường, đem hải tử phong chính mình trên bụng, làm cho bọn họ chính mình trực tiếp phiên tới phiên đi. Bọn nhỏ nhìn cái này cứng rắn đỉnh núi nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, hai người biến đổi biện pháp bò đậu. Lưu Vân nhìn này phụ tử ba người nháo, cười hì hì nói, ai, bọn nhỏ cũng mau một tuổi, ngươi xem có phải hay không muốn thỉnh rượu. Tân chiến quốc giật mình, hài tử sinh nhật. Chính là Lưu Vân nguy hiểm nhất nhật tử. Hắn duỗi tay cầm Lưu Vân tay, cười nói, đều nghe ngươi an bài. Hành, đến lúc đó kêu lên mẹ nuôi cùng Lý Cảnh, bách niên khách sạn công nhân nhóm, còn có triệu vĩ người một nhà, ân, còn có từ tuệ hai vợ chồng, vương tuệ lan hai vợ chồng, còn có hứa mẫn tẩu tử bọn họ. Đúng rồi, còn có đại ca đại tẩu, xem bọn hắn có hay không thời gian lại đây chơi. Nếu là ta ca cũng có thể tới thì tốt rồi, thời gian dài như vậy không thấy hắn, ta cũng quái tưởng hắn. Ngươi không biết, ta mẹ tuy rằng chưa nói, chính là trong lòng nhớ thương đâu. Hảo, đến lúc đó thời gian ngươi định, ta tới viết thềm mời. Lưu Vân thấy hắn như vậy phối hợp, vừa lòng thấu đi lên cấp hôn một cái, hải tử hắn ba, làm tốt lắm. Tần Chiến Quốc một phen ôm chầm Lưu Vân, thật sâu hôn lên đi. Ấn, Lưu Vân nhịn không được than một tiếng. Hai người chính hôn đến mê mẩn, đột nhiên, tần chiến quốc cảm thấy trên người một mảnh ướt nóng, một cái cơ linh, mở to mắt vừa thấy, mới phát hiện thế nhưng là nhà mình tiểu tử ở chính mình trên người nước tiểu. Tần chiến quốc nhìn trên người bản đồ cả người đều không tốt. Tiểu tử thối, vừa mới còn nói muốn làm một tuổi đâu. Này con đáy dầm. Ha ha ha ha ha. Lưu Vân cười ghé vào chân thượng lan lộn, ta nhi tử thật là làm tốt lắm. Tiểu khuê nữ nhưng thật ra ngoan ngoãn ngồi ở một bên, chính vẻ mặt tò mò nhìn chính mình cha mẹ cùng ca ca. Lưu Vân trong lòng một cao hứng, dối tay liền ôm lên, tiểu cô nương khởi thân, liền truyền đến một trận xú vị. Đặt ở mông nhỏ thượng một mảnh nhao dính dính. Lưu Vân ngây người ba giây đồng hồ, sau đó nhanh chóng đem hải tử hướng tần chiến quốc trên người một phóng, vội vàng chạy đi ra ngoài. Mẹ, hải tử kéo. Tần chiến quốc nhìn đái trong quần nhi tử liếc mắt một cái. Lại nhìn vẻ mặt vô tội quê nữ liếc mắt một cái, khát sâu cảm thấy cha mẹ không dễ làm. Vì cấp hai hài tử thu thập, Trương Liếu lại cấp bận việc một thời gian. Tần Chiến Quốc ở một bên giúp đỡ tắm rửa cùng mặc quần áo, Trương Liếu giúp đỡ phấn thơm. Ai, ngươi nói các ngươi hai nhìn cái gì hài tử, hảo hảo cấp biến thành như vậy. Tần Chiến Quốc nhìn thoáng qua đứng ở cửa xem náo nhiệt lưu vân liếc mắt một cái, sau đó lựa chọn không nói. Chờ rửa sạch sẽ. Trương Liễu cũng không yên tâm bọn nhỏ đi theo cha mẹ, chính mình ôm trở về trong phòng đi. Hai vợ chồng nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh trở về trong phòng, chỉ là nghĩ vừa mới trò khôi hài, đều cười nhấp không được miệng. Chương 80 Trải qua đêm qua hai vợ chồng thương lượng, các bảo bảo một tuổi cũng bị Lưu Vân xếp vào tương lai trọng điểm công tác kế hoạch giữa. Nàng chạy nhanh cầm điện thoại cấp Tần Đại Chu bọn họ bắt đi qua. Hiện tại Tần Đại Chu phu thê kiếm tiền. Trong nhà cung cấp trang điện thoại, liên hệ lên cũng thực phương tiện, bất quá ngày thường từng người vội vàng từng người sự tình, chân chính liên hệ thời điểm lại là đã khuya. Gọi điện thoại quá khứ thời điểm, là Vương Lâm tiếp điện thoại, cuối tuần tiểu cô nương tan học ở nhà nghỉ ngơi, cha mẹ đều đi ra ngoài bận việc, giữ lại nàng một người ở nhà làm bài tập. "Tiểu thầm thầm, ngươi cùng đệ đệ muội muội khi nào trở về a, ta có thể tưởng tượng các ngươi." Điện thoại kia đầu Vương Lâm nghe âm Thúy Thúy. Làm Lưu Vân trong lòng nghe nhuyễn manh nhuyễn manh. Lâm Lâm, các đệ đệ muội muội còn nhỏ đâu, chờ sang năm đại điểm, liền trở về xem các ngươi được không a? Chính là bà ngoại thường xuyên mang theo đệ đệ tiểu sở nơi nơi chạy. Tiểu sở là tần đại tru cùng Lý Mai Nhi tử tên. Lưu Vân nghe tiểu cô nương không cao hứng, cười nói, tiểu sở đó là ở Vân Thành đâu, nếu là ra xa nhà cũng sẽ không. Lâm Lâm nghe lời, chờ tiểu thẩm thẩm đã trở lại cho ngươi mang ăn ngon vừa nghe có ăn ngon, vương lâm vui tươi hớn hở nở nụ cười, cảm ơn thầm thầm. ta nghe người ta nói bên kia đường hồ lô chính là ăn rất ngon, thầm thầm trở về cho ta mang điểm bái. hành nhất định nhi mang. lâm lâm cùng ai nói lời nói đâu. điện thoại kia đầu truyền đến lý mai thanh Âm. là tiểu thầm thầm. tiểu cô nương nói những lời này sau, liền đối với điện thoại nói, thầm thầm, ta mụ mụ đã trở lại, ngươi từ từ. sau một lúc lâu. Lý Mai liền nhận được điện thoại. Tiểu Vân, nhưng liên hệ thượng ngươi, hôm trước cho ngươi gọi điện thoại cũng chưa người tiếp đâu. Nghe được Lý Mai sang sảng thanh âm, Lưu Vân trong lòng sinh thân thiết, trước hai ngày đúng là dọn đến tân gia tới đâu, điện thoại đều không có trang. Ta bên này thay đổi điện thoại đâu, ngươi cấp nhớ một chút, về sau liền dùng cái này điện thoại. Tiếp theo liền đem phía chính mình số điện thoại cấp báo một lần. Chờ Lý Mai bên kia nhớ cho kỹ số điện thoại. Liên bắt đầu hỏi hai vợ chồng cùng hai hải tử tình huống. Tiểu Vân, từ các ngươi đi rồi lúc sau, ta nảy cả ngày A liền cái nói chi tâm lời nói người cũng đã không có. Không phải có nhị tẩu sao, ta xem nàng cũng rất minh bạch. Lưu Vân đối với đường Hải Yến ấn tượng cũng không thập phân hư. Nàng! Lý Mai lắc lắc đầu, ngươi đừng nói nàng. Tứ muội gần nhất kết hôn, ba cùng mẹ lại không biết sao lộn, Hải Yến cách gần nhất, việc này liền cấp lộn tới trên người nàng. Kết quả tứ muội ngại của hồi môn thiếu, cũng không dám tìm đánh đại chu cùng tam ớn, liền tìm Xuân Thu rôi tay. Xuân Thu cũng không biết là phạm cái gì kiếm ăn, đem trong nhà tiền cho một vạn khối cấp tứ muội làm của hồi môn. Việc này cũng không có cùng Hải Yến trào hỏi, hiện tại Hải Yến vì việc này náo đâu. Nghe xong những lời này, Lưu Vân sắc mặt cười lạnh lên, một vạn khối, nàng không chê thiếu. Chê ít. Muốn ta trực tiếp một phần tiền không cho, cái gì ngoạn ý à. Hiện tại cả nhà cũng liền cha mẹ còn cấp khẩu cơm nàng ăn, một cái đại cô nương sự tình gì đều không làm, còn muốn một vạn đồng tiền. ngươi không biết nàng tìm nam nhân kia à, chính là này chấn trên nổi danh vô lại, là cái gia đình đứng đắn đều sẽ không gả, nàng ở lưu xảo tuệ gia cũng không biết là như thế nào cùng người đáp tượng. Nghĩ này đó, Lý Mai liền cảm thấy một trận mất mặt. Thấy Lý Mai càng nói càng kích động, nàng chạy nhanh trở nói, hảo hảo đại tẩu. Việc này chúng ta cũng đừng động. Đúng rồi, lần này gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi một chút ngươi cùng đại ca muốn hay không lại đây chơi mấy ngày đâu. Ta bên này có phòng ở trụ cũng phương tiện. Vừa lúc hai hải tử lập tức muốn một tuổi, ta cùng chiến quốc nghị trước tiên làm, miễn cho cuối năm đoàn người đều đổi. Đại cháu trai sinh nhật, ta này làm đại bá nương khẳng định muốn tới A, sửa lại sang năm thời tiết ấm áp một chút ngươi cùng chiến quốc đến trở về tham gia chúng ta tiểu sở một tuổi đâu. Ta trở về thành, bất quá chiến quốc ta cũng không dám mở miệng, hắn hiện tại thật là hành tung bất định, ta này gặp mặt đều trước tiên hẹn trước đâu. Lời này tuy rằng nói khoa trương, bất quá Lưu Vân nghĩ thật đúng là như vậy hồi sự. Đi đi đi, mỗi ngày bận thiệu người. Được, chờ đại ca ngươi trở về, ta liền cùng hắn nói nói, xem có thể tới hay không thành phố B chơi hai ngày đâu. Bất quá tiểu sở quá nhỏ, ta nhìn đến lúc đó làm ta nương mang theo ở nhà ngốc. Ta và người đại ca mang theo lâm lâm tới nhưng thật ra thật sự. Hảo, tới phía trước cho ta nói tiếng, ta cấp an bài hảo phòng. Được Lý Mai hứa hẹn sau, Lưu Vân lại chuẩn bị cho nàng ca Lưu Thành gọi điện thoại. Này cháu ngoại trai một tuổi, này làm cứu cứu nhưng đến hảo hảo bái một tầng ra. Điện thoại đánh sau khi đi qua là trợ lý tiếp, Lưu Thành không ở, nói là đến phương Nam nhà máy đi. Quả nhiên gây dựng sự nghiệp sau đều thành người bận rộn. Lưu Vân cảm thấy chính mình ca hiện tại vội thành cái dạng này, còn có thể tới tham gia nàng nhi tử cô nương một tuổi yến sao. Giữa chưa chờ tần chiến quốc trở về thời điểm, nàng cấp nói tần đại chu phu thê trở về Bắc Kinh sự tình, tần chiến quốc nghe xong lúc sau rất vui vẻ, chẳng qua lại vui sướng sự tình tới rồi hắn bên này, rốt cuộc cũng là trên mặt mang theo cậm phân cười, đã lâu không gặp mặt, cũng xác thật suy nghĩ. Trương Liễu nghe việc này, vội hỏi Lưu Thành sự tình. Lưu Vân có chút không biết sao mở miệng, ngạch, ca đi phương Nam, đánh giá đến quá mấy ngày mới có thể biết đâu. Lại đi phương Nam. Hắn rứt khoát ở nơi đó an ra được, hiện tại người này hai hải tử đều phải một tuổi, hắn còn không có cái tin tức đâu. Nghĩ phía trước nhi tử bị lão thạch ra cự hôn sau, chính mình nhi tử liền không có nói qua bằng hưu, Trương liễu liền cảm thấy một trận chua sót. Đều do ta, lúc trước không có tiền, làm hắn chịu ủy khuất hiện tại liền hôn đều không kết. Mẹ, ca này tuổi còn trẻ đâu, chiến quốc không phải cũng 25-26 tuổi mới cưới ta. Nàng là thật cảm thấy nàng ca còn trẻ đâu, mọi người đều nói 5 x 31 cánh hoa, liền nàng ca lưu thành này bề ngoài, này tính cách, này năng lực, 30 tuổi thời điểm quả thực chính là nạm toàn vương lão ngũ. Đương nhiên, này chỉ vương lão ngũ đã danh hoa có chủ. Bất quá không có trải qua nàng ca cùng triệu một miên đáp ứng, Nàng cũng không dám đem hai người tình yêu nói cho chính mình lão nương, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tới khuyên. Trương Liếu nghe nàng này khuyên, trong lòng nhưng thật ra thật đúng là thoải mái một ít. Nghĩ lại tưởng tượng, lại vẻ mặt đau khổ, chiến quốc chính là lớn như vậy mới cưới vợ, liền cưới ngươi cái này nha đầu. Ta nếu là thật sự thảo cái tức phụ trở về gì sự không làm, còn làm ta cả ngày hầu hạ, ta cái này nửa đời người còn có cái gì hy vọng nha. Đây là thân mộ Trương Liếu lau lau nước mắt, nghĩ phòng hai đại tôn tử, nhìn chính mình khuê nữ lại cảm thấy thực thuẫn mắt, bất quá nếu là thật có thể giống ngươi như vậy lập tức ôm hai, ta này hầu hạ cả đời cũng nhận. Lưu Vân cảm thấy triệu một miên cùng chính mình ca thật sự muốn áp lực sân lớn. Đối với mẹ vợ cùng chính mình tức phụ nói chuyện, tần chiến quốc thực thông minh không có nhiều cắm một câu miệng. Chờ Trương Liếu đi rửa chén thời điểm, hắn ngồi ở trên sofa ôm hài tử. Nhìn một bên chính ôm trái cây mâm ăn trái cây nhìn tivi tức phụ, suy nghĩ một chút, mới nói, trong nhà không có gì sự đi. ân Lưu Vân nghe vậy, cười như không cười nhìn hắn một cái, mới quay đầu tiếp tục nhìn tivi, có thể có chuyện gì, đúng rồi, tận ra duy nhất cô nương phải gả người, nghe nói là chính mình nói, ngươi nếu là đối tin tức này có hứng thú, liền cứ gọi điện thoại đi hỏi một chút đại ca đi, ta đối cái này không sao quan tâm cho nên cũng không rõ ràng lắm. Không có việc gì, việc này chúng ta cũng không đúc kết, ba mẹ sẽ xử lý. Ân, nghe ngươi, Lưu Vân nhạc cái gì cũng mặc kệ, dù sao nàng là sẽ không cho nhân ra tùy lễ, có cái này tiền, còn không bằng đường đi bên cạnh cấp ăn mày mua mấy cái màn thầu ăn. Hiện nhiên tần chiến quốc đối trong nhà những cái đó sự tình đã đã thấy ra, biết được trong nhà tin tức sau, hắn cảm xúc cũng không có gì biến hóa. Đi theo bọn nhỏ chơi đùa một chút, liền tiếp tục đi huấn luyện căn cứ. Trương Liếu từ trong phòng bếp ra tới, lau khô tay liền tới đây ôm hai hải tử, đi theo cùng nhau xem TV. Nhìn chính mình vô tâm không phổi cô nương, Trương Liếu nhịn không được mở miệng, Khê nữ à, ta nhìn chiến quốc đứa nhỏ này khá tốt, hắn hiện tại cùng trong nhà hiện tại cái dạng này, thuyết minh là thực coi trọng ngươi, người thường ra nam nhân nơi nào sẽ làm được như vậy. Không nói cái khác. Ngươi đại tẩu lúc trước rơi xuống cái hài tử, đại ca ngươi nói gì không có. Về sau ngươi cũng đối hắn hiển huệ điểm, hai người đem nhật tử quá hảo. Ai, ta hiện tại nhọc lòng ngươi ca, các ngươi cái nào cũng được đừng cho ta ngột ngạc. Thấy chính mình mẹ lại là một bộ cảm khái rất nhiều bộ dáng, Lưu Vân vội vàng nói, Mẹ, ta cùng chiến quốc hảo đâu. Lưu Vân cảm thấy chính mình thật đúng là cần thiết lại cùng Lưu thành liên hệ liên hệ. Làm hắn bên kia chạy nhanh đem chính mình luyến ái sự tình cùng Trương Liếu nói nói a bằng không nàng thật lo lắng Trương Liếu u buồn chứng. Buổi chiều thừa dịp Trương Liếu mang theo hải tử đi ra ngoài dạo quanh thời gian, Lưu Vân lại cấp Lưu Thành bên kia đi một chiếc điện thoại, làm trợ lý đến lúc đó cùng nàng ca Lưu Thành nói một tiếng, bồi thường cái điện thoại lại đây. Treo điện thoại sau, Lưu Vân nhịn không được thở dài, nàng ca như thế nào như vậy vội. Phương Nam thành phố S. Lưu Thành hiện tại xác thật rất vội, phương Nam hiện tại phát triển quá nhanh, thay đổi trong ngáy mắt. Hán công nghiệp sản phẩm phía trước còn có thể chiếm hữu điểm thị trường, chính là phát triển đến mặt sau, lại gặp được bình cảnh. Bọn họ sản phẩm đều quá cơ sở, phí tổn cùng chất lượng thượng đều không chiếm ưu thế, như vậy cạnh tranh lực vô pháp lưu hiệu chiếm hữu thị trường. Ngồi ở quán mì nhỏ, Lưu Thành mồm to ăn xong rồi mì sợi, thanh toán tiền liền sách theo bao bao trực tiếp đi nhà khác nhà xưởng. Hắn yêu cầu tìm kiếm hợp tác, hiện tại trên tay tài chính sung túc, thiếu chính là kỹ thuật, loại này thời điểm cần thiết muốn tìm kiếm loại này có được tốt kỹ thuật hợp tác đồng bọn. Phương Nam thời tiết vẫn luôn là ô nước, mặc dù Phương Bắc hiện tại đã thấy lạnh, bên này nhiệt độ không khí vẫn luôn không có giảm xuống. Lưu Thành ăn mặc một cái ô vương áo sơ mi, đi ở phố lớn ngõ nhỏ thượng. Hắn bao bao trang rất nhiều xà phòng cùng dầu gội, giặt quần áo, này đó đều là từ công ty bách hóa bên trong mua. Hắn hiện tại đang nhìn này đó sản phẩm, khắc sâu cảm thấy chính mình nhà xưởng sinh sản ra tới đồ vật sắc thật thuốc ngựa không kịp. Hiện tại hắn chuẩn bị từng nhà bái phòng này đó công ty, hy vọng có thể cùng mà đối phương hợp tác, rốt cuộc đối với này đó phát triển chung xí nghiệp, sung túc tài chính có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên. Tới rồi tuyển tốt nhà xưởng sau, còn không có vào cửa, mới vừa thuyết minh ý đồ đến, phương pháp bảo an đi bên trong báo cái tin. Ra tới thời điểm liền đem người ra bên ngoài đuổi, tưởng nhặt có sẵn. lan. Hiện tại gây dựng sự nghiệp có điều thành, đều đã có tự tin, đương nhiên sẽ không đi tiếp thu người khác cái gọi là hợp tác. Mặt sau mấy nhà nhà xưởng đãi nộ cũng là đại đồng tiểu dị. Cả ngày, nhận hết xem thường. Trải qua một ngày buôn ba, Lưu Thành dẫn theo túi du lịch liền trở về tiểu khách sạn bên trong. Nghĩ mấy ngày này sợ gặp tao ngộ, hắn xoa xoa đầu cảm giác được một loại thật sâu áp lực. Hắn tưởng có được chính mình sự nghiệp, tiểu thư hoa dù sao cũng là muội muội hắn muốn cưới một miên, nhất định phải có thuộc về chính mình sự nghiệp, về sau để lại cho bọn nhỏ, cũng nhất định là một phần hoàn chỉnh gia nghiệp. Vô lực nằm ở trên giường, Lưu Thành gắt gao nhắm mắt lại, một lát sau, hắn mới ngồi dậy, đứng dậy đi ra cửa. Cầm công cộng điện thoại, Lưu Thành điều chỉnh một chút tâm thái, cấp triệu một miên bên kia gọi điện thoại. Bọn họ ước hảo Chỉ cần không phải triệu một miên nhận được, hắn liền nói đánh sai. Điện thoại vang lên hai tiếng sau, truyền đến triệu một miên thanh âm. Là ta? À, ngươi triệu một miên vẻ mặt kinh hỉ, vội che miệng nhìn nhìn chung quanh, gặp khách đại sảnh không ai, mới nhỏ giọng nói. Lưu Thành, ngươi chừng nào thì trở về a bên kia sự tình làm được thế nào? Đều thức hảo, yên tâm đi, xong xuôi liền trở về. Lưu Thành thanh âm không nhanh không chậm, ôn ôn làm triệu mục miên trong lòng ấm rào rạt. Nghĩ mấy ngày nay không có gặp mặt, nàng trong lòng đau xót. Ta tưởng cùng ba mẹ nói chuyện của chúng ta, được không? Ta không đọc đại học, chờ sang năm tốt nghiệp liền kết hôn. Nha đầu ngốc, tân nói ngốc lời nói. Đọc sách là chuyện tốt, ngươi nhất định phải kiên trì. Chúng ta không phải nói tốt sao? Chờ ngươi tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Chính là đến đã lâu đâu. Triệu mục miên thanh âm mang theo hỉ khuất. Làm Lưu Thành trong lòng cũng coi ấy náy, một miên, thực xin lỗi, hiện tại thời gian không đủ. Hắn còn phải đợi chờ, chờ hắn có được chính mình sự nghiệp lúc sau, mới có thể đường đường chính chính cưới một miên. Điện thoại kia đầu triệu một miên trầm mặc một chút, mới nói, Hảo đi. Lưu Thành, ta đây có thể nói cho ta ba mẹ sao? Chờ ta trở lại, tự mình đi bái phỏng bọn họ đi. Nghe Lưu Thành hứa hẹn, triệu một miên rốt cuộc lộ ra niềm vui tươi cười, Hảo. Treo điện thoại sau, Triệu mục Miên trên mặt tươi cười vẫn luôn đều không có rút đi. Mới vừa xoay người lại, liền nhìn đến Triệu Mâu từ trong phòng ra tới, nghi hoặc nhìn nàng, mục Miên, chuyện gì như vậy cao hứng. Ta Triệu mục Miên tạm dừng một chút, nghĩ vừa mới lưu thành hứa hẹn, nàng đột nhiên nở nụ cười, mẹ, ta xử đối tượng. Xử đối tượng. Triệu Mâu không bình tĩnh, chạy nhanh đi tới lôi kéo chính mình khuê nữ vào phòng. Mới vừa vào phòng. Triệu Mẫu liền nghiêm túc nhìn Triệu Mục Miên, "Mục Miên, ngươi vừa mới nói chính là thật sự?" "Ừ." Triệu Mục Miên gật gật đầu. Nhìn khuê nữ gái kia cười vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, Triệu Mẫu nhíu mày, "Chuyện khi nào? Đối phương là người nào?" "Mẹ, ngươi làm gì này, phó biểu tình." Thấy chính mình mẫu thân vẻ mặt không cao hứng, Triệu Mục Miên trong lòng cũng không thoải mái. "Cái kia nam hải tử là ai?" Triệu Mục Miên nhấp nhấp miệng, mới nói, "Là Lưu Thành." Chính là Lưu Vân Tỷ ca ca. Lưu Vân người này đối với triệu gia tơi nói đúng không xa lạ. Triệu gia hai vợ chồng đều biết chính mình nhi tử hiện tại như vậy tiền đồ, đều là đến đích với vị này năng lực rất mạnh hợp tác đồng bọn Ngay cả sau lại tống vũ cùng Lý Cảnh cũng đối nàng khen không dứt miệng, cho nên triệu mẫu đối Lưu Vân ấn tượng không tồi. Chính là nàng cũng không quên, vị cô nương này ra thế giống nhau. Triệu mẫu không có lại hỏi nhiều, đứng dậy đứng lên, một miên. Chuyện này ta muốn cùng ngươi ba bà, bà thương lượng một chút. Mẹ? Triệu Mục Miên nhíu mày, nàng gắt gao cắn môi, từ nàng mụ mụ ngữ khí cùng biểu tình có thể thấy được, chính mình này đoạn tình yêu cũng không có đã chịu duy trì. Chuyện này về sau rồi nói sau. Triệu Mẫu xoay người liền ra cửa. Chương 81. Triệu Mẫu quả nhiên nói được thì làm được, vào lúc ban đêm liền cùng Triệu phụ nói chuyện này, ngày hôm sau sáng sớm, hai vợ chồng liền minh xác tỏ thái độ. Một miên, chuyện này mẫu thân ngươi cùng ta đã nói rồi, chúng ta đều không đồng ý. Ba, triệu một miên đem trên tay chiếc đũa một phóng, đôi mắt cũng đỏ, chính là lại kiên định nhìn chính mình ba mẹ, vì cái gì không đồng ý, các ngươi đều không có gặp qua lưu thành, cứ như vậy phủ định, có phải hay không quá vò đoán. Triệu phụ thấy luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi dáng vẻ này, nhìn không được nhữ như mày. Một miên, ngươi giáo dưỡng chạy đi đâu? Triệu Mục Miên nhìn trầm mặc mẫu thân cùng sụ mặt phụ thân, trong lòng liền minh bạch, chính mình cha mẹ đây là mặt trận thống nhất phản đối chính mình cùng Lưu Thành. Nàng nhìn về phía một bên uống cháo ca ca Triệu Mộc Sơn. Ca, ngươi ý kiến gì? Ngạch! Mộc Sơn! Triệu phụ uy nghiêm hô một tiếng, đem Triệu Mộc Sơn sắp sửa nói ra nói cấp chắn trở về. Nhìn cha kia phò muốn ăn thịt người bộ ráng, Triệu Mộc Sơn cũng tắt lửa, mạng nhãn xin lỗi nhìn mắt Triệu Mục Miên. Liền cối đầu không nói. Hắn hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn A, cả ngày thân cận, hắn cũng mau chống đỡ không được. Nhìn toàn gia người như vậy, triệu mục miên đứng dậy đứng lên, hồng con mắt nhìn chính mình cha mẹ, nước nở nói, các ngươi không dân chủ, ta sẽ không thỏa hiệp. Nói xoay người liền đi ra ngoài. Triệu mục miên bên này không thuận lợi, lưu thành cũng đồng dạng nơi trốn bị nhủ. Hắn đã không sai biệt lắm chạy biến toàn bộ thành phố S nhà xưởng, phàm là có chút kỹ thuật. Đều không có ý nguyện cùng bị người hợp tác Nhà xưởng bên trong doanh số càng ngày càng kém Hắn cấp liền cơm đều ăn không vô Ở chính mình nhà xưởng dạo qua một vòng sau Lưu Thành nhìn này đó máy móc cùng thiết bị Còn có công nhân nhóm tuổi trẻ mặt Trong lòng gánh nặng càng trọng Lưu Cường từ sinh sản liên bên đã đi tới Hắn trên mặt cũng là tình cảnh bị thảm Thành tử, nếu không thôi bỏ đi Chúng ta làm điểm khác Thứ này đối kỹ thuật yêu cầu quá cao Chúng ta này không có tốt kỹ thuật, căn bản làm không được. Nhân ra những cái đó hoặc là chính là tìm người chuyên môn nghiên cứu, hoặc là chính là tổ truyền phương thuốc. Chúng ta này nửa đường tiến vào, khẳng định đua bất quá nhân gia Nghe xong hắn lời này, Lưu Thành chỉ là túi đầu không nói. Gắt gao nhấp vài cái môi, hắn lắc lắc đầu, sẽ có biện pháp. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong xoay người ra nhà sưởng môn. Đi đến nhà sưởng cửa. Nhìn bên ngoài xanh thẳm không trùng, hắn thật sâu hít vào một hơi. Kỹ thuật kỹ thuật, chỉ là kém như vậy một bước. Đi ở tiểu trên đường, nhìn người đến người đi công nhân nhóm, làm người thật sâu cảm nhận được đây là cái tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thiên địa. Lưu Thành lần đầu tiên nắm chặt nắm tay, thật sâu áp lực mưu trí phiền muộn. Thiên sinh, tới phân báo chí không. Bán báo chí chính là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Ân. Lưu Thành đệ hai mau tiền qua đi. Lấy lại đây một phần báo chí. Mặt trên trang đầu chính là ấn tiểu chư hoa chiêu thương gia nhập quảng cáo. Hiện tại tiểu chư hoa ở phương Nam thị trường càng ngày càng tốt, theo bên này phát triển, cũng yêu cầu càng ngày càng nhiều gia nhập thương. Nhìn cái này thành tựu, trong lòng phiền muộn rốt cuộc giảm bớt chút. hắn không cấm bội phục khởi mội mội lưu vân miêu trí, lúc trước dùng báo chí tới tuyên truyền gia nhập chính sách, xác thật là một cái thực tốt biện pháp. Báo chí tuyên truyền. Lưu Thành trên mặt tươi cười nhất định, một lát sau, đột nhiên lộ ra thư thái tươi cười. Hắn rôi tay vỗ vỗ chính mình đầu, như thế nào liền không có nghĩ cái này biện pháp đâu. Ngay sau đó xoay người ngăn cản một cái xe liền hướng thành phố S lớn nhất báo xa đi. Xa ở thành phố B Lưu Vân không biết chính mình KK đã trải qua một lần nhân sinh suy sụp cùng biến chuyển, trước mắt nàng lo lắng nhất là triệu một miền cùng chính mình KK phần cảm tình này. Từ nhận được triệu một miên mang theo khóc nước nở điện thoại bắt đầu, nàng này trong lòng liền một trận không thể bình tĩnh. Thật là trăm triệu không nghĩ tới à, triệu một sơn ba mẹ thế nhưng là như vậy cũ kỹ người, còn chú ý cái gì dòng dõi quan niệm Hiện tại ngẫm lại, khó trách Lưu Thành muốn như vậy liều mạng, xem ra Lưu Thành vẫn là so nàng minh bạch. trương liễu ôm hải tử từ ngoài cửa vào, thấy Lưu Vân mặt ủ mày hế bộ dáng, vội đem hải tử phóng trên sofa một phóng liên bắt đầu quan tâm chính mình quê nữ sao đây là mới ra đi không phải còn hảo hảo sao không có việc gì nàng cũng không dám nói cho chính mình lão nương nàng nhi tử lại lần nữa bởi vì gia cảnh mà bị nhà gái gia trưởng ghét bỏ thật sự trương liễu đẩy mặt hồng y lưu vân nhìn nàng một bộ không tin bộ dáng trong óc đầu đại nàng hiện tại đúng là phiền vô tâm tư đi lừa nàng lão nương nghiêng đầu tránh thoát trương liễu tầm mắt Vừa lúc thấy được ngồi ở trên sofa hai hải tử chính một người ôm một cái tiểu hoa nhí chơi. Gì? Đây là nơi nào tới? Này phụ cận nhưng không bán đồ vật địa phương đi. Nhắc tới đứa bé này, Trương Liễu liền đã quên vừa mới sự tình, cười đầy mặt nở hoa, là Trương Tinh cấp, Ngươi đừng nói, nàng người cũng thật hảo a hôm nay thật tốt gặp phải nàng, nàng thế nào cũng phải cấp tác này hai món đồ chơi. Nói là này trong lâu tiểu bằng hữu đều có, nhà ta cũng không thể kéo xuống. Ngươi nhìn xem, này thủ công thật tốt, này nếu là kia bên ngoài bán, nhưng đến hai khối tiền đâu. Trương Tĩnh. Lưu Vân nhớ tới hai ngày này, nhưng thật ra không có gặp lại Trương Tĩnh, còn tưởng rằng chính mình lần trước không đồng ý đầu tư nàng kia nhà xưởng sự tình cấp đất tội, hiện tại xem ra, nhưng thật ra chính mình suy nghĩ nhiều. Chiến Quốc nói nàng người cũng không tệ lắm. Ta xem cũng không tồi. Trương Liễu hiển nhiên đối cô nương này rất có hảo cảm. Lôi kèo chính mình cô nương giảng hôm nay biết đến tin tức, ngươi biết không, nguyên lai like cô nương này chính là chính thức người thành phố, trước kia cũng là thư hương dòng dõi, sau lại vì thành phần không tốt, quá cũng không được. Mấy năm nay chính sách hảo, nàng cha mẹ liền làm sinh ý, kiếm lời điểm tiền, trong nhà liền nàng như vậy một cái cô nương, đều cho nàng. Hiện tại nàng làm buôn bán tiền chính là nàng cha mẹ cấp, lấy chính mình cha mẹ vất vả tiền đi làm tốt sự. Lưu Vân cảm thấy thích hợp thánh mẫu đâu vẫn là thánh mẫu đâu. "Hảo đi, có thể là chính mình quá tàn nhẫn, dù sao chính mình là không này hảo tâm." Nàng bĩu môi, chuyển qua quay lại đem tivi cấp hai, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tivi. Trương Liễu thấy nàng một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, chụp một chút cánh tay của nàng, "Ai, cùng thương lượng sự tình." Lưu Vân bưng lên một ly sữa bò, uống một ngụm mới nói, "Ân, ngài lao nói, ta nghe." ta nghĩ muốn hay không ở nàng cái kia nhà máy cấp tham điểm tiền. Phúc, Lưu Vân một ngụm sữa bỏ phu tới. Trương Liễu mặt đen, xoay người lại cũng không xem Lưu Vân, trực tiếp nhìn TV, thở phì phì nói, ngươi đây là cái gì phản ứng, ngươi yên tâm, ta không tìm ngươi lấy tiền. Phía trước ca ca ngươi cho ta tiền lương ta đều lưu chữ đâu, tuy rằng không nhiều lắm, bất quá cũng có thể lấy đến ra tay. Ngươi mẹ nuôi đều có chính mình sinh ý ta cũng muốn làm điểm cái gì. Lưu Vân đương nhiên biết nàng mẹ có tiền, không nói chính mình cấp, liền nói nàng ca cũng tuyệt đối không hàm hồ. nay lấy ra tới chỉ sợ cũng có vạn đem khối. Chẳng qua này tiền đầu nhập một cái rõ ràng lô vốn nhà máy, Lưu Vân cảm thấy chính mình nếu là không ngăn cản nàng, chính mình liền tuyệt đối là bất hiếu nữ. Nàng chạy nhanh lấy khăn giấy đem ngoài miệng xoa xoa, thanh thanh giọng nói, mới lôi kéo nàng nương cánh tay. Mẹ, ngài lao nhưng đừng lan lộn. Nếu là tưởng đầu tư, đầu tư tan nơi đó biết không? Đầu tư chính mình quê nữ, này còn gọi làm cái gì làm buôn bán? Lưu Vân nhìn không được mắt trợn trắng, "Mẹ, ngài lao coi như ta là người xa lạ biết không? Ngươi đầu tư trường Tịnh bên kia, ngươi nếu là đi trở về, ai giúp ngươi quản a?" Trương Liễu thấy chính mình khêu nữ chịu thua, trong lòng nhưng thật ra cũng không như vậy khí, chỉ là nhìn nàng một cái, nàng nói chỉ cần đầu tiền, không cần phải xen vào Về sau nàng đem tiền đánh cho ta. Kia nếu là mật đâu? Nàng nói kiếm tiền. "Mẹ, ta nếu là nói cho ngươi, nàng này nhà máy mật tiền đã thu không đủ chi, ngươi tin hay không ta?" Trương Liễu nhìn nàng khue nữ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên, "Ngươi sao biết mật tiền?" Lưu Vân thở dài, "Mẹ, ngài lao còn không biết ta. Nếu là thực sự có tiền kiếm, ta lúc ấy sẽ không đồng ý." Ngươi ngẫm lại, Nàng kia nhà máy đều là trong cái tiểu khu này mà Tẩu tử, này cũng liền thôi, Cố Tình sưởng trưởng vẫn là trường Tĩnh Tẩu tử như vậy mềm mại người, căn bản quản không người ở. Này chất lượng sản lượng khẳng định theo không kịp, người nói một chút này còn không lỗ vốn. Nói cho ngài đi, này liền đơn nói công nhân tiền lương, chỉ sợ cũng mệt đã chết. A, Trương Liễu đầy mặt kinh ngạc, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thật là có chuyện như vậy. Chính mình này khuê nữ nhưng cho tới bây giờ không làm lỗ vốn sinh ý khuê nữ, ngươi nói đúng, ta ngày mai phải nghĩ biện pháp từ chối. Sau khi nói xong, nhịn không được lau lau chính mình ngực, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa quan tải vốn là không có. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Liễu liền trực tiếp đi tìm Trương Tĩnh nói, cũng không biết như thế nào cùng nhân gia nói, dù sao trở về thời điểm, đã là cười hì hì Vừa vào cửa liền khen Trương Tĩnh, ai, đừng nói a Đứa nhỏ này cũng thật thức đại thể. Ta nói ta này tiền không đủ, không thể gia nhập, nàng một chút cũng không có không cao hứng, ngược lại còn an ủi ta đâu. Tính tình cũng thật hảo. Tần Chiến Quốc cùng Lưu Vân chính vây quanh cái bàn ăn bữa sáng. Thấy trương Liễu như vậy cao hứng, tần Chiến Quốc nghi hoặc nhìn Lưu Vân, mẹ nói chính là ai đâu. Lưu Vân Mỹ tư tư uống lên khẩu cháo, chính là Lưu Khải gia trường tĩnh tổ tử, ngày hôm qua lôi kéo mẹ đi đầu tư, mẹ hôm nay từ chối. Phỏng chừng nhân gia nói dễ nghe lời nói, "Mẹ chính cao hứng đâu?" "Đầu tư." Tần Chiến Quốc chân mày cau lại. Hắn gật gật đầu, "Đầu tư xác thật không cần thiết." Không nghĩ tới Tần Chiến Quốc cùng chính mình không như mà hợp, Lưu Vân cảm thấy thực kinh ngạc, rất có hứng thú hỏi, "Ai, như thế nào cái không cần thiết, nói đến nghe một chút." Nhìn nàng một bộ nghe chê cười bộ dáng, Tần Chiến Quốc cười lắc đầu, phía trước nghe Lưu Khải phát quá bực tức. Nói là trong xưởng công nhân so tẩu tử còn có chủ kiến, hắn cha vợ mỗi tháng cấp đánh không ít tiền lại đây trợ cấp thiếu hụt đâu. Kỳ thật này nếu là nói trợ giúp tẩu tử nhóm có cái công tác, ta nhưng thật ra rất duy trì, chính là loại này khuyết thiếu kỷ luật cùng quản lý địa phương, nếu thời gian dài, ngược lại sẽ làm tẩu tử nhóm sinh ra tính trơ. Còn không bằng không làm. Lưu Vân nghe xong hắn này một phân tích, đôi mắt sáng lấp lánh. Ân không nghĩ tới ngày thường buồn không hề răng này mấu chốt là cùng nhưng thật ra còn xem đến rất thấu sao nghe nàng lời này tần chiến quốc nở nụ cười ngày thường trừ bỏ so người khác ít nói lời nói ta đôi mắt này cùng đầu nhưng không có bệnh trường bất qua nói thật tiểu vân chuyện này chúng ta không cần trộn lẫn hợp đi vào lưu khải cùng tẩu tử bởi vì việc này đã nhau quá vài lần biến liu Trương liễu chính bưng chén đũa ngồi lại đây nghe xong lời này vội hỏi nói Dợ dối, này không phải chuyện tốt sao, làm gì dợ dối. Có người truyền ra quá không tốt lời nói. Tần chiến quốc điểm đến tức ăn, hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời. Mẹ, chúng ta chính mình kia sạp sự tình cũng chưa hào đâu, nơi nào có tâm tư quản nhân gia này bà phần mà. Đứng lên sờ sờ no no bụng, lưu vân thỏa mãn nở nụ cười. Tần chiến quốc đồng chí, ngươi ăn xong rồi không có, chúng ta nhi tử cùng khuê nữ còn chờ đi ra ngoài thông khí đâu. Khó được tần chiến quốc cuối tuần thả một ngày giả, hai vợ chồng quyết định thừa dịp này cơ hội mang theo lão nhân cùng bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo. Người một nhà ăn cơm sáng sau, liền cấp bọn nhỏ mặc vào tiểu chư hoa nhi đồng trang. Bọn nhỏ ở trương liếu chiếu cố hạ, lớn lên tròn tròn nhuận nhuận, mặc vào tiểu chư trang phục, nhưng thật ra thật sự giống hai cái đáng yêu heo bảo bảo. Chẳng qua này heo bảo bảo không khỏi quá nghịch lợm, vừa lên xe liền bái cửa sổ xe. Tần Chiến Quốc lái xe tử Từ kinh chiếu hậu nhìn chính mình tức phụ cùng mẹ vợ luôn cuống tay chân bộ dáng khỏe miệng tràn ra tươi cười. Lưu Vân phát hiện hắn ở cười trộm, trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, ngươi nhi tử cùng khuê nữ nháo đâu, ngươi còn cười ra tới. Ba tiểu cô nương an an đột nhiên đối với phía trước gương kêu một tiếng. Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lại, thấu thị kính bất chính là tần chiến quốc kia trương thiếu tấu khuôn mặt tuân tu sao. ba Trương liễu cao hứng đến không được. Nhà ta tiểu bảo bối đây là ở phát ra tiếng đi. Nàng chạy nhanh đem hải tử ôm lên, cười đầy mặt nở hoa, an an, tới, kêu bà ngoại. Tiểu cô nương phun nước miếng, ba, ba. trương liễu trừng thẳng đôi mắt, nhìn trước mắt mặt lái xe tần chiến quốc, con rể, này khuê nữ là ở kêu ba ba đầu. Tần chiến quốc từ trong gương nhìn mắt chính mình khuê nữ, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ lên, thật là ta hảo khuê nữ. À. Lưu Vân ôm nhi tử kêu lên, chỉ vào chính mình khuê nữ nói, này tiểu nha đầu rốt cuộc là từ ta trong bụng nhảy ra tới, vẫn là từ nàng cha trong bụng ra tới à. Rõ ràng là chính mình sinh, chính mình mang, như thế nào cố tình liền cùng nàng cha thân. Lưu Vân chảo phá đầu cũng không nghĩ ra. Nghe chính mình tức phụ lên án, tần chiến quốc trên mặt tươi cười lại càng thêm ôn nhu. Phía trước hai người giáo hài tử kêu ba ba mụ mụ thời điểm. Tức phụ lo lắng hải tử cùng cha thân, cho nên một hai phải hai người đổi giáo. Nàng giáo bọn nhỏ kêu ba ba, hắn tác giáo bọn nhỏ kêu mụ mụ. Kết quả chính mình mỗi ngày vội vàng không có thời gian giáo bọn nhỏ, nhưng thật ra nàng trước đem bọn nhỏ giáo hội. Thông minh tức phụ, tới rồi chính mình cùng hải tử trước mặt, lại luôn là giống cái hải tử giống nhau. Xe dọc theo đường đi không đỉnh, trực tiếp chạy đến thành phố. Tần chiến quốc tử cốp xe bên trong lấy ra tới bọn nhỏ xe nôi. Đem hải tử phóng tới trong xe. Mẹ, ta tới đẩy, ngươi cùng tiểu vân hảo hảo đi dạo. Trương Liễu vội đem người đẩy ra. Ai, ta tuổi này, không cần đi dạo, ngươi cùng tiểu vân cùng nhau ngờ ngác. thần chiến quốc nhìn thoáng qua chính ngắm trong tiệm quần áo lưu vân, trên mặt lộ ra tươi cười. Gật gật đầu, ơn. Hai người kết hôn tới nay, đi dạo phố số lần thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ấn hiện đại tình lữ tiểu phu thê tiêu chuẩn tới nói. Lưu Vân tần chiến quốc như vậy nếu là tới rồi sau lại, khẳng định không thị trường, cho nên nàng thực hảo tâm một phen ôm bên cạnh tần chiến quốc cánh tay. Mẹ con ở phía sau đâu? Tần chiến quốc trên mặt có chút ngượng ngùng. Bất quá đối với này ngắn ngủi ô tồn, hắn cũng có chút hưởng thụ. Lưu Vân nhìn mắt nàng mẹ, nhìn thấy Trương Liêu Chính quay đầu nhìn địa phương khác, vội quay đầu tới cười nói, Không có việc gì, ta lại không phải không kết hôn, ta mẹ nhìn bộ dáng này cao hứng đâu tần chiến quốc trộm ngắm liếc mắt một cái chính mình mẹ vợ, mới gật gật đầu. Nói là đi dạo phố, chính là Lưu Vân một chút mua đồ vật cũng không có, toàn ra người đẩy xe liền hướng náo nhiệt địa phương toản, nhìn nơi nào có hảo ngoạn, liền chui vào đi xem. Lúc này tuy rằng không có đời sau như vậy phồn hoa náo nhiệt, nhưng là so với vùng ngoại thành quân khu, quả thực chính là nhân gian thiên đường A. Mấy người đi dạo một hồi, Lưu Vân liền lôi kéo tần chiến quốc đến một nhà tiệm đồ ngọt phía trước ngồi xuống. Điểm xong rồi cơm sau, Lưu Vân liền thoải mái hướng tần chiến quốc trên vai một dựa. Thật mệnh ta! Trương liếu thấy vợ chồng son mỗi cái che lấp, vội cúi đầu đi đậu chính mình cháu trai cháu gái. Tần chiến quốc bắt đầu cứng đờ một chút, nhìn mắt chung quanh, phát hiện không ai hướng bên này xem, mới thả lòng điểm. Lau lau Lưu Vân cái chán, mệt mỏi liền sớm một chút trở về đi. Khó hiểu phong tình. Lưu Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới ngồi thẳng thân mình, không được. Hôm nay, nhưng đến chơi cái đủ, ngươi lần sau nghỉ ngơi còn không biết khi nào đâu. Nghe xong lời này, tần chiến quốc trong lòng sinh ngày náy, ngay sau đó sủng nịch cười nói, hành, đều nghe ngươi. Đợi trong chốc lát, người phục vụ liền bắt đầu thượng uống phẩm cùng điểm tâm. Lưu Vân đoan lại đây một ly sữa bò, liền đột nhiên rót một ngụm. Lưu Vân, một đạo thuần hậu ôn hòa thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Phúc, khu khu khu Lưu Vân nghe thế sinh ý đột nhiên sặc đến ho khăn lên. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh cười vô hại Tô Nam, nhìn không được tưởng trận trắng mắt. Vân tỉ. Lưu Vân theo tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tô Nam bên cạnh đứng nữ nhân. Triệu Mỹ. Lưu Vân nhìn mắt Tô Nam, lại thấy Tô Nam cười bất động thanh sắc. Thấy Lưu Vân không phản ứng chính mình, Triệu Mỹ lại một lần cúi đầu. Tô Nam thấy Lưu Vân kia nuốt rồi bỏ bộ dáng, nhìn không được nở nụ cười. Thiên đầu đối với bên cạnh Triệu Mỹ nói, ngươi đi trước nhà ăn chờ ta. Triệu Mỹ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, chỉ phải gật gật đầu, ta đây hay đi trước. Sau đó lại đối với Lưu Vân cùng tần chiến quốc nói, vân tỷ, chiến quốc, ta hay đi trước. Gặp người đều không để ý tới nàng, nàng mỉ môi, hồng con mắt liền đi rồi. Tô Nam không có xem Triệu Mỹ liếc mắt một cái, ngược lại cùng Lưu Vân đoàn người chào hỏi. Ngay sau đó nhìn nhiều tần chiến quốc liếc mắt một cái. Thấy Tần Chiến Quốc ánh mắt không chút nào thoái nhượng, hắn câu môi quay đầu tới, nhìn Lưu Vân, "Lưu Vân, có thể đơn độc nói hai câu lời nói sao? Là công sự." Lưu Vân nhìn hắn một cái, thấy hắn khuôn mặt nghiêm túc, lại nhìn mắt Tần Chiến Quốc. Thấy Tần Chiến Quốc cười gật đầu, nàng mới đứng lên. Hai người đi tới cách một cái cái bàn không tọa thượng, mới vừa ngồi xuống, Tô Nam liền cười nói, "Ngươi cùng ngươi trượng phu cảm tình thực hảo." Thấy Lưu Vân không rõ nguyên do bộ dáng, Hắn cười nói, "Ta không có ý khác, chỉ là làm một cái bằng hữu vì ngươi cao hứng." Nghe được hắn nói lên bằng hữu, Lưu Vân nhịn không được, "Ngươi nói khi ta là bằng hữu, ta cũng không làm tiêu. Ngươi như thế nào lại cùng Triệu Mỹ ở bên nhau? Nói thật ra, bỏ qua một bên ta cùng nàng chi gian ân đoán, cô nương này cũng chưa nói tới thật tốt, còn có nàng cùng ngươi muội phu sự tình, ngươi cũng đừng nói không biết." Nàng vừa mới nhìn đến hai người ở bên nhau thời điểm, liền không nghĩ ra, tô nam nơi này kiêu ngạo người, lại nói như thế nào cũng sẽ không muốn triệu mị như vậy thanh danh hỗn độn nữ nhân đi. nhìn lưu vân hơi kích động bộ dáng, hắn nhịn không được con môi nở nụ cười. lý mục cước ta đêm nay ăn cơm, hắn muội muội buổi sáng liền tới tìm ta. lưu vân nhướng mày, sau đó đâu? sau đó ta tính toán thành toàn bọn họ, ngươi biết đến, ta không thích bị người tính kế, ta thích tính kế người khác. Nói xong câu đó, Tô Nam liền đứng lên, "Hảo, người trưởng phu đã hướng bên này nhìn tám lần, lần sau liêu." Lưu Vân nghe vậy, theo bản năng nhìn tần chiến quốc bên kia, quả nhiên cùng tần chiến quốc tầm mắt và chạm thượng. Tần chiến quốc thấy nàng nhìn lại đây, trên mặt biểu tình cứng đờ 3 giây, lập tức chuyển qua, làm bộ trêu đùa nhi tử bộ dáng. Chờ quay đầu thời điểm, Tô Nam đã đi rồi, Lưu Vân nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên nhớ tới vừa mới Tô Nam nói công sự nhưng một chữ cũng chưa để đâu. Chương 82 Tô Nam tuy rằng không có nhiều lời, nhưng là Lưu vẫn biết, Lý Mục cùng triệu Mỹ này huynh muội hai khẳng định nguồn kế. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không nói cho Lý Cảnh. Cái gọi là tự làm bậy không thể sống, nếu là Lý Mục bọn họ thật sự có cái gì không tốt tâm tư, Tô Nam làm điểm chuyện xấu, vẫn là có thể tha thứ. Hơn nữa xem Tô Nam cái kia trò đùa dai tơi cười. Nàng cảm thấy nơi này cho khôi hải thành phần rất lớn. Bất quá từ ngày đó sau, tần chiến quốc liền bắt đầu công việc lù bù lên, liên tiếp nửa tháng, Lưu Vân đều không có thời gian lại mang theo bọn nhỏ đi nội thành bên trong. Tự nhiên cũng không biết tô nam rốt cuộc làm chút sự tình gì. Ở trên giường lại tới rồi buổi sáng thời điểm, Trương liễu liền ở bên ngoài hô đi lên, Tiểu Vân, điện thoại. Lưu Vân chờ mình, chạy nhanh chạy đến phòng khách bên trong tiếp điện thoại. Điện thoại là Lý Mai đánh lại đây, nói là đã cùng Tần Đại Chu thương lượng hảo, cùng nhau lại đây chơi cái 4 năm ngày, mua chính là hậu thiên phiếu. Nghe thấy cái này tin tức, Lưu Vân trong lòng một trận hương phấn, thật tốt quá, Đại Tẩu, đến lúc đó ta đi tiếp các ngươi, hiện tại này phương tiện đâu? Đúng rồi, ta đây ngày mai liền mang theo ta mẹ đi trong nhà, đem phòng sửa sang lại hảo, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tiếp các ngươi. Điện thoại kia đầu Lý Mai nghe xong lời này. Vội nói, nhưng đừng quá phiền thoái, ta và ngươi ca tùy tiện tìm cái đặt chân địa phương là được, này chủ yếu là cấp đại cháu trai làm một tuổi đâu Yên tâm đi, ngươi cùng đại ca tới nơi này, cũng không thể chấp vá. Lý Mai thấy nàng bộ dáng này, nói dơ nói, ta cũng mặc kệ, liền tính trụ khách sạn lớn, ta này lễ tiền cũng sẽ không bỏ thêm. Được, các ngươi chính là tay không tới, ta cũng không thể cho các ngươi tay không trở về. Hai người nói này đó vui vừa lời nói, lại cũng khó chắn trong lòng vui sướng. Lưu Vân ở thế giới này trừ bỏ Trương Liễu cùng Lưu Thành, nói thân nhân, còn cũng chỉ có Lý Mai cùng Tần Đại Chu. Lúc trước hai nhà người cũng là từ khổ nhật tử đi bước một đi ra, cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo. Hiện tại tới thành phố B, có thể nhìn đến những người này, nàng trong lòng cảm thấy thực kiên định. Chờ treo điện thoại sau, Lưu Vân liền cùng Trương Liễu nói những việc này. Mẹ! Chúng ta ngày mai liền đi nội thành bên kia trụ đi. trương liễu biên nhặt rau, biên nói, chúng ta nhưng thật ra nơi nào đều được, chính là chiến quốc bên này lại đến một người, buổi tối ngươi cùng hắn nói một chút đi. Sau khi nói xong lại ngăn không được lắc đầu thở dài, ngươi nói một chút các ngươi này hai vợ chồng, hoặc là chính là hắn bội, hoặc là chính là ngươi vội, này khi nào có thể qua cái an bình nhật tử. Lưu Vân cắn khẩu quả táo, đầy mặt không cho là đúng, mẹ tuổi trẻ phu thê đều như vậy, chúng ta hiện tại vội điểm, già rồi mới có thể quá ngày lành. Nàng là đời trước xem nhiều rất nhiều người lúc tuổi già không nơi nương tựa hoặc là tới rồi hoa giáp chi năm còn ở bên ngoài bôn ba, nghĩ nếu là chính mình lúc tuổi già cũng như vậy, không khỏi quá đau khổ, cho nên mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, nàng đều cảm thấy tuổi trẻ thời điểm khổ điểm mệt điểm là hoàn toàn đăng giá. trương liễu nghe nàng nói như vậy, nghĩ chính mình tuổi trẻ thời điểm vô dụng, không kiếm tiền, nhưng thật ra làm chính mình nhìn nữ chịu khổ. Hiện tại nữ nhi cùng con rể vất vả điểm, về sau hai đại tôn tử nhưng thật ra có phúc phần. Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi có cái phủ là được. Thấy Trương Liễu đầy mặt cảm khái bộ dáng, Lưu Vân vội cười nói, có phủ có phủ. Giữa trưa tần chiến quốc vội đến không thấy bóng người, cũng không có trở về ăn cơm, chờ buổi tối trở về thời điểm, thiên đã hắc lợi hại. Trên người hắn áo ngụy trang đã bị cho đuổi cùng bùn đất hồ nhìn không ra bộ dáng. Ai ra, đây là đi nơi nào, làm cho này một thân. Trưng liếu vội hô, chạy nhanh đi tẩy tẩy, ta đi cho người nhiệt cơm. Thần chiến quốc trên mặt mang theo một tiêu mỏi mệnh, đôi mắt đi vẫn cứ sáng ngời có thần. Hắn đầy mặt xin lỗi cười nói, mẹ, phiền Toái ngại. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, mau đi đi. Nói liền xoay người vào phòng bếp đi cho chính mình con rể nhiệt đồ ăn. Lưu Vân nghe động tĩnh từ trong phòng ra tới, nhìn Tần Chiến Quốc một thân buồn bộ dáng, đầy mặt kinh ngạc một chút, sau đó lập tức vào nhà cầm tắm rửa quần áo ra tới, chạy nhanh đi tẩy tẩy đi. Ân. Tần Chiến Quốc cười tiếp nhận quần áo vào toilet, chờ hắn tẩy xong rồi ra tới thời điểm, Lưu Vân đã khoác quần áo ngồi ở cái bàn bên, trên bàn đã bày một chén cơm cùng hai bàn đồ ăn. Hắn chạy nhanh ngồi qua đi cầm chén đũa liền ăn lên. Nhìn hắn ăn ngấu nghiến bộ dáng. Lưu Vân cũng không đành lòng nói chuyện quấy dày hắn, đứng dậy đứng lên đi trong phòng bếp cho hắn đổ một ly nhiệt nước sôi. Châm một chút, đừng ngẹn chứ. Hiện nhiên nàng này khuyên cũng vô dụng, tần chiến quốc thành thạo liền đem một chén cơm cùng hai bàn đồ ăn ăn xong rồi, còn đem một bát lớn nhiệt nước sôi cấp rót đi xuống. Chờ ăn uống no đủ về sau, trên mặt hắn mỏi mệt rốt cuộc đi vài phần. Lưu Vân nhìn hắn bộ dáng này, cũng không thể hỏi hắn đây là đi nơi nào, chỉ là nói. Ngươi ngày thường huấn luyện cũng chú ý điểm thân thể. Đại ca đại tẩu hậu thiên xe lại đây, ta cùng mẹ chuẩn bị ngày mai về trước thành phố tòa nhà bên kia đem nhà ở quét thức một chút, thuận tiện mua mấy ngày nay đồ dùng trở về, đến lúc đó làm đại ca đại tẩu trụ bên kia phương tiện chút. Tần chiến quốc nghe vậy, trên mặt lộ ra một kêu ý mừng, gật gật đầu. Vừa lúc, ta hai ngày này cũng muốn ra nhiệm vụ, khả năng đến nửa tháng mới có thể đã trở lại. Hắn nói vân đạm phong khinh chính là Lưu Vân biết, hắn hiện tại cái này bộ đội không cần phía trước, này nếu là ra nhiệm vụ liền khẳng định không phải bình thường nhiệm vụ. Nàng trong lòng lo lắng sốt ruột, chính là cũng không thể hỏi, chỉ có thể nhấp môi nhíu mày, dù sao ngươi ở bên ngoài thời điểm, muốn vội vã trong nhà là được. Ân. Tần chiến quốc không có nhiều lời, nhiệm vụ lần này cũng là phía trước liền bắt đầu thương định, mấy ngày này bên trong Thiên Hán cũng không dám sớm chút nói. Rốt cuộc, lần này nhân vật tính nguy hiểm rất mạnh. Hắn không nghĩ nàng trước thời gian liền bắt đầu ở nhà lo lắng. Lưu Vân nhìn hắn cái dạng này, trong lòng có chút chua xót. Nàng biết tần chiến quốc lý tưởng là cái gì, cũng duy trì hắn có thể có tiến tới tâm, chính là từ gia nhập cái này bộ đội sau, nàng tâm cảnh lại không thể so phía trước. Nàng có thể chịu đựng hai người trời nam đất bắc dốc sức làm tiền đồ, nhưng là hiện tại tần chiến quốc cái này đội ngũ chấp hành nhiệm vụ quá nguy hiểm, mỗi một lần phân biệt đều ý nghĩa. Nghĩ vậy chút. Nàng đứng dậy đứng lên, trực tiếp hướng phòng đi đến. Tần Chiến Quốc thấy hắn sắc mặt không tốt, vội đứng lên, Tiểu Vân. Lưu Vân lại liền đầu cũng không có hồi trực tiếp vào phòng. Sau một lúc lâu, phòng môn liền mở ra. Tần Chiến Quốc nhấp môi từ bên ngoài đi đến. Thấy Lưu Vân hồng con mắt, hắn trên mặt quính lên, lập tức đi qua đi ngồi vào mép giường đỡ Lưu Vân bả vai, Tiểu Vân. Hắn tưởng nói chút ra nổi nói, lại cảm thấy cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng thật sâu thở dài, Tiểu Vân, này chỉ là tạm thời. Hơn nữa những người khác đều như vậy. Chính là ngươi là phó đội trưởng. Ý nghĩa so người khác càng thêm nguy hiểm. Nghe thê tử nghẹn nào thanh âm, tần chiến quốc dối tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Đừng khóc, Tiểu Vân. Có chút đồ vật ta không thể nói nhiều, nhưng là lần này là một cơ hội, mặt trên cũng coi như là đối chúng ta chi đội ngũ này khảo hạch, nếu lần này làm hảo. Mặt sau là có thể hướng lên trên nhấc lên. Tiểu Vân, chúng ta không có có thể dựa vào, cái này niên đại là một cái thời đại hòa bình, quân công đối với chúng ta tới nói quá chân quý. Lưu Vân đương nhiên biết không có bối cảnh sẽ có bao nhiêu khó khăn, nàng hiện tại chính là ăn cái này mệnh, cho nên mỗi đi một bước đều run run rẩy rẩy, đều phải phụ thuộc vào người khác thế lực phạm vi hạ. Nàng biết, không ngừng hiện tại như vậy khó, tương lai xã hội sẽ càng khó. Nghĩ thông suốt này đó, nàng ngược lại là tự dễ cười một chút, không nghĩ tới ta cũng coi như vậy làm ra vẻ một mặt. Tính, ngươi coi như ta chưa nói quá cái gì, hảo hảo đi làm chính mình muốn làm sự tình đi. Mặc kệ thế nào, bọn nhỏ ta sẽ chiếu cố tốt. Tần Chiến Quốc nhìn nàng rộng mở khai lượng biểu tình, rốt cuộc cười gật gật đầu, ân. Sự tình nói rõ ràng, Lưu Vân cùng Tần Chiến Quốc nhưng thật ra đều thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Ngày hôm sau Tần Chiến Quốc liền ra nhiệm vụ, Lưu Vân lo lắng Trương liễu sẽ suy nghĩ nhiều, cũng không có nói cho nàng, chỉ nói là địa phương khác huấn luyện. Trương liễu vốn dĩ lo lắng Tần Chiến Quốc lại là một người, hiện tại thấy hắn cũng đi bận việc, trong lòng nhưng thật ra cân bằng. Quả nhiên nổi nào út vung đấy, này tiểu hai vợ chồng nhưng thật ra tuyệt phối. Ăn xong rồi cơm sáng sau, mẹ con hai liền bắt đầu thu thập đơn giản quần áo. Bọn họ ở nội thành trong nhà mặt cũng có quần áo cho nên cũng không có gì đồ vật muốn mang. Chỉ là đem các bảo bảo ngày thường quen dùng một ít đồ vật cấp mang lên. Chính thu thập hảo chuẩn bị ra cửa thời điểm, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Lưu Vân chạy nhanh đi mở cửa, mở cửa vừa thấy mới biết được là Trương Tĩnh. Tẩu tử! Trương Tĩnh hướng trong môn vừa thấy, thấy Trương Liễu ở đóng gói, kinh ngạc nói, các ngươi đây là muốn ra xa nhà. Lưu Vân trên mặt mang theo vài phần ý cười, đứng vậy. Chiến quốc mấy ngày nay lại muốn đi vội, vừa lúc quê quán có thân thích muốn lại đây, chúng ta liền hồi nội thành bên kia. Đi nội thành a, bên kia ở nhưng phiền thoái, đem người mang theo tới bên này cũng thành a, chúng ta nơi này có gia đình quân nhân nhà khách. Trương Liễu ở đánh hảo bao đã đi tới, nghe nàng khách khí như vậy, vội cười nói, "Tiểu Vân bọn họ ở nội thành bên kia có tòa nhà, đi bên kia phương tiện điểm." Vừa nghe Lưu Vân bọn họ ở nội thành bên kia có tòa nhà, Trưng Tĩnh ánh mắt lóe một chút. Chỉ là trong ngáy mắt, liền nở nụ cười, nội thành phong ở, tưởng mua chính là cũng không chỗ ngồi mua, hơn nữa kia giá cũng không thấp. Xem ra tiểu vân mội tử cũng là cái có khả năng đâu, không biết là sao mua, ngày khác cũng giúp ta nhìn xem có hay không thích hợp. Ha ha, trùng hợp gặp gỡ. Lưu vân đánh ha ha. Đúng rồi, tẩu tử, ngươi này tới tìm ta là có chuyện gì đi. Trưng Tĩnh thấy nàng không muốn nhiều lời cũng không hỏi nhiều, theo nàng lời nói nói, ngươi không nói ta còn kém điểm đã quên. Ta kia nhà máy gần nhất hiệu quả và lợi ích không được tốt, phía trước nghe trường A.G. nói ngươi ở quê quán khai nhà máy khá tốt, liền nghĩ tìm ngươi hỗ trợ, xem có thể hay không đi chúng ta trong xưởng chỉ đạo chỉ đạo, ta đến lúc đó ấn tiền công khai cho ngươi. Nói xong lúc sau, nàng long mi con cong, không chờ Lưu Vân nói chuyện, liền lại nói, chúng ta nam nhân đều là ở chỗ này mang theo người đâu. Làm này đó tẩu tử nhón quá hào điểm, cũng là vì các nam nhân không phải. Nàng lời này nói hào phóng, Lưu Vân lại cũng không phải ăn chay. Nay em đẹp, nhà máy còn sẽ cho nàng lấy không hảo thanh danh. Chỉ sợ là chính mình chống đỡ không được, cũng không có tiền đầu nhập vào, liền nghĩ làm chính mình làm mặt đen qua đi đem người cấp quản hảo. Nay về sau nếu là thật sự hiệu quả và lợi ích lên rồi, nhân gia cũng sẽ không niệm nàng hảo. Nay người tốt đều cấp chương tỉnh chiếm. Chính mình chính là bị đương tay xuống dùng. Trong lòng lưu một vòng, vội cười nói, ta nơi nào sẽ này những, đó là ca ca ta có chủ ý đâu. Hơn nữa từ trong nhà có hai hài tử sau, liền không có thời gian đi quản này đó, liền kia nhà máy đều là ca ca ta một tay xử lý. Tẩu tử ngươi nếu là thật kém chủ ý, chờ ta ca ngày nào đó từ phương Nam trở về, ta liền cho hắn hỏi một chút. trương tĩnh nghe nàng như vậy vừa nói, trên mặt tươi cười cường một lát ngay sau đó mới cười nói, hành, vậy phiền với ngươi, các ngươi này vội vàng, ta cũng không quấy rầy, chờ các ngươi đã trở lại, ta lại đến tìm các ngươi tán gẫu. Hành, tẩu tử, chúng ta này tùy thời hoan nên đâu. Lưu Vân cũng là khách khí, trực tiếp đem người đưa ra môn, thật xa còn hô một tiếng, tẩu tử đi thông thả. chờ đem người đuổi đi, Lưu Vân mới lại đóng cửa lại. Trương Liễu nhìn nàng sắc mặt tươi cười không có, nhũ nhũ mày, Tiểu Vân a. Chúng ta làm người cũng không thể quá dối trá. trương tĩnh người không xấu, người này cũng không thể lấy khác tâm nơi đi. Hơn nữa nàng nam nhân cũng là chiến quốc lãnh đạo đâu, người này nhưng đến trong lòng hiểu rõ. Lưu vân miệng một phiết, đem trang đồ tốt cấp cột vào cùng nhau. Thấy nàng mẹ vẫn là một bộ không mừng bộ dáng, nàng mới không thể nề hà nói, Mẹ, ngươi cô nương nếu là không như vậy, đã có thể thành mọi người đòi đánh lao thử. Ngươi làm ta lấy thành tâm đãi nhân ra cũng đến nhân gia lấy thiệt tình đối ta a Nàng hại ngươi làm gì, hại ngươi cũng không thể cho nàng đòi chỗ tốt. Mẹ, ta thanh danh cùng nàng được không nhưng không quan hệ, nhưng là cùng chiến quốc quan hệ nhưng lớn đâu. Vì tránh cho nàng nương bị trương tĩnh cấp lửa dối, Lưu Vân cảm thấy cần thiết cùng nàng mẹ nói rõ ràng. Mẹ, ngài lao về sau cùng nàng chỗ thời điểm nhưng đến lấy ra đối phó tam thẩm tâm tư tới. Chiến quốc cùng nàng nam nhân tuy rằng là trên dưới cấp quan hệ, Nhưng đây cũng là cạnh tranh quan hệ đâu. Nếu là chiến quốc bên này trong nhà thanh danh không tốt, về sau này cơ hội không đều cho nàng nam nhân sao. trương liễu nhưng thật ra không có nghĩ này một tầng, nghe nàng khoe nữ như vậy một phân tích, trong lòng cũng lột bột một chút. Này còn có thể như vậy tưởng. Nhìn như vậy tốt một người, muốn thật như vậy dạng cũng thật là doan người. Mặc kệ có phải hay không nghĩ nhiều, Lưu Vân cũng không dám thả lỏng khẩn thích. Rốt cuộc tần chiến quốc ở phía trước đấu tranh anh dũng đâu, nàng cũng không thể đi kéo chân sau. Tới rồi nội thành sau hết thể đều phương tiện nhiều, Lưu Vân đem trong nhà dàn xếp hảo sau, thừa dịp thời gian còn đã sớm lái xe đi công trường một chuyến. Nhà xưởng xây dựng đã mới gặp quy mô, ấn Lưu Vân ngay lúc đó quy hoạch, nhà máy cách cục nhìn cũng không tệ lắm, sinh sản khu, chứa lượng khu đều đơn độc thấy nhà xưởng, còn có đơn độc office building. Thậm chí liền ký túc xá đều quy hoạch hảo. Triệu vĩ ở bên trong dạo qua một vòng ra tới thời điểm, liền nhìn đến Lưu Vân. Lưu Tổng. Lưu Vân cười nói, hôm nay vào thành, liền nghĩ đến xem, nhìn dáng vẻ chúng ta này khai năm liền có thể khởi công. Triệu vĩ gật gật đầu, công nhân nhóm đều thực dụng tâm, đúng rồi, ấn ngươi phía trước quy hoạch tốt, nhà máy bên ngoài kia khối nhiều ra tới đất trống còn có thể xây dựng ra một cái hai tầng lâu tới. Bất quá này đó đến sang năm mới có thể kiến, cũng không biết người cấp không đổi. Không đổi, sang năm 8 tháng vân trước hoàn thành thì tốt rồi. Cái này hai tầng lâu là lưu vân sau lại hơn nữa đi. Nàng cũng là nghĩ sau lại rất nhiều lưu thủ nhi đồng khiến cho rất nhiều xã hội vấn đề, cho nên muốn xây dựng một cái tiểu học, lại tìm tống vũ bọn họ hỗ trợ, làm cái này tiểu học có thể bị tán thành. Về sau trong xưởng công nhân bọn nhỏ liền có thể thượng cái này trường học. Nàng không thể giải quyết sở hữu lưu thủ nhi đồng vấn đề, nhưng là ít nhất muốn cho chính mình trong xưởng không cần có tình huống như vậy phát sinh. Lưu lại công nhân, xí nghiệp mới có thể phát triển. Lưu Vân đối với cái này giáo dục đầu tư nhưng thật ra thực bỏ được. Xem xong rồi nhà xưởng quy hoạch, Lưu Vân liền lái xe trực tiếp hồi Bách Niên. Bách Niên đã có một ít lao khách hàng, hơn nữa thanh danh hảo, cho nên sinh ý vẫn luôn không tồi trở về thời điểm vừa lúc bỏ lỡ giữa trưa ăn cơm thời gian. Cao Trang Mai chính mang theo người ở thu thập cái bản nhìn đến Lưu Vân thời điểm, lập tức quy quy củ củ hô thanh Lưu Tổng. Lưu Vân gật gật đầu, liền trực tiếp thượng văn phòng. Tới rồi văn phòng sau, nàng liền trực tiếp cấp Triệu Mộc Sơn gọi điện thoại. Lưu Vân. Triệu Mộc Sơn nhận được điện thoại nhưng thật ra rất giật mình. Lưu Vân nghe hắn thanh âm, nhớ tới hắn cặp mắt đào hoa kia liền nhịn không được nở nụ cười. Làm sao vậy, như vậy điểm thời gian không liên hệ liền không nhớ rõ ta cái này hợp tác đồng bọn. Điện thoại kia đầu triệu một sơn lại không có nói dỡn hứng thú. Thở dài một hơi, được, ta nhưng không có ngươi như vậy thoải mái đâu, hiện tại trong nhà ngoài ngõ đều khổ sở. Ngươi nói chính là một miên cùng ca ca ta sự tình. Ngươi cũng biết, lưu vân ngữ khí cũng nghiêm túc lên, đúng là vì việc này đâu, ngươi cảm thấy một miên có thể chống đỡ sao. Triệu Mộc Sơn trầm mặc một chút mới nói, Tiểu Vân, nói thật ra, ta không có nửa phần khinh thường các ngươi ý tứ, chính là lần này cha ta mẹ nó ý kiến rất kiên quyết, cho nên hy vọng đến lúc đó chúng ta đừng bị thương giao tình. Nghe Triệu Mộc Sơn nói như vậy, Lưu Vân cau mày, ta luôn luôn công tư phân minh, hỏi thăm rõ ràng tình huống, hai người cũng không có nhiều lời. Treo điện thoại sau, Lưu Vân mày nhăn càng khẩn, nàng thực hiểu biết Lưu Thành. Hắn là cái loại này chưa bao giờ sẽ cưỡng bách người khác người, cho nên nếu là Triệu Mục Miên lui một bước, chỉ sợ Lưu Thành phải thối lui đến ngàn dặm ở ngoài. Nhưng là nếu Triệu Mục Miên chịu đi tới một bước, Lưu Thành liền nhất định sẽ không buông tay. Cho nên ở đoạn cảm tình này bên trong, Triệu Mục Miên phản ứng mới là mấu chốt nhất. Chỉ là nàng cũng không có gì lập trường đi khuyên Triệu Mục Miên, rốt cuộc chính mình cũng không có khả năng đi làm nhân gia tiểu cô nương vì tình yêu vứt bỏ hết thảy đi. Loại chuyện này, vẫn là muốn xem chính bọn họ. Hy vọng triệu mục miên không phải là tiếp theo cái thạch tiểu nguyệt, bằng không lưu thành này chịu thương cũng thật hảo không được. Lưu thành lúc này đối với những việc này không hề biết, hiện giờ hắn trong mắt tràn đầy đều là thành công vui sướng. Từ ở báo chí thượng đăng chiêu mộ kỹ thuật nhập cổ tin tức sau, liền có không ít người liên hệ hắn, trong đó tuy rằng đa số đều là một ít kẻ lừa đảo, chính là lại cũng thật sự làm hắn phát hiện mấy cái rất có thực lực người. Trải qua vài lần trao đổi lúc sau, hai bên rốt cuộc ký kết hảo kỹ thuật mua sắm hiệp nghị. Lưu Thành trong xưởng duy trì bọn họ kỹ thuật nghiên cứu, nhưng là ra tới đồ vật chỉ có thể dùng cho miên thành công ty hữu hạn sở hữu, mỗi năm nhà máy mặt khác còn cấp chia hoa hồng 10% cho bọn hắn cái này đoàn đội. Như vậy kết quả đối với Lưu Thành tới nói, quả thực là không thể tốt hơn. Phía trước hắn đều làm tốt tìm cái động không đấy chuẩn bị, không nghĩ tới những người này đều là nghiên cứu cùng. Chỉ cần có địa phương cùng đồ vật cho bọn hắn nghiên cứu, chia hoa hồng phương diện liền không có quá lớn yêu cầu. Lưu Cường ghé vào phòng nghiên cứu môn nơi đó ngắm nửa ngày, lăng là không có nhìn đến thứ gì. Hắn ảo não đi đến cổng lớn Lưu Thành bên người, thành tử, những người này có thể biết không, ngươi liền nhìn kia khối xà phòng liền khẳng định bọn họ có thể thành. Ấn! Lưu Thành nhẹ nhàng nở nụ cười, bọn họ có thể đem chúng ta phía trước cám sát xà phòng cấp cải tiến. Đã nói lên xác thật có điểm thực lực. Hiện tại chúng ta cái này đoàn đội tuy rằng so ra kém nhân ra những cái đó chuyên nghiệp chuyên gia, nhưng là cũng coi như là chính chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội. Về sau phòng này ra tới sản phẩm đều là chúng ta độc quyền, chúng ta cũng sẽ có thuộc về chính mình sản phẩm. Nói này đó thời điểm, Lưu Thành trong mắt tràn ngập hy vọng sáng giỏi, làm Lưu Cường cũng nói không nên lời bất luận cái gì không si khi nói. Có lẽ hắn nên tin tưởng cái này đường đệ, Rốt cuộc hắn là tận mắt nhìn thấy hắn đem này khối đất hoang cấp biến thành hiện giờ cái dạng này. Đã chịu lưu thành cảm nhiễm, Lưu Cường trong lòng cũng bắt đầu có tin tưởng. Thanh tử, ngươi nói rất đúng, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Lúc này Lưu Thành trong lòng vui sướng tràn đầy tràn ra tới, đây là lần đầu tiên ở không có muội muội dưới sự trợ giúp một mình hoàn thành chính mình sự nghiệp khai thác, cùng gì vãng bất luận cái gì thành công đều là không giống nhau. Nghĩ này đó Hắn nhịn không được muốn tìm người chia sẻ chính mình trong lòng kích động. Lưu Cường, ta đi gọi điện thoại. Sau khi nói xong không đợi Lưu Cường phản ứng liền trực tiếp hướng văn phòng chạy. Cầm lấy điện thoại liền thuần thục bắt qua kia mấy cái con số. Lưu Thành trong lòng một trận kích động, hắn không thể lập tức liền nói cho nàng, chính mình lập tức muốn thành công. Điện thoại vang lên vài thanh, đều không có người tiếp. Lưu Thành ngẩn người, ngay sau đó chụp hạ chính mình đầu, ban ngày ban mặt. Mục miên khẳng định ra cửa. Chương 83. Ấn Tần Đại Chu Phu Thê nói tốt nhật tử, Lưu Vân tính thời gian liền lái xe trực tiếp đi nhà ga. Lúc này ga tàu hỏa người còn không nhiều lắm, đặc biệt là từ thành phố bê rời đi người rất ít, đứng ở sân ga thượng cơ bản chính là đón dâu bằng bạn tốt. Lưu Vân đứng ở đứng ở đây, nhìn đoàn tàu chậm rãi tiến đứng, nàng đếm thùng xe liền đi theo xe lửa chậm chạy lên. Chờ xe hoàn toàn đình ổn. Nàng mới đứng ở cửa chờ tần đại chu phu thê ra cửa. Ra tới vài người sau, Lưu Vân liền nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc. Đại ca đại tẩu. tiểu Vân. Lý Mai đầu tiên hương phấn chạy tới đem Lưu Vân ôm một chút, mới đầy mặt kích động nói, ngươi sao này đúng giờ, lần này xe liền nhìn ngươi. Chờ đã lâu đi. Lưu Vân cười lắc đầu, không có, ta đây là đoán chắc thời gian tới. Trong nhà cách cũng không xa. Vân Thỉ vừa đến quen thuộc thanh âm từ Lý Mai phía sau truyền đến. Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến đứng ở Tần đại chu phía sau Triệu Mộc Miên. An mặc một thân ố vông váy dài, sắc mặt có vẻ có chút tiểu tụy. Đột nhiên nhìn đến Triệu Mộc Miên, Lưu Vân có vẻ có chút kinh ngạc. Mộc Miên, sao ngươi lại tới đây? Lý Mai lôi kéo Lưu Vân tay, Hảo, những việc này đợi lát nữa rồi nói sau, chúng ta về trước ra đi, Mộc Miên mấy ngày nay tâm tình nhưng không tốt. Này dọc theo đường đi, cô nương này đều khóc rất nhiều lần. Nàng bản thân đều nhìn đau lòng. Lưu Vân cũng ý thức được trường hợp không đúng. Đi qua đi lôi kéo triệu một miên tay, đi thôi, về trước ra lại nói. Ấn. Triệu một miên nhấp môi gật gật đầu. phong ở ly ga tàu hỏa cũng không thập phân xa, lái xe hơn nửa giờ liền đến. Dọc theo đường đi cũng không nói gì, chờ tới rồi trong nhà thời điểm, Trương Liêu đã chuẩn bị tốt trà bánh. ai ra? Nhưng tính ra, Tiểu Vân hai ngày này vẫn luôn nhắc mãi đâu. Lại sau này vừa thấy, liền thấy được mấy người phía sau Triệu Mục Miên, đôi mắt càng là cười cong, Mục Miên cũng tới a, thật là hảo a. Triệu Mục Miên cười chào hỏi. A gì? Ai? Trương Liếu cười ứng, lại nói, "Này nhưng hảo, các ngươi tới ta cũng có bạn, cần phải hảo sinh trụ chút thiên." Trương Liếu nói chuyện ngữ khí thực thân thiện, làm Tần Đại Chu cùng Lý Mai trong lòng đều thật cao hứng. Lý Mai cười nói, Thiểm, chúng ta cần phải quấy rời hai ngày. Nói cái gì quấy rời, ta nơi này nhưng ngóng trông quê nhà người tới đâu, này cuối cùng ngóng trông tới, cũng không thể tùy tiện đi. Tới ngồi uống điểm trà, ta đi cho các ngươi làm điểm ăn ngon đi. Tiếp đón hảo mấy người, Trương Liễu liền tiến phòng bếp đi nấu cơm. Lưu Vân tử trong phòng xem xong Hải tử ra tới, trực tiếp ngồi xuống trên sofa. Lý Mai cười nói, bọn nhỏ ngủ rồi. Có thể so nhà của chúng ta tiểu sở ngon đi. Lưu Vân cười lắc đầu, ra đâu, mệt ta mẹ cấp mang theo. Chiến quốc cả ngày không về nhà, ta cũng quản không được, nếu là ta mẹ ngày nào đó đi trở về, ta nhưng chị không được. Người đây là được tiện nghi khoe mẽ, lập tức ôm hai, cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu. Đó là không ăn này mệt. Hai người nói vài câu cười, Lưu Vân liền nhìn một bên không nói gì triệu một miên. Nhìn ngày thường cơ linh hoạt bắt cô nương biến thành như vậy một bộ trầm mặc bộ dáng lưu vân trong lòng cũng có vài phần không dễ chịu. Loại này thời điểm, mặc kệ triệu một miên lựa chọn là cái gì, nàng cũng sẽ không góng nàng. Chỉ là không khỏi quá đáng tiếc. Nàng âm thầm thở dài, sau đó đối với triệu một miên cười nhạt nói, một miên, muốn hay không đi trên lầu nhìn xem. Triệu một miên cắn một chút môi, sau đó gật gật đầu. Hai người ở phòng ngủ phía trước cửa sổ tiểu trên sofa ngồi xuống. Lưu Vân cho nàng đổ một ly trà. Chính mình nhấp một ngụm. Mới nhìn triệu Mục miên nói. Mục miên, ngươi cùng ca ca ta sự tình. Ngươi, là nghĩ như thế nào? Ta triệu Mục miên cúi đầu. Ta không nghĩ tách ra. Nàng quấy vài cái ngón tay. Có vẻ nội tâm rất là dối dám. Một lát, nàng mới ngẩng đầu lên. Trong mắt mang theo vài phần khổ sở. Vân tỷ, ta sợ. Ta sợ Lưu Thành đã biết, liền sẽ đi. Nàng là thật sự sợ, mấy ngày hôm trước cùng Lưu Thành gọi điện thoại, nàng cái gì cũng không dám nói, nàng liền lo lắng nếu là nói cái gì, Lưu Thành liền đi rồi. Rốt cuộc lúc trước thạch tiểu nguyệt chính là bởi vì nguyên nhân này, mới mất đi Lưu Thành. Nàng không nghĩ vi phạm cha mẹ, chính là cũng không nghĩ mất đi Lưu Thành, mấy ngày nay tạm ở bên trong, chỉ cảm thấy không thở nổi. Nghe xong nàng lời này, Lưu Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới vẫn luôn ở phòng đoán. Triệu Mục Miên hiện tại tới thành phố B, có phải hay không vì tránh né Lưu Thành? Trong lòng còn vẫn luôn nghĩ nên làm cái gì bây giờ đâu. Mục Miên, người hiểu biết Lưu Thành sao? Triệu Mục Miên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Vân, sau đó gật gật đầu. Hắn thực hảo, hắn chưa bao giờ nói tốt nghe nói Ga Ta, nhưng là vẫn luôn thực nỗ lực. Ngươi biết hắn ở vì ngươi nỗ lực, cho nên nên tin tưởng hắn. Ga là cái thực thật thành người. Người khác đại hắn một phần hảo, hắn liền hận không thể môi tim móc phổi. Lúc trước hắn cùng thạch tiểu nguyệt tách ra, cũng không phải bởi vì hận nàng, mà là vì thành toàn nàng. Cho nên một miên, ngươi nếu thật sự không nghĩ tách ra, liền đừng làm hắn cảm thấy ngươi tưởng rời đi hắn, bởi vì hắn sẽ tình nguyện thương tổn chính mình, cũng tới thành toàn ngươi. Ta không có phải rời khỏi lưu thành, ta chỉ là không có cách nào. Triệu một miên thiên đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, Vân tỷ, ngươi biết không, ta cũng là lần này mới phát hiện, nguyên lai ta sinh hoạt cũng không phải giống ta tưởng đơn giản như vậy. Luôn luôn khai sáng yêu thương cha mẹ nàng, lại vì cái gọi là lợi ích của gia tộc đi làm nàng cùng hoàn toàn xa lạ người thân cận. Kêu một khắc, nàng đào tẩu, chỉ nghĩ thoát được rất xa. Nhìn triệu một miên khổ sở bộ dáng, Lưu Vân cũng không biết nói cái gì nữa, nàng thở dài, hỏi, vậy ngươi lần này ra tới. Cùng cha mẹ ngươi nói sao? Ta có cho bọn hắn lưu tờ giấy? Lưu Vân gật đầu, một miên, mặc kệ thế nào, cùng trong nhà gọi điện thoại nói một chút ngươi hành tung đi. Đừng làm người lo lắng ngươi. Nếu ngươi thật sự cùng ca ca ta ở bên nhau, ta cũng hy vọng các ngươi là được đến mọi người chúc phúc. Tư buôn cùng vi phạm gia trưởng tình yêu, Lưu Vân cũng không cảm thấy hội trưởng lâu. Đời trước xem nhiều như vậy nhiều tư buôn hoặc là rời nhà trốn đi mà thành gia đình. Chân chính hạnh phúc lại có thể có mấy cái. Càng gì hiện tại đối với tình yêu loại đồ vật này cũng không phải thập phần tôn sùng. Nếu là triệu một miên rời nhà trốn đi sự tình bị người ta đã biết, ngày sau triệu gia cha mẹ chỉ sợ trong lòng ngật đáp liền lớn hơn nữa. Triệu một miên cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, triệu một miên liền đi cấp trong nhà gọi điện thoại. Lưu Vân đi đến phòng khách thời điểm, thấy Lý Mai đã không ở trên sofa. Tân Đại Chu nhìn TV, thấy nàng tới, cười nói, ngươi đại tẩu không chịu ngồi yên, trong phòng bếp. Ta đại tẩu đây là hiền huệ. Lưu Vân cười xoay người đi phòng bếp. Trong phòng bếp Trương Lưu đang cùng Lý Mai cùng nhau sắt rau xào rau, còn trò chuyện thiên. Nói thực thân thiện, giống hai mẹ con giống nhau. Lưu Vân nghe hai người nói chuyện này ngữ khí, cảm thấy chính mình lão nương cùng đại tẩu nhưng thật ra rất giống a, mặc kệ cùng ai nói lời nói. Thân thiết nhiệt tình giống người quen giống nhau, cái này kêu làm tự quen thuộc, xem như nhân tế kết giao trùng tốt hơn khác. Nàng cười vào phòng bếp, các ngươi nói cái gì đâu, nói như vậy cao hứng. trương Liễu cười nói, đang nói hải tử sự tình đâu. Nàng vội dối tay đi đẩy Lý Mai, Hảo, ta việc này cũng không nhiều lắm, Tiểu Vân cũng ra tới, các ngươi hai đi hảo hảo nói hội thoại đi. Lý Mai đã đem đồ ăn đều thiết hảo, liền chờ Hà Nội, nghe nàng nói như vậy cũng liền đem tạp dề giải xuống dưới, hành, ta liền chờ ăn ta thím nấu cơm. Hai người ngồi trở lại sofa thời điểm, triệu mục miên còn không có lại đây, tần đại chu chính nhìn tivi. Lý Mai xem hắn cái kia mê mẩn bộ dáng, treo kẹo nói, nói trong nhà cũng mua một đài, hắn luôn là luyến tiếc, hiện tại nhìn tiểu vân bên này có, liền đỏ mắt đi. Tần đại chu xấu hổ cười một chút, trở về liền mua. Ta cũng mặc kệ ngươi, Dù sao ngươi nếu là cấp người kia của hồi môn, ta liền đem trong nhà đồ điện tất cả đều đặt mua thượng. Em đẹp làm gì để cái này? Tân Đại Chu có vẻ không thể nơi hả? Lý Mai cười lạnh, ha ha, ta nếu là không đem ngươi lôi ra tới, hai ngày này đến đưa bao nhiêu tiền đi ra ngoài đâu? Ngươi nếu là không nghĩ giống Xuân Thu dáng vẻ kia, cũng đừng cả ngày nghĩ có không. Mai Tử, ngươi nói chạy đi đâu, ta không có tưởng làm như vậy, liền tính đi. Cũng chỉ là ý tứ ý tứ, nơi nào thật sự giống Xuân Thu như vậy. Biết liên hảo. Lý Mai nhẹ nhàng phiết hắn liếc mắt một cái. Mấy ngày nay nếu không phải tới bên này, nàng này dùng mình còn muốn liên tục đâu. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, Lưu Vân cũng nghe không sai biệt lắm, có thể làm Lý Mai như vậy ghét bỏ, trừ bỏ quê quán vị kia, thật đúng là không có người khác. Nàng cười lôi kéo Lý Mai, tẩu tử, ngươi khiến cho ta đại ca xem một chút TV đi. Lý Mai lắc đầu, ngươi là không biết, hậu thiên chính là quê quán vị kia xuất các đại nhật từ đâu. Cha mẹ cấp của hồi môn nhiều ít ta là không biết, dù sao mấy xe tải trang của hồi môn, cũng đủ phong cảnh. Hải Yến mấy ngày nay đều về nhà mẹ để đi ở, ta nhìn Xuân Thu như vậy sách không rõ, cuộc sống này cũng đừng nghĩ quá. Nàng hiện tại không ngừng là chính mình sinh khí, còn vì đường Hải Yến sinh khí, tuy nói là mặt sau vào cửa. Chính là nhân ra đối với này cha mẹ chồng tâm tư, nhưng không thể so chính mình này tiên tiến muôn kém, chịu này bị khuất, ai chịu nổi. Được rồi đại tẩu, nhị tẩu cũng là có chủ ý, ngươi xem đi. Nàng nhưng không tin đường hải yến như vậy tâm kế nữ nhân sẽ khí về nhà mẹ đẻ, trừ phi nàng là thật sự không nghĩ quá, nếu không là quyết định sẽ không làm loại này hồ đồ hành vi. Lý Mai thấy Lưu Vân không muốn nhiều lời, nghĩ Lưu Vân là vì phía trước sự tình hận tần tứ muội là hoàn toàn không nghĩ dẫn theo người này, nàng đơn giản cũng không đề cập tới, chỉ là trừng mắt nhìn mắt Tần Đại Chu. Một lát sau, Trương Liễu liền bãi đầy đồ ăn, tiếp đón đoàn người chạy nhanh ăn cơm đi. Trên bàn cơm, Trương Liễu liên tiếp cấp triệu Mục Miên gắp đồ ăn, hôm nay nhìn Mục Miên so với trước kia gầy nhiều. Ăn nhiều một chút, trở về thời điểm nhưng đến trường hảo điểm. Triệu Mục Miên bởi vì cùng Lưu Thành sự tình, đối với Trương Liễu như vậy nhiệt tình, có vẻ có chút ngượng ngùng. Trương Liễu nhìn nàng đỏ rực mặt, cười nói: mấy ngày nay không thấy, liền bắt đầu sợ người lạ. Nói lại cấp triệu một miên cấp gấp đồ ăn, tới, ăn nhiều một chút, nhưng đừng cùng ngươi trương gì xa lạ. Lưu Vân treo gẻo nói: xem ta mẹ, ta này thân khuê nữ ở chỗ này đâu, nhưng không nghĩ tới cho ta gấp đồ ăn. Lý Mai nghe nở nụ cười, ha ha ha, Tiểu Vân còn ghen tị đâu. Trương Liếu cười trừng mắt nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái, ta cô nương này tận nói bữa. Mấy người đang nói chuyện, trong nhà điện thoại liền vang lên. Lưu Vân chạy nhanh buông chén đi tiếp điện thoại. Mới vừa cầm lấy, bên kia liền truyền đến Lý Cảnh thanh âm. Vân tỷ, ngươi hiện tại ở nhà sao, có thể hay không lại đây khuyên nhủ ta mẹ? Nghe Lý Cảnh rồn rập ngữ khí, Lưu Vân bội nói, làm sao vậy? Triệu Mỹ đã xảy ra chuyện, khẳng định không phải chuyện tốt. Lưu Vân vội vàng nói, ta lập tức quá. Treo điện thoại, Lưu Vân liền đối với ăn cơm mấy người nói, mẹ, ta bên này đi một chút lý cảnh bên kia, các ngươi ăn trước. Nói liền hướng cửa đi đổi dậy tử ra cửa. Lúc này Tống Trạch bên trong chính nháo thành một đoàn. Lý Trường Cung ngồi ở trên sofa ôm đầu, cái gì cũng không nói, mặc cho Tống Vũ ở một bên khóc lóc trách cứ hắn. Ngươi nếu là không bản lĩnh dưỡng hảo hài tử, lúc trước cũng đừng tiếp nhận tới a lúc này làm sao bây giờ a không nói hải tử thanh danh không có nhà chúng ta cũng đi theo không mặt mũi ra cửa ngươi làm lý cảnh về sau nói như thế nào nhà chồng a nghĩ phía trước nghe chính mình bệnh viện lão đồng học bên kia tin tức nàng liền cảm thấy một bụng khí lý cảnh thấy tống vũ đầy mặt kích động chạy nhanh ở một bên khuyên mẹ ta gả chồng cùng nàng có quan hệ gì nếu là thật như vậy thành kiến ta cũng không gả tống vũ cả giận ngươi biết cái gì a Này về sau nếu là ngươi cùng nhà chồng giận dỗi, nhân gia liền sẽ lấy việc này tới nói ngươi." Sau khi nói xong, nàng liền đối với Lý Trường Cung nói, "Chính ngươi ngẫm lại chuẩn bị làm thế nào chứ? Dù sao như vậy cô nương nếu là lại lưu tại trong nhà, chúng ta liền tách ra, ta cũng sẽ không hồi cái kia ra." Lý Trường Cung, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nhiều năm như vậy tới ta đối Triệu Mỹ là cái bộ dạng gì? Đối cái này ra là cỡ nào coi trọng? Chính là hiện tại các ngươi lại là như thế nào hồi báo. Trên sofa lý trưởng cung xoa xoa đầu, trên người hắn còn ăn mặc quân trang, hiện nhiên vẫn là vừa mới từ bộ đội gấp trở về. Nghe thấy cái này tin tức thời khắc đó khởi, hắn chạy nhanh cả người đầu nặng chân nhẹ, tìm không ra phương hướng rồi. Không phải nói hiện tại không biết có hay không hài từ sao. Nghe xong những lời này, tống vũ khí cười rộ lên, ngươi còn may mắn đâu, dù sao hiện tại sự tình đều làm nhân gia đã biết. Có hay không hải tử đều không quan trọng. Hôn trước, trừ bỏ người nam nhân này, nhà ai còn dám muốn Sau khi nói xong nàng lại cười lạnh nói, đúng rồi, hiện tại nàng còn liền kia nam nhân là ai đều không nói đâu, liền tìm người phụ trách đều tìm không ra. Lý cảnh nghe này càng ngày càng khó nghe nói, hiện nhiên cũng là nghe không nổi nữa. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng chạy nhanh qua đi mở cửa. Tống vũ đúng là nổi nóng, cũng không biết người tới. Chỉ là trừng mắt Lý Trường Cung, Lý Quân trưởng ngươi không phải rất có bản lĩnh sao, ngươi chạy nhanh đi đem này nam nhân cấp tìm ra, làm người đem triệu mị cấp cưới trở về. Lý Trường Cung nữ mày nói, ta mới vừa không phải nói sao, Lý Mục nói là Tô Nam. Lưu Vân mới vừa cùng Lý Cảnh vào cửa, liền nghe được cái này kính bạo tin tức, cả người đều không tốt. Tô Nam. Gia hỏa này sẽ không như vậy buồn thật sự nói đi. Trường 84 Mẹ nuôi. Lưu Vân trên mặt mang theo vài phần xấu hổ tươi cười, nàng là thật sự không biết trường hợp này, chính mình này có tính không là người ngoài. Bất quá hiển nhiên Lý Cảnh không đem nàng đưa người ngoài, lôi kéo nàng đi qua, "Mẹ, Vân tỷ tới, ngươi nhưng đừng lại kích động, chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp." Triệu Mỹ như thế nào nàng mặc kệ, chính là tức điên chính mình thân mụ, Lý Cảnh liền không nghĩ. Lưu Vân thấy Tống Vũ đôi mắt hồng hồng, có đã khóc rầu vết, vội đi qua, Đỡ Tống Vũ cánh tay, mẹ nuôi, ngại nhưng đừng nóng giận à, có chuyện hảo hảo nói nói, tức điên thân mình nhưng không tốt. Tống Vũ thấy nàng tới, khóc lên, tiểu vân à, ta mệnh khổ à, này dưỡng ra tới như thế nào đều là không bất việc à. Lý trường cung thấy nàng ở lưu vân trước mặt khóc, như như mày, lúng túng nói, này ở nhân gia trước mặt khóc giống bộ dạng gì. Cái gì thế nào tử Tống Vũ lúc này nổi giận, đây là ta làm quê nữ. So ngươi kia ôm trở về nhưng hiếu thuận nhiều. Chính ngươi ôm trở về, chính mình đi giải quyết đi, về sau việc này cũng đừng tới cùng ta nói. Lý Trường Cung, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay cũng muốn nói rõ ràng, ta bất hòa triệu Mỹ đoạt địa phương, tỉnh người khác nói ta bạc đái liệt sĩ cô nhi. Nàng cái gì ra cửa, ta liền khi nào trở về. Tống Vũ, việc này ta một người nam nhân như thế nào làm, ngươi là hải tử mẫu thân. Phi Tống Vũ cười lạnh, hai tử thân mụ còn ở đâu, ta giúp đỡ dưỡng lớn như vậy, cũng coi như là tận trách. Đứa nhỏ này hôn sự, ngươi vẫn là tìm nhân gia thân mụ tới làm đi. Lý Trường Cung nghe vậy, sắc mặt trầm, cũng không nói lời nào. Hắn cảm thấy hiện tại hoàng bét, trong nhà ngoài ngõ đều là chuyện này. Tống Vũ hiện tại nhất không nghĩ nhìn đến hắn, phân phó bên cạnh Lý Cảnh, đưa ngươi ba đi ra ngoài, triệu mị không gả chồng phía trước, đều đừng làm cho hắn tiến cửa này. Lý Cảnh đi đến Lý Trường Cung bên người thời điểm, Lý Trường Cung liền đứng lên, hắn nhìn mắt đầy mặt sắc mặt giận dữ tống vũ, lại nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh nữ nhi, tiểu cảnh. Lý Côn Trường, hảo tẩu không tiễn. Sau khi nói xong, liền thiên đầu không xem Lý Trường Cung. Nhìn đã từng thân mật nhất người đều thành cái dạng này, Lý Trường Cung trong lòng chua xót khốn kể, chỉ có thể cầm bên cạnh áo khoác đi ra ngoài. Hắn ngày xưa thẳng thắn lưng cũng có vẻ câu lũ vài phần. Đám người ra cửa, Tống Vũ mới che miệng ngồi ở trên sofa khóc lên. Lúc trước liền không nên đồng ý làm người tiến nhà chúng ta môn à, nhau đến cả nhà không được can bình. Lý cảnh ưu môi, nhìn bên cạnh Lưu Vân nói, Vân tỷ, ta là thật không có cách. Lưu Vân cầm khăn giấy cấp Tống Vũ sát nước mắt, khuyên nhủ, mẹ nuôi, việc này hiện tại cũng thành, ngại nhưng đừng lại vì những việc này sinh khí thương tâm. Hiện tại trước mắt chính là chạy nhanh nghĩ biện pháp giải quyết như vậy kéo cũng không tốt. Nang âm thầm thở dài, triệu Mỹ là ở Lý Gia lớn lên, cũng là tống vũ dẻ dô nuôi nấng, chuyện như vậy truyền đi ra ngoài, nhân gia cũng chỉ sẽ ở trong tối nói tống vũ không phải. Tống vũ xoa xoa nước mắt, hiển nhiên cũng là biết khóc vô dụng, chỉ là không chịu nổi trong lòng hòa khí. Tiểu Vân, nói thật, triệu Mỹ từ nhỏ chính là ta bên người lớn lên, ta này mang theo nàng thời gian so mang theo Lý Cảnh còn nhiều, nên giáo đạo Lý cũng đã dạy. Như thế nào còn có thể trưởng thành như vậy đâu Trước kia nhìn nàng ngoan ngoãn Kết quả phát hiện nguyên lai like đều là trang Ta này nghĩ liền khó chịu a. Lưu Vân đem Tống Vũ bả vai ôm Cầm khăn giấy cho nàng xoa cuộn cuộn không ngừng nước mắt Đứng lý cảnh cũng đi theo ngồi xuống Tống Vũ mặt khác một bên Mẹ, đừng khóc Người ngoài nói như thế nào liền nói như thế nào đi Chúng ta không thẹn với lương tâm là được Tống Vũ nhịn nhận nước mắt Thật sâu thở dài một hơi Cả đời thanh danh, liền như vậy không có. Trải qua như vậy lan lột, tống vũ tinh thần cũng không hảo, bình tĩnh trở lại sau, liền trực tiếp lên lầu đi nghỉ tạm. Lý Cảnh cùng Lưu Vân cùng nhau đem nàng dàn xếp nằm xuống, mới về tới dưới lầu phòng khách. Lưu Vân trường hưu một hơi, Lý Cảnh, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, mẹ nuôi kích động như vậy. Lý Cảnh cấp Lưu Vân đổ một chén nước, nghe lời này, nhịn không được lộ ra chảo phúng ý cười. Ngày thường nhìn còn văn văn lược lược, này làm khởi sự tỉnh tới cũng rất lớn mật. Triệu Mỹ đi phụ khoa xem bệnh, với lúc chạm vào ta mẹ lao đồng học. Kết quả một cha mới nói khả năng mang thai. Triệu Mỹ đi phụ khoa xem bệnh. Ấn tô nam lần trước thời gian, này hơn nửa tháng, cũng không nên có phản ứng gì a Chỉ thấy lý cảnh mặt đỏ lên, nhấp một ngụm thủy mới nói, nghe nói là kia châu ngồi bị thương. Lưu Vân mở to hai mắt, miệng nàng giật giật. Lang là không biết nói cái gì, chỉ là nói, biết là ai sao. Lý Cảnh lắc đầu, không biết, ta mẹ đi tìm triệu Mỹ hỏi qua, nàng cái gì cũng không nói. Sau lại bức không có biện pháp, Lý Mục mới nói hẳn là Tô Nam. Lưu Vân nghe liền Lý Cảnh đều nói như vậy, trong lòng càng thêm không bình tĩnh, chẳng lẽ Tô Nam ngày đó nói thành toàn, chính là thành toàn Lý Mục cùng triệu Mỹ đối hắn tinh kế. Này thế nào Tô Nam cũng không nên như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ a. Trong nhà có khách nhân, Lưu Vân cũng không thể nhường đốc, chỉ có thể làm Lý Cảnh có việc liền gọi điện thoại, đơn giản hai nhà ly đến gần cũng phương tiện. Đi ở trên đường, Lưu Vân đều nghĩ đến vừa mới Lý Cảnh lợi nói. Nàng là chính không tin tô nam sẽ trung kế, bất quá, thật là tò mò rốt cuộc cái nào nam nhân là ai, có thể làm triệu mỹ như vậy giữ kín như bưng. Lý Mục cười lạnh nhìn trong tay rượu vang đỏ. Hiện tại sự tình cấp nháo đi ra ngoài. Hắn cũng không tin Tô Nam sẽ không phụ trách nhiệm. Triệu Mỹ từ thang lầu thượng đi xuống tới, nàng nhấp môi nhìn Lý Mục, trong mắt mang theo một tia hận ý ca ca, vì cái gì muốn làm như vậy. Nghe này thanh khiển trách, Lý Mục xoay người lại, vừa lúc nhìn đầy mặt tiểu tụy Triệu Mỹ. Hắn đem trên tay chén rượu đặt ở trên bàn, ngày đó, ngươi không phải cũng đồng ý sao. Chính ngươi cũng nói qua, chỉ cần gả cho Tô Nam, cái gì đều chịu. Chính là Triệu Mỹ cắn môi một câu cũng cũng không nói ra được. Lý mục nhấp môi nở nụ cười, không có chính là, tiểu Mỹ, lại quá không lâu, ngươi liền có thể gả đến tô gia, Không có người có thể nhẹ xem ngươi. Triệu Mỹ cắn môi, một câu cũng cũng không nói ra được. Lưu Vân nhìn trước mắt cười Xuân Phong đắc ý tô nam, nhìn không được tưởng trận trắng mắt, nàng đem trên tay thiệp mời đưa qua, ta khuê nữ cùng nhi tử một tuổi thực rượu, ngày kia ở bách niên, nếu là có thời gian liền thưởng cái mặt đi. Nàng về đến nhà sau, vẫn luôn cảm thấy rất dối dám, nếu là Tô Nam thật sự thực triệu Mỹ Thành, hai người về sau rắn chuột một ổ, chính mình này còn có đường sống sao, cho nên nàng nghĩ nghĩ, đơn giản liền cầm thiệp mời lại đây tìm Tô Nam tìm hiểu tin tức. Tô Nam rối tay lấy qua thiệp mời, Hảo, nhất định đến. Ngay sau đó đoan quá trên bàn cà phê thỉnh đúng lúc ý uống một ngụm. Rất có hứng thú nhìn Lưu Vân, hôm nay không ngừng là tới đưa thiệp mời đi. Quả nhiên không thể gạt được ngươi." Lưu Vân nhẹ nhàng thở ra, có đôi khi cùng người thông minh câu thông sẽ phương tiện rất nhiều. Trên mặt nàng mang theo vài phần ý cười, "Ngươi thật sự muốn cùng Triệu Mỹ kết hôn?" Tô Nam cười nhìn nàng, đối với ngươi mà nói rất quan trọng. "Vô nghĩa." Tô Nam thỏa mãn nở nụ cười, "Nàng là nên kết hôn, nhưng là tân lang không phải ta. Bất quá cũng coi như là thành toàn nàng đi." Lưu Vân trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi nói chính là Tôn Đình Chi, hắn, Lưu Vân trên người một trận nổi da gà, nàng suy nghĩ các loại khả năng, thật là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là Tôn Đình Chi, nay tốt xấu, Tôn Đình Chi vẫn là Tô Nam muội phu à, không nghĩ tới Tô Nam liền người một nhà đều hố, ngươi nhưng thật ra tàn nhẫn đến hạ tâm, ngươi như vậy làm, người nhà ngươi cùng muội muội chỉ sợ đều hận thượng ngươi đi. Tô Nam lộ ra một cái không sao cả tươi cười, hắn thiên đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt mang theo tự dễ ta luôn luôn nhận người hận, ngươi không biết sao. Hốn hồ, lần trước vì triệu Mỹ sự tình, Tôn Đình Chi đánh ngựa Bắc, Nàng vì việc này còn tự sát tiến bệnh viện. Ngươi nói ta này trên danh nghĩa ca ca, nếu là không làm điểm cái gì, cũng quá hớt ức. Tôn Đình Chi sẽ cảm tạ ngươi. Nhìn Lưu Vân đầy mặt không ủng hộ, Tô Nam nhịn không được cười nói, chỉ mong hắn có thể cảm tạ ta cả đời. Lưu Vân nhìn như vậy Tô Nam. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy hắn cũng rất chua xót Đã trải qua tình thương lại không có nữ nhi, người trong nhà tính kế hắn, người ngoài cũng tới tính kế hắn. Cẩn thận từ đầu nhìn đến chân, nay toàn bộ chính là một kim cương bất hoại chi thân A. Tô Nam cong cong môi, vừa lúc ngươi hôm nay tới, có chuyện muốn cùng ngươi thấu thấu phong. Lưu Vân nhứng mày, lại có chuyện gì, nhưng đừng lại đến cái cái gì tin tức xấu, ta hiện tại chịu không nổi lan lột. tin tức tốt Tô Nam cười lắc đầu, ngươi phía trước không phải có cấp lục lão bên kia nói xuất ngũ quân nhân vào nghề vấn đề sao, này trận hắn vẫn luôn ở cùng mặt trên chu toàn, đã được đến rất lớn duy trì, đánh giá năm sau chuyện này liền gõ định rồi. Thật sự, Lưu Vân trong lòng một trận kinh hỉ, Nàng phía trước còn tưởng rằng việc này tới rồi mặt trên, hoặc là đã bị bắt bỏ, hoặc là chính là không kỳ hạn gác lại, không nghĩ tới lục hồng đào vẫn là cái hành động phai A. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lưu Vân, cái này hạng mục tuy rằng là ngươi nhắc tới tới, bất quá một khi được đến mặt trên tán thành, có rất nhiều người tới làm chuyện này. Cho nên ngươi phía trước tưởng chỗ tốt, đã có thể đã không có. Lưu Vân trên mặt tươi cười cứng đờ, nàng mới vừa thật đúng là cấp xem nhẹ điểm này. Kỳ thật Lưu Vân, này đối với ngươi mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Ta cũng đoán điểm ngươi tính toán, chính là ngươi trưởng phu hiện tại chức vị. Còn thừa nhận không được lớn như vậy chỗ tốt, cây cao đoán gió, ngươi không cần quan tâm sẽ bị loạn. Nếu ngươi tin tưởng ta, chuyện này ta tới giúp ngươi làm, về sau chờ các ngươi có thể thừa nhận thời điểm, cái này hạng mục ta sẽ còn cho ngươi. Lưu Vân nhịn không được tự dễ loại chuyện này, chỉ sợ cũng không phải do ta. Mặc kệ ta có thể hay không làm chuyện này, cũng coi như là không làm thất vọng chính mình lương tâm, ít nhất một ít xuất ngũ quân nhân không đến mức thất nghiệp. Thô Nam nhíu mày, Lưu Vân, ngươi không tin ta. Lưu Vân lắc lắc đầu, cười nói, không phải, ta chỉ là lại lần nữa nhận rõ một ít đồ vật. Năm đó không có an mệt, đời này đều ăn thượng, về sau hẳn là sẽ càng thông minh điểm đi. Đến nỗi cái này hạng mục ngươi cũng không cần vì ta đi tranh cái này nước đủ. Ngươi nói rất đúng, hiện tại ta còn không đủ để đối mặt những việc này. Thô Nam, cảm ơn ngươi đem ta đường bằng hữu. Sau khi nói xong nàng liền trực tiếp đứng lên, ngày kia thiệt rượu đừng quên. đi ra tô nam văn phòng sau, lưu vân nhìn bên ngoài không trùng, khẽ miệng lộ ra một tia cười khổ. cùng đời này so sánh với đời trước thật là may mắn nhiều. một đường khảo đến tối cao học phủ, tốt nghiệp liền gả vào người trong sạch. mặc dù sau lại tách ra, cũng có tài chính khai công ty, bên người bằng hữu đều công thành danh thoại, làm việc cũng sẽ không vấp phải trắc trở. Đi đến cuối cùng thời điểm cũng là một đường thuận thuận lưu lưu. Không nghĩ tới đời này đi lên so đời trước kia đua cha xã hội còn khó. Thật sâu thở dài, Lưu Vân cảm thấy chính mình thật sự nên càng nỗ lực. Ít nhất cũng không thể làm chính mình khuê nữ cùng nhi tử đi chính mình này đường xưa. Về đến nhà thời điểm, Lý Mai Phu Thê cùng triệu một miên chính cùng nhau bồi trương liễu đầu hải tử. Trương Liễu thấy nàng đã trở lại, vội hỏi nói, Tiểu Vân A, rốt cuộc ra gì sự A? này vội vội vàng vàng ra cửa. Lưu Vân thay đổi giày đã đi tới, ngồi ở trên sofa cho chính mình đổ một chén trà nóng, uống lên khẩu ấm dạ dày, mới lắc đầu nói, không có việc gì, chính là mẹ nuôi trong nhà dưỡng nữ ra điểm vấn đề, chúng ta cũng không có phương tiện quản, ngài lao đến lúc đó cũng đừng ở mẹ nuôi trước mặt để ra. Nhân ra khuê nữ ra vấn đề, giống nhau cũng không phải cái gì chuyện tốt, Trương liếu nghe Lưu Vân nói như vậy, cũng đoán bài phần. Tự nhiên cũng không dám lại hỏi nhiều, miễn cho Tống Vũ đến lúc đó có ngăn cách. Hành, ta đã biết. Ngươi hảo hảo cùng ngươi đại ca đại tẩu nói chuyện phiếm đi, ta nhìn ngày mai đi đi dạo đi, cũng không thể lao ở nhà buồn. Lý Mai cười nói, này nhưng hảo, ta còn chờ đi xem người lãnh đạo hình ảnh đâu, tới thời điểm lâm lâm chính là dặn dò, còn phải cho nàng mang bức ảnh trở về. Lưu Vân cười gật đầu, ơn, chúng ta ngày mai ăn cơm sáng liền đi ra ngoài sau khi nói xong nàng lại đứng lên, ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên hỏi cao trang mai, chúng ta tiệc rượu cấp chuẩn bị tốt không có, cũng không thể người đi, không ăn liền ném quá độ. nói liền vội vàng đi gọi điện thoại. trương liễu nhìn nàng vội vàng táo táo bộ dáng, cười mắng, đều lớn như vậy cá nhân, như thế nào còn cùng cái hải tử dường như cùng cao trang mai bên kia gọi điện thoại xác nhận rượu ngon tịch sau, lưu vân liền an tâm rồi, mới vừa treo điện thoại. Điện thoại liền lại vang lên. "Uy, Tiểu Vân." Lưu Vân kinh ngạc nói, ca nàng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ca, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, ta này liên hệ ngươi thật đúng là khó." Điện thoại kia đầu Lưu Thành có vẻ có chút nôn nóng, "Tiểu Vân, ngươi biết Mục Miên đi nơi nào sao? Ta liên hệ không đến nàng." Nghe Lưu Thành thanh âm, Lưu Vân trong lòng đau xót, "Ca, ta đúng là muốn cùng ngươi nói đi, Mục Miên hiện tại ở ta bên này đâu." Ngươi nếu là có thời gian liền tới đây đi, thuận tiện tham gia người hai cái cháu ngoại trai một tuổi hiến. Lưu Thành nghe vậy, rốt cuộc kiên lòng, "Hảo, vừa lúc hai ngày này sự tình cũng làm không sai biệt lắm, ta ngày mai liền xuất phát." Chương 85. Tuy rằng là hài tử một tuổi, bất quá Lưu Vân cũng không có chuẩn bị đại làm, thỉnh đều là thân cận các bằng hữu. Ngay cả Tân Chiến Quốc bên này Tân Chiến hưu đều không có thỉnh. Đại gia hỏa tới cũng rất sớm. May mắn là nhà mình khách sạn, nhưng thật ra cũng phương tiện. Lưu Vân chuyên môn cấp an bài ra một cái phòng sớm đến các khách nhân nghỉ ngơi. Phùng Nam đi theo mặt sau hỗ trợ, đem thực đơn lại cấp báo một lần. Lưu Tổng, lần này đều là dùng tốt nhất tài liệu, đại sư phụ nhóm hôm qua cái liền bắt đầu chuẩn bị. Lưu Vân nghe xong sau, cười nói, đem trướng cấp nhớ cho kỹ, bằng không chịu lão bản cần phải giết đến bên này muôn trướng. Lão bản nói đều tính hắn trương thượng. Ta cũng không dám tin, bằng không cuối năm thời điểm, cần phải cùng ta tính tổng nợ. Việc nào ra việc đó, này tóm lại không phải chính mình một người. Lưu Vân thói quen cùng sinh ý đồng bọn phân rõ rõ ràng sở, nên cấp tiền tuyệt đối sẽ không hàm hổ. Rốt cuộc tái hảo cảm tình, tới rồi này ích lợi mặt trên cũng sẽ có vết ngăn, vì này đó đẩy tớ tiểu lợi liền mất đi một cái tốt hợp tác đồng bọn, Lưu Vân cảm thấy thực không đáng. Phùng Nam gật đầu, hành, ta trước đem trướng cấp nhớ kỹ. Lưu Vân An bài hảo liền trực tiếp tiến phòng bên trong tìm Trương Liễu cùng bọn nhỏ mới vừa vào cửa, Trương Liễu lại hỏi Tiểu Vân, ngươi mẹ nuôi cùng Lý Cảnh như thế nào, còn không có tơi à? Này nhưng mau khai tịch. không có việc gì. Buổi sáng mẹ nuôi có chút không thoải mái, Lý Cảnh mang nàng đi bệnh viện, nói là sẽ sớm một chút lại đây. Vừa nghe Tống Vũ bị bệnh, Trương Liễu rất sốt ruột, này bệnh thế nào à? Ngươi cũng không nói sớm, ta hảo đi xem. Nàng tới nơi này lâu như vậy. Cùng tống vũ cảm tình cũng coi như thuộc lạc. Mẹ, ta hỏi qua, nói là một chút chóng mặt, chỉ là đi nhìn một cái đâu. Hơn nữa phỏng trừng chính là tâm bệnh, cái này nàng cũng không có biện pháp. Lưu Vân Định chính là bách niên lầu 2 đại sảnh, 7 năm bàn. Tới rồi giữa trưa thời điểm, liền bắt đầu thượng đồ ăn. Lý Mai làm đại tẩu, tự nhiên cũng là tiếp đón khách nhân. Chờ bận việc một vòng sau. Lý Mai mới xuyến đến đang ở cấp bọn nhỏ sửa sang lại quần áo Lưu Vân bên người, chiến quốc sao như vậy vội, liền hai tử một tuổi đều không trở lại. Lưu Vân cười nói, ta xem như nhận, đi theo quân nhân phải như vậy. Hắn làm hắn, chúng ta quá chúng ta. Cũng là người hiền huệ. Lý Mai cười trương tay muốn ôm hải tử, tới, cho ta ôm một cái, ta này nhìn cũng thật nhiệt tâm. Hai hải tử cũng không sợ người lạ, dương tay muốn ôm ôm. Hai người một người bế lên một cái, liền đi đại sảnh. Bọn nhỏ xuất hiện, dẫn tới các tân khách một trận cười đùa. Lưu Vân ôm bọn nhỏ đến mấy cái trên bàn ở một vòng, đoàn người thấy hai cái phấn điêu ngọc chắc tiểu bả bối, lăng là nhịn không được dối tay cấp sở hai hạ. tư tuệ đĩnh bụng to, lăng là làm nhìn không dám dối tay. Bọn họ quê quan co tập tục, hoài hai tử nữ nhân là không thể sờ sờ con nhà người ta. vương tuệ lan nhưng thật ra không có này đó bận tâm. Muốn dối tay, lại bị hứa mẫn cấp ngăn cản, người kia bụng còn có thể ôm hài tử. Nói chính mình dối tay ôm qua lưu vân tiểu khuê nữ. Ai ra, này lớn lên cũng thật hảo. Vương Việt gật đầu phụ họa nàng tức phụ, sắp thật hảo, lớn lên cùng tần chiến quốc một cái khuôn mẫu. Hứa mẫn mẹ lần này tới thăm người thân, cũng đi theo cô nương con rể tới. Nghe nói là sinh một đôi long phụ thai, cũng đi theo vui tươi hớn hở cười. Thấy cô nương trong tay ôm hài tử. Nói là cùng nhân gia cha lớn lên một cái dạng, nhịn không được cũng khen bài câu, tiểu tử này lớn lên cũng thật tuấn A, này về sau trưởng thành khẳng định là cái đại hậu sinh. Lưu Vân khỏe miệng cương một chút, cười nói, A-Z, đây là cô nương. A, cô nương A. Hứa mẹ vừa nghe, trên mặt tươi cười càng tăng lên, cô nương hảo A, chúng ta quê quán đều nói cô nương lớn lên giống cha có cơm ăn, về sau khẳng định không sai được, là cái tiền đồ hải tử. Lưu Vân lúc này thật là vui vẻ, không thể không bội phục này đó lao A-Z nhóm nói chuyện năng lực a, này nói cái gì đều có thể viên trở về, còn làm nhân tâm đặc biệt thoải mái. Hứa mẫn cười nói, ta mẹ ngày thường nói chuyện thẳng tắp. Nói đem hải tử đưa cho Lưu Vân, mau cấp đoàn người nhìn một cái đi, chúng ta cũng không thể lao ba chiếm, nhân gia đều ở rối đầu nhìn đâu. Lưu Vân cười tiếp nhận hải tử, A-Z tính tình này hảo, chúng ta đều thích đến không được đâu. Sau đó đối với trên bàn nhân đạo, ta hãy đi trước, đợi lát nữa lại qua đây cùng các ngươi hảo hảo uống một chén. Ôm bọn nhỏ dạo qua một vòng, mặt khác cái bàn ngồi cũng đều là bách niên công nhân. Công nhân nhưng thật ra có chút câu nệ, chỉ là nhìn Hải tử khen một hồi. Các ngươi hôm nay đều đừng khách khí. Hai người ôm Hải tử vừa muốn hồi trương liếu kia cái bàn thời điểm, liền nhìn đến có người phục vụ lãnh người đến bên này. Lưu Vân vừa thấy, đúng là Tống Vũ cùng Lý Cảnh Mặt sau đi theo còn có tô nam. Này hai bên như thế nào chạm vào cùng nhau. Lưu Vân vội đứng lên đi ngênh đón lên rồi. Tống Vũ cười qua đi, lại không có ôm hải tử. Ta mới từ trong viện ra tới, đừng qua bệnh khí. Nói từ trong lòng ngực móc ra hai cái vải đỏ bao, một cái hải tử trên người phóng một cái. Đi đảo tiểu ngọn ý, cấp bọn nhỏ mang theo chơi. Dung vải đỏ ôm, lại là từ Tống Vũ trên tay ra tới. Lưu Vân tự nhiên mà nói biết này quý trọng trình độ. Nàng cười nói, ta liền trước thế này hai hài tử cảm ơn bọn họ làm bà ngoại. Về sau bọn họ trưởng thành, nhưng đến đi theo hiếu thuận ngài. Tống Vũ cười nói, bọn họ trưởng thành, ta này nha đều đến lao rớt, liền ngóng trông bọn nhỏ khỏe mạnh là được. Bên cạnh Lý Cảnh cũng tặng hai cái tiểu trống bỏi, hồng toàn bộ, thực đáng yêu. Bọn nhỏ nắm chặt liền không buông tay. Lý Cảnh đắc ý rảo rạc nhìn Tống Vũ, "Mẹ Ngươi xem đi, bọn nhỏ vẫn là thích cái này. Nay lễ vật không ở quý trọng, mấu chốt là thích hợp. Kia xem ra ta này cũng rất thích hợp. Tô Nam đã đi tới, đem trong tay hai cái tiểu hoàng vịt cầm lại đây. Hai hài tử nhìn quả nhiên lại giơ tay đi lấy tiểu hoàng vịt. Lưu Vân không nghĩ tới Tô Nam sẽ đưa như vậy tính trẻ con lễ vật. Thật là cùng hắn loại này thành thục ổn trọng hình tượng không phù hợp. Tô Nam nhìn ra nàng tâm tư, cười nói, ít nhiều lý cảnh. Ngày hôm qua tuyển lễ vật thời điểm cấp đụng phải, nàng giúp ta ra chủ ý, vàng không ta thật đúng là không biết đưa cái gì. Tuy rằng dưỡng quá một cái nữ nhi, chính là nhọc lòng nhiều nhất chính là bệnh tình của nàng, hai tử chân chính thích cái gì, thật đúng là không biết. Nhớ tới cái này, hắn lại nghĩ tới chân châu lúc trước liền một tuổi đều không có làm, trong lòng sẹt qua chua xót. Lưu Vân kinh ngạc nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc tự nhiên, cười gật đầu, đa tạng. Lại đối với mấy người nói, đều trước ngồi uống rượu đi, vị trí nhưng đều chuẩn bị tốt. Nói liền dẫn đường đi Trương Liếu kia cái bàn. Người đến đông đủ, Trương Liếu ăn cũng cao hứng, lôi kéo Tống Vũ hỏi thân thể của nàng thế nào. Tống Vũ khẽ cười nói, không có việc gì, bệnh cũ đâu, liền mau hảo. lưu Vân nghe vậy, theo bản năng nhìn mắt Tô Nam, thấy Tô Nam chính diện không thay đổi sắc cùng lý cảnh trò chuyện thiên. Nàng trong lòng âm thầm bội phục Tô Nam định lực. Hiện tại lý do này đó suốt ruột sự nhưng đều là hắn lao nhân gia cấp làm cho a, hắn này còn có thể sắc mặt vô thường cùng nhân gia cùng nhau tới, còn có thể nói chuyện tiếu. Lưu Vân cảm thấy chính mình phải có loại này ra mặt cùng tâm thái, về sau trở thành đại sĩ nghiệp gia là tuyệt đối. Yến hội tới rồi trên đường náo nhiệt thời điểm, liền có người phục vụ đem chính giữa không trên bàn bày biện đại cái kỳ, bên trong mang lên một ít tượng trưng tính đồ vật. Loại này giảm bất là tiệc rượu quan trọng nhất thời điểm. Lưu Vân đem bọn nhỏ một phóng đi lên, các đại nhân liền bắt đầu hướng bên trong phóng đồ vật. Có chút đưa tiền, có chút đưa một ít tiểu lễ vật. Bọn nhỏ nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt, đều cấp lay đến chính mình trước mặt đi. Trương Liễu cùng Tống Vũ ở bên trong dẫn đường còn chuyên môn trảo đồ vật. Thế, xem chúng ta bình bình an an muốn bắt thứ gì a? Tiểu cô nương an an nhìn là mỗi người tính cường. Ở chính mình ca ca xuống tay trước liền toàn bộ đem đồ vật cấp lay hướng chính mình trong lòng nước chảo, chảo không được dứt khoát phiên thân mình ghé vào mặt trên, lộ ra quần thủng đáy bên trong tã. Ha ha ha ha đoàn người nhìn một hồi cười đùa. Lưu Vân nhìn khuê nữ nhích tới nhích lui, nhi tử liền làm nhìn, lo lắng nói, ta này nhi tử như thế nào cái dạng này a về sau trưởng thành chẳng phải là muốn có hại. Chơi thấy còn thương, nàng cùng hài tử hắn cha nhưng đều là dám tranh dám đoạt người a Này nhi tử cũng không biết tùy ai. Trơ tiểu cô nương đổ vật đoạt xong rồi, thường thường mới ngắm một vòng, thấy bên cạnh nằm ở trong góc gậy bản tính, vội bò thân mình cấp kéo lại đây. Sau đó tay nhỏ bái mặt trên hạt châu chơi vui vui vẻ vẻ. Tống Vũ nhìn cười nói, đứa nhỏ này ngày sau cùng hắn mụ mụ một cái dạng, đều là làm buôn bán nguyên liệu, khôn khéo đâu. Đoàn ngươi cũng đi theo phụ họa, như vậy hảo a, về sau kế thừa gia nghiệp. Chỉ có Lưu Vân trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là tần chiến quốc biết con của hắn về sau không nghĩ tham gia quân ngũ, muốn làm sinh ý, này mặt còn không biết có bao nhiêu hắc đâu. Chờ chọn đồ vật đoán tương lai lễ hoàn thành, đoàn người lại bắt đầu ăn cơm. Bất quá lần này ăn thời gian đoạn, rất nhiều người đều bắt đầu hạ ghế. Lưu Vân ôm hải tử đứng ở cửa thang lầu đưa đoàn người đi. Thô nam tay cắm quần trong túi mặt, hướng về Lưu Vân đã đi tới. Đi đến trước mặt thời điểm rỗi tay sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ. Hài tử thực đáng yêu, Lưu Vân, xem ra ngươi quá thực không tồi. Lưu Vân gần nhất cùng hắn đánh giao tế nhiều, cũng có chút thuộc lạc, mở ra vui lùa nói, sắc thật rất không tồi. Tô lão bản cũng chạy nhanh thành ra được, này cả ngày lắc lư, tiểu tâm ngày nào đó lại có người tính kế ngươi. Nói còn cố ý nhìn mắt chính bồi trương liếu nói chuyện tống vũ bên kia. Ngươi cũng không lo lắng ta mẹ nuôi tìm ngươi liều mạng. Tô Nam cười lắc lắc đầu, ngươi nếu là không nhắc nhở ta, ta thật đúng là đã quên bọn họ là toàn gia. Bất quá ngươi này nhắc nhở, ta nhưng thật ra sắc thật đến đi nhanh điểm. Nói trong mắt thần sắc nhu hòa một chút, Lưu Vân, tài kiến. Nói xong cười nhìn mắt Lưu Vân trong lòng ngực hải tử, sau đó xoay người đi xuống lầu thang. Nhìn hắn bóng dáng, Lưu Vân nghĩ tới bốn chữ cô đơn chết bóng. Thiệt rượu hoàn toàn kết thúc, đoàn người đều đi trở về sau. Lưu Thành mới đến Bách Niên Khách Sạn, hắn trên mặt có một tia mỏi mệt, hiển nhiên cũng là phong trần mệt mỏi chạy tới. Trương Liễu bọn họ thu thập hảo ghế lô đồ vật, đang chuẩn bị ra cửa, ghế lô môn đã bị gõ văng lên. Trương Liễu mở cửa vừa thấy, liền thấy được chính mình đã lâu không thấy Nhi Tử, Thành Tử. Lưu Thành khẽ mỉm cười nhìn Trương Liễu, mẹ. Ghế lô triệu một miên đang nghe Trương Liễu kêu tên khi, cả người liền cứng lại rồi, nàng xoay người nhìn cửa đứng Lưu Thành. Nhấp môi liền đỏ đôi mắt. Lưu Vân nhìn cái này chạm hướng, trong lòng cũng làm hảo chuẩn bị ai mắng. Mẹ, chúng ta về trước ra đi thôi. Chờ trở về nhà sau, Tân Đại Chu cùng Lý Mai liền ôm hải tử đi trong phòng, làm Lưu Vân toàn ra ở phòng khách nói chuyện. Chờ Lưu thành lánh triệu Mục miên thẳng thắn liền căn sự tình sau, Trương Liễu mới xem như hoàn toàn đã biết chính mình nhi tử cùng triệu Mục miên xử đối tượng sự tình. Vừa nghe nguyên lai like chính mình khuê nữ đã sớm biết, Trương Liếu Khí nói không nên lời lời nói, chỉ vào Lưu Vân nói, Ngươi cái này tiểu không lương tâm, bạch bạch nhìn ta lo lắng, cũng không nói cho ta, thật là tức chết ta, ta về sau cũng không ở người này chỗ ngồi đãi, miên cho bị người ghét bỏ. Lưu Vân vội che lại lỗ hai mặc cho nàng mẹ mắng cái thông khoái, một câu cũng không dám nói. Chờ nàng ngừng nghỉ, mới lôi kéo Trương Liếu bồi tội, mẹ, này ca cùng một miền không phải cũng chưa nói sao, ta này nói nhưng không tốt nói nữa, ta cũng chưa nói bọn họ không nói à, cũng chỉ là không nói cho ngài lão nhân ra. nói còn cùng lưu thành xử ánh mắt, lưu thành cũng đã đi tới. hống trương liễu, mẹ, thực xin lỗi, ta là nhìn một miên còn nhỏ, lo lắng chuyện này còn không có định, làm ngài lão đã biết bạch cao hứng một hồi. triệu một miên cũng ngượng ngùng nói, chưa gì, thực xin lỗi, chúng ta về sau không bao giờ gần ngài. nhi tử cô nương nói như vậy, trương liễu trong lòng mềm điểm triệu mục miên này mềm mại thanh em vừa nói nàng liền hoàn toàn không tức giận mặc kệ nói như thế nào đây chính là chuyện tốt ra triệu mục miên đứa nhỏ này nàng là nhìn lâu như vậy bộ dáng hảo tính tình cũng hảo là cái hảo tức phụ người được chọn a nàng nhìn lưu thành cùng triệu mục miên liếc mắt một cái nhìn không được rối tay lôi kéo triệu mục miên ta đã sớm nhìn đỏ mắt không nghĩ tới nhà ta thành tử tranh đua cấp thảo tốt như vậy một cô nương mục miên Về sau nếu tới nhà ta, ta đem ngươi đương thân cô nương đau, so đối với tiểu bạch nhãn lang còn hảo. Nói còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Vân. Triệu Mục miên đỏ mặt gật gật đầu. Tiểu cô nương này thẹn thùng bộ dáng làm trương liếu đau đến tâm nhãn đi. Đơn thuần tính tỉnh, cùng nhà mình nhi tử cái kia lang đầu thanh vừa lúc xứng đôi A. Lưu Vân nhìn Lưu Thành có chút thất thần, biết hắn cũng là vì phía trước triệu Mục miên mất tích sự tình rồi dám chạy nhanh cấp hai người chế tạo cơ hội, duỗi tay đi lôi kéo chương liễu, mẹ, bọn họ hai đã lâu không thấy, làm cho bọn họ nói hội thoại đi, chúng ta cùng đi giúp ca đem ngủ chỗ ngồi thu thập một chút, ngươi xem hắn kia mí mắt đều thành, không chừng hai ngày không ngủ đâu. lưu thành sắc thật hai ngày không ngủ, hắn ở trên xe vẫn luôn nghĩ triệu một miên không từ mà biệt sự tình, hơn nữa trong điện thoại mặt muội muội nói chuyện ngữ khí không đúng. Hắn tổng cảm thấy có chút sự tình gì là hắn không biết, cho nên trong lòng vẫn luôn rồi dám, suy đoán, Lang là hai ngày cũng chưa hảo hảo ngủ. Chờ trương liếu cùng Lưu Vân lên lầu, hắn mới đi qua đi lôi kéo triệu một miên tay, gắt gao nắm nơi tay lòng bàn tay. Một miên. Hắn thanh âm thực mềm nhẹ, thực ôn hòa, làm triệu một miên nghẹn lâu như vậy lo lắng đều biến thành chua xót. hồi nắm Lưu thành tay, nàng nhìn mắt Lưu thành hơi tiểu tụy mặt, cắn cắn môi. Rốt cuộc lấy hết can đảm hướng hắn thẳng thắn. Lưu Thành, ta, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói, là về chúng ta hai sự tình. Chương 88 Triệu Mục Miên những lời này mới vừa nói ra, Lưu Thành khỏe miệng tươi cười liền cứng lại rồi, trong mắt hiện lên ý tứ ảm đạm. Hắn lặng lặng nhìn nàng một lát, hảo. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên sofa, Lưu Thành sắc mặt bình tĩnh nhìn Triệu Mục Miên, tựa hồ đang đợi nàng mở miệng. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Lưu Thành, triệu một miên trong lòng càng khẩn trương. Nhưng là nàng minh bạch, lúc này cũng không chấp nhận được nàng giấu giếm nữa cùng trốn tránh. Vân Tỷ nói rất đúng, đây là hai người sự tình, yêu cầu hai người cùng nhau tới đối mặt. Lưu Thành, ta ba mẹ biết chuyện của chúng ta. Triệu một miên cố lấy dũng khí, đem mấy ngày nay sở gặp được phiền não toàn bộ đều nói ra, ngay cả trong nhà buộc thân cận, cho nên chạy đến thành phố B tới sự tình cũng nhất nhất nói. Nói xong lúc sau, nàng cả người cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nháy mắt nhẹ nhàng. Nàng hai mắt nhìn chầm chầm vào Lưu Thành, muốn ở hắn trên mặt tìm kiếm một chút ít phản ứng. Lưu Thành cối đầu, gắt gao nhấp môi. Hắn kỳ thật phía trước cũng đoán được cái này khả năng, nguyên bản cho rằng làm tốt chuẩn bị, không nghĩ tới chân chính tiến đến thời điểm, tâm vẫn là ở có rút đau đớn. Thật sâu hít một hơi, lại ngẩng đầu lên thời điểm, hắn trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Chỉ là yết hầu vẫn cứ phát khẩn. Mục miên, quyết định của ngươi là cái gì? Lưu Thành triệu Mục miên cắn môi, ánh mắt có chút mềm mang. Lưu Thành, ta không nghĩ tách ra. Mặc kệ nhiều khó khăn, nàng chưa từng có nghĩ tới tách ra. Nàng không cần giống nữ hải tử khác như vậy đi ở chung vài người. Này một người là đủ rồi. Người này nguyện ý vì nàng đi nỗ lực dốc sức làm. Vì nhẫn mại tính tình nghe nàng nói chuyện, sẽ ôn nhu cho nàng lắm tay. Nghĩ phía trước hai người điểm điểm tích tích, nàng đôi mắt bắt đầu đã ướt ướt, Lưu Thành, ta không nghĩ tách ra. Nghe triệu Mục miên trả lời, Lưu Thành phía trước căng chặt thần kinh rốt cuộc buông lòng ra, trên mặt lộ ra rộng mở thông suốt tươi cười. Bàn tay cầm, rốt cuộc ngồi qua đi duỗi tay đem người ôm ở trong lòng lự. Phía trước hai người rất ít có như vậy thân mật động tác, triệu Mục miên thân mình cứng đờ, ngay sau đó gắt gao dựa vào Lưu Thành bả vai. Lưu Thành đem người siết chặt vào lòng, đầu gác ở phát trên đỉnh, một miên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi chưa từng buông tay, cảm ơn ngươi như vậy kiên cường. Ta cũng sẽ không buông tay, sẽ không như vậy nữa. Nghe được Lưu Thành bảo đảm, triệu một miên kinh hỉ ngẩng đầu nhìn hắn, thật vậy chăng? Ấn. Lưu Thành ôn lưu cười gật đầu. Triệu một miên nghĩ đến trong nhà trở ngại, lo lắng nói, nếu là ta ba mẹ bọn họ, hết thể có ta. Hán gắt gao đem triệu một miên ôm lấy, nhẹ giọng nói, ta sẽ nỗ lực được đến bọn họ tán thành. Ân, ta và ngươi cùng nhau. Sự tình thuyết phục, hai người cũng biết đối phương tâm ý, chuyện khác liền đều có vẻ không có như vậy khó khăn. Lưu Vân bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở phòng khách thời điểm, liền phát hiện hai người kêu biểu tình đều thực sung sướng, hiện nhiên phía trước sở lo lắng sự tình không có phát sinh. Thừa dịp Lưu Thành không chú ý thời điểm. Lưu vân trộm cấp triệu một miên giơ ngón tay cái lên. Trương Liễu không biết này trong đó sự tình, chỉ là đơn thuần cho rằng này hai người tách ra lâu rồi, thật vất vả thấy thượng một mặt, tâm tình tự nhiên thì tốt rồi. Nàng trong lòng thích triệu một miên, hiện tại lại nhận định cô nương này về sau chính là chính mình con dâu, trong lòng càng là vui mừng, lôi kéo triệu một miên nói cái không ngừng. Đem lưu thành từ nhỏ đến lớn sự tình đều cấp nói một lưu một lưu. Những việc này Lưu Vân đã sớm nghe xong bài biến, ở một bên nhìn chằm chằm Ti Vi hận không thể che lại lỗ thay, cố tình triệu một miên nghe mùi ngon, làm trương liễu nguyệt giảng càng cao hứng. Nhà ta thành tử à, đánh tiểu liền đọc sách thông minh, không giống hắn nguội nguội, đọc được 2 năm cấp liền mỗi ngày nháo không đọc sách. Phía trước thành tử ở tiểu học dạy thay thời điểm, những cái đó học sinh thích chứ hắn. Nam chúng đạn Lưu Vân mỉm môi, quả nhiên có tước phụ đã quên quê nữ. Nàng đi xuống bừa chợt, rứt khoát nằm xem tivi. Lưu Thành cho hắn mẹ cùng triệu một miên cắt trái cây đặt ở một bên, sau đó vô vô nằm xem tivi Lưu Vân. Đi, chúng ta nói chuyện công tác sự tình đi. Nhắc tới khởi công tác sự tình, Lưu Vân cả người liền tới kính, nhanh nhẹn ngồi dậy xuyên dạy, đi theo Lưu Thành hướng nhà ăn đi. Ngồi ở trên bàn cơm, Lưu Vân cũng không có ủy khuất chính mình, ôm cái trái cây mâm liền bắt đầu ăn. Ca. Ta đang muốn hỏi một chút ngươi đâu, phía trước như thế nào đi Phương Nam thời gian lâu như vậy, là có cái gì vấn đề sao? Lưu Thành gật gật đầu, đang muốn cùng ngươi nói đi. Tiếp theo liền đem Phương Nam nhà xưởng bên kia gặp được khó khăn, cùng với mặt sau giải quyết kết quả cùng Lưu Vân cấp nói. Lưu Vân sau khi nghe xong, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ca, chính ngươi tìm được rồi một cái nghiên cứu đoàn đội. Cũng không xem như nghiên cứu đoàn đội, chỉ là hiểu phương diện này người. Đây là chuyên gia đời trước ca này về sau nghiên cứu nhiều, còn không cùng nhân gia chuyên gia một cái dạng A, ca, ngươi việc này làm chính xinh đẹp, hiện tại bọn họ cái gì cũng không có, ngươi cấp ký hiệp ước, về sau đây là chính ngươi nghiên cứu phát minh đoàn đội A. Nghĩ về sau chính mình giàu gọi A, đồ trang điểm gì đó đều là lưu thành bên này ra tới, lưu vân liền một trận hưng phấn. Nhà bọn họ như vậy phát triển đi xuống, này ăn, mặc, ở. Đi lại cùng hết thể vật dụng hàng ngày, thật là tự sản tự tiêu. Lưu Thành nghĩ mấy ngày nay trải qua cùng thành quả, cũng sẽ tâm nở nụ cười. Tiểu Vân, kỳ thật từ lần này lúc sau, lòng ta liền càng có tin tưởng, bất luận cái gì khó khăn chỉ cần cố nhịn qua, hết thể liền sẽ hảo lên. Lần này ở phương nam bên kia, ta còn phát hiện mặt khác thương cơ, muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng. Cái gì thương cơ? Mua đất kiến nhà xưởng bán đứng. Lưu Vân trừng mắt, kinh ngạc nhìn Lưu Thành, trong mắt sáng lấp lánh phảng phất đang xem một cái thần tượng. Đây là phòng mà trường ngành sản xuất a điễu, điễu. Nàng chính là mơ ước đã lâu, chỉ là bất hạnh chính sách hạn chế, vẫn luôn không hảo nói ra, không nghĩ tới Lưu Thành thế nhưng nghĩ tới, đây là nhân tài A Lưu Thành như vậy, quả thực là đời trước thế giới kia bất động sản đại vương vương tiên sinh phiên bản, không, hẳn là so vương tiên sinh còn nhân vật lợi hại thấy Lưu Vân không nói lời nào, Lưu Thành nghi hoặc nói, cái này ý tưởng không hảo sao? Không, thật tốt quá. Lưu Vân đầy mặt hưng phấn. Ca, người ý tưởng này quá vượt mức quy định. Đây là một kiếm tiền đại hạng một ca. Chính mình kiến nghị được đến muội muội tán thành. Lưu Thành trong lòng cũng cao hứng lên. Đúng vậy, ta cũng là nhìn kia đem đất hoang đồng ruộng rất nhiều, nhưng là hiện tại bên kia chính sách hảo, ta tưởng về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người qua khứ. Nếu chúng ta mua chút mà, cái một ít nhà xưởng bán cho những cái đó muốn khai nhà máy người, từ trung gian kiếm trên lệch giá, cái này là có thể kiếm tiền. Lưu Vân nghe thẳng gật đầu, ca, không ngừng nhà xưởng A, chúng ta còn có thể xây nhà A, về sau nếu là bên kia nhà máy nhiều, công nhân nhiều, chúng ta có thể xây nhà bán, cái thành phiến tiểu khu bán. Liên biết ngươi sẽ có hảo biện pháp. Lưu Thành tán thiện nhìn chính mình mội mội, tiểu Vân. Ta quả nhiên không bằng ngươi, suy nghĩ của ngươi so với ta càng thêm hảo, càng thêm có tiền cảnh. Nghe được Lưu Thành này thanh ca ngợi, Lưu Vân tức khắc đầy mặt hổ thẹn. Nàng năm đó đọc sách ra tới, cũng chỉ là cái con một sách, một chút xã hội kinh nghiệm cũng không có. Sinh ý làm cũng là dựa vào người hỗ trợ, nói đến nguyên liệu thật gì đó, thật đúng là cùng nhân gia nhân vật lợi hại kém hơn một đoạn. Nếu là nàng không có biết về sau phát triển xu thế, Nàng tuyệt đối không có Lưu Thành tưởng nhiều như vậy. Ca, ngươi về sau khẳng định có thể thượng kinh tế tài chính phú hào bảng. Nhìn Lưu Thành đầy mặt dấu chấm hỏi bộ dáng, Lưu Vân cười nói, chính là rất có tiền nhân tài có thể thượng bảng đơn. Ca, suy nghĩ của ngươi thực hảo, bất quá hiện tại chính sách thượng còn có một chút hạn chế, cho nên chúng ta có thể trước nhiều mua một ít thổ địa phóng, tốt nhất ở ly trung tâm thành phố tiến vị trí mua một ít. Ta đến lúc đó cho ngươi chỉ ra mấy cái chỗ ngồi, ngươi xem có thể hay không đem những cái đó chỗ nào bàn xuống dưới. Nghe nàng như vậy vừa nói, Lưu Thành cảm thấy xác thật quá sớm, đột nhiên lại nghi hoặc nhìn nàng, tiểu vân ngươi đi qua phương Nam. Bằng không như thế nào sẽ biết này đó địa phương hảo. Lưu vân trong lòng một cái lộ buộc. Ngạch, ta là từ bằng hữu nơi đó biết đến, hắn phía trước đi qua phương Nam, đối bên kia thực hiểu biết hơn nữa nhân gia có phương pháp biết tổng so chúng ta nhiều nghe xong nàng lời này lưu thành mới hiểu rõ ân ta lần này trở về đem ta cùng một miên sự tình giải quyết liền lập tức đi phương nam bên kia mua đất nói đến bọn họ hai sự tình lưu vân nhịn không được hỏi ca ngươi cùng một miên ngươi thật sự đã hạ quyết tâm lưu thành cười gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kiên định về sau ta muốn cho nàng quá tốt nhất sinh hoạt Hắn lúc này trong mắt thần thái, là Lưu Vân chưa bao giờ nhìn thấy quá. Nhìn như vậy Lưu Thành, Lưu Vân đột nhiên nhớ tới năm đó hai người đi ở đường nhỏ thượng, nói thạch tiểu nguyệt sự tình thời điểm, hắn trong mắt thảm đạo. Trải qua những việc này, nàng ca ca Lưu Thành, rốt cuộc trưởng thành thành một cái có thể đối mặt hết thảy, có thể cấp một nữ nhân hạnh phúc đại nam nhân. Ca, ngươi nhất định có thể làm được. Hai từ một tuổi qua xong rồi. Trương Liễu cùng Lưu Vân liền mang theo Tần Đại Chu Phu Thê ở thành phố B các nổi danh địa phương đi dạo một lần. Hiện tại Lý Mai cũng bỏ được, làm người cấp chiếu rất nhiều ảnh chụp, còn cấp người trong nhà mua một ít đặc sản. Tần Đại Chu nghĩ cấp Vương Lâm mua chút đường hồ lô trở về, bị Lý Mai cấp ngăn lại. Này lấy về đi còn không được hóa, a, liền ngươi cấp sủng, cái gì đều đáp ứng. Cô nương này ra có thể sủng sao? Tần Đại Chu sờ sờ đầu. Chúng ta liền như vậy một cái cô nương cùng một cái nhi tử, không sủng bọn họ, còn sủng ai. kia cũng không thể như vậy không biên. Lý Mai hiện tại thực chú trọng hài tử giáo dục vấn đề. Cấp mua hai cái tiểu món đồ chơi là được, này đó đường hồ lô lấy về đi phải lãng phí, chúng ta cũng không thể cổ vũ bọn họ loại này lãng phí thói quen. Nghe nàng nói như vậy nghiêm trọng, tần đại chu cũng không dám mua, sự tình trong nhà, Lý Mai là rất có lên tiếng quyền. Lưu Vân nhìn bọn họ ở chung hình thức, trộm lôi kéo Lý Mai nói lặng lẽ lời nói, Đại tẩu, ngươi này thật giỏi a, đại ca này đều nghe ngươi a. Đi, ngươi cho rằng hắn thật là nghe ta a, hắn là lười đến quản gia sự tình. Hiện tại nhìn ba mẹ cái kia hối hận bộ dáng, hắn trong lòng sợ hãi đâu, liền lo lắng quản không hảo, bọn nhỏ về sau trách hắn. Ha ha, kia cũng là ta đại ca coi trọng ngươi đâu. Nhìn bên người người như vậy hạnh phúc. Lưu Vân trong lòng cũng thoải mái cực kỳ. Mọi người đều là từ không đến có, hiện giờ còn có thể cùng cùng, đây là rất nhiều người cả đời đều cầu không đến. Đi dạo hai ngày sau, Lưu Thành liền đưa ra hồi Vân Thành sự tình. Hắn lần này vốn dĩ chính là vội vội vàng vàng tới rồi, trong sưởng sự tình còn không có xong xuôi, hơn nữa triệu một miên sự tình, cũng không thể lại kéo. Trưng Liễu luyến tiếp nhi tử, càng luyến tiếp triệu một miên, nghe phải đi liền bắt đầu đỏ mắt. Các ngươi này một cái hai quay lại vội vàng, liền dư lại ta một cái lao thái bà, nhân gia nói dưỡng nhi dưỡng giả, ta này sao cái gì cũng chưa để phòng a Nghe chương liễu này đó lửa tình nói, Lưu Vân con con khỏe miệng. Mẹ, ta và ngươi hai cháu ngoại liền không phải người sao, chúng ta như vậy quá không phải khá tốt, về sau ca bọn họ kết hôn, ngươi này tưởng bồi ta còn không có cơ hội đâu. Ngươi cái tiểu không lương tâm, ta cho ngươi làm như làm mã. Ngươi còn cái gì đều gạt ta, ta đều còn nhớ đâu. Lưu Vân cảm thấy, chính mình trước nay đều nói bất quá chính mình lao nương. Nàng bất đắc dĩ nhìn mắt Lưu Thành, lấy kỷ chính mình cũng không biện pháp. Lưu Thành cười nói, mẹ, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Trở về. Trương Liễu nhìn trên mặt đất bò cháu ngoại, trong lòng liền mềm. Không được, bọn nhỏ còn nhỏ đâu, ta này còn phải nhìn, dựa vào ngươi muội muội. Này hai hải tử cũng đừng tưởng trường hảo. Nàng tâm nguyện cũng chỉ bất quá là nhi tử có thể tại bên người nhiều đãi mấy ngày, bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ cũng là có chính mình sự tình muốn vội. Thở dài, nàng rôi tay lôi kéo chính mình nhi tử tay, thành tử, chính ngươi trở về đi. Ngay thường công tác lại vội, cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình thân mình. Còn có, một miên là cái hảo cô nương, ngươi cũng không thể thực xin lỗi một miên. Phải hảo hảo đối nhân ra Nói xong Lại lôi kéo triệu mục miên tay dặn dò Một miên Nếu là tiểu tử này khi dễ ngươi Ngươi cứ việc cùng ta nói Ta khẳng định đến ngồi xe trở về giao hơn hắn Triệu mục miên mặt đỏ nở nụ cười Trộn ngắm liếc mắt một cái lưu thành Sau đó đối với trương liếu cười nói trương gì Lưu thành sẽ không Lưu vân ở một bên trêu gẹo nói Mẹ nhân ra hai cái hiện tại một lòng Ngài lao cũng đừng nọc lòng Trương Liễu một ánh mắt liền trừng mắt nhìn qua đi, "Đi ngươi." Mặc kệ Trương Liễu có bao nhiêu không tha, Lưu Thành cùng Triệu Mục Miên vẫn là phải đi về. Tuy rằng Lưu Thành cùng Triệu Mục Miên tâm ý là kiên định, Lưu Vân vẫn là không tránh được có chút lo lắng. Nàng trộm dặn dò Lưu Thành, "Ca, nếu là chịu đựng không nổi, đừng chính mình một người chịu, muốn nói với ta, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp." Lưu Thành nhìn nàng lo lắng ánh mắt, ôn ôn nở nụ cười, "Yên tâm đi." Đi theo cùng nhau trở về còn có tần đại chu phu thê. Bọn họ cũng dạo không sai biệt lắm, trong nhà cũng là lão nhân tiểu hải tử, cũng không lớn yên tâm. Trước khi đi thời điểm, Lưu Vân cũng cấp mua một ít lễ vật làm Lý Mai bọn họ mang về, không ngừng có tần lao thật phu thê cùng tần xuân thu phu thê, liền dương thúc dương thẩm cũng mua. Lý Mai cười nói, nói lên dương thúc, ta nhưng đến nói cái phụ, chính hắn thu heo kiếm lời. Hiện tại đi theo người trong nhà cùng nhau mân mê nổi lên trại chăn uôi. Nhà chúng ta những cái đó thịt heo nhưng đều là bọn họ cung ứng. Biết Dương vệ quốc phu thê quá hảo, Lưu Vân cũng đi theo vui vẻ. Bọn họ hai láo có thể quá hảo liền hảo. Phía trước còn lo lắng Dương thẩm thân thể đâu. Lại nói tiếp bọn họ cũng là khổ tận cam lai. ngươi biết bọn họ hai láo có đứa con trai đi, phía trước chính là cái hỗn đản Sau lại cùng người đánh nhau bị nhốt ở trong nhà lao đi, cũng không biết Dương Thúc là như thế nào cấp làm ra tới, dù sao từ kia về sau, đứa con này liền thành thành thật thật, còn đi theo hai lão nhân làm một trận sự nghiệp, hiện tại cũng là một tay. Lưu vân nghe, chăn đây càng khái, bọn họ trước kia quá đủ khổ, hiện tại là nên quá tốt nhất nhật tử. Thần đại Chu Phu Thê cùng Lưu thành bọn họ là một chiếc xe, mua vị trí cũng là cùng nhau. Lưu Vân lái xe tự cấp đưa đến ga tàu hỏa. Nhìn xe lửa khai đi rồi, Lưu Vân còn tự cấp đối với đi theo vây tay. Thẳng đến xe mở ra ra chạm nhìn không thấy. Lưu Vân mới lẳng lặng nhìn xe phương hướng. Gặp nhau hòa ly đường, quả nhiên cảm thụ bất động. Hiện tại đoàn người đều vì chính mình tương lai đi phân đấu. Lưu Vân cảm thấy chính mình cũng muốn bắt đầu rồi. Hiện tại nhà xưởng lập tức muốn đạt đỉnh, nhận người sự tình cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Máy móc thiết bị cũng muốn bắt đầu mua sắm, còn có nên có quản lý quy hoạch cũng muốn làm ra tới. Chương 87 Hai tử một tuổi hiến xong xuôi, người cũng đều đi trở về, Lưu Vân tạm thời lại không nghĩ hồi gia đình quân nhân lâu bên kia. Tần chiến quốc còn không có trở về, nàng đi trở về cũng là làm thủ, bên kia không khí làm nàng cảm thấy buồn đến hoảng, nhưng thật ra không bằng chính mình ở bên này tự tại. Thừa dịp ở trong thành nhật tử Nàng chính mình hướng công trường bên kia chạy cũng cần. Nhà xưởng bên kia đã ở đỉnh cao, bên trong trừ bỏ một ít kiến trúc phế tài xây không thành bộ dáng, Lưu Vân đã có thể đại khái tưởng tượng ra sửa sang lại xong lúc sau là cái bộ dáng gì. Nơi này nhà xưởng, có thể so quê quán tiểu chư hoa lớn 4 năm lần. Công nhân, máy móc, quần áo nguyên liệu, dạng ý đi bản vẽ. Này đó từng cái nhưng đều muốn người chuẩn bị đâu. Lưu Vân biết chính mình một người nhưng bận việc bất quá tới. Hiện tại triệu vi có thể giúp đỡ chạy ngoài mặt công tác, nơi này đến muốn người giúp đỡ nhìn đâu. Tân khai nhà máy, nàng cũng không yên tâm người khác, tử thuệ bên này cũng muốn sinh, làm xong ở cữ còn muốn mang theo hài tử, tinh lực thượng cũng không đủ. Nhà máy quản lý phương diện thành một vấn đề lớn. Nàng đơn giản cấp Lưu Thành bên kia đi cái điện thoại, làm Lưu Thành bên kia an bài cái đắc lực người lại đây giúp đỡ một đoạn thời gian. Lưu Thành nghe xong nàng suy xét sau nhưng thật ra nói một người ra tới, miêu khả. Miêu khả từ sự tình lần trước sau, so trước kia càng ra sức, nàng nỗ lực ta xem ở trong mắt. Lúc trước ngươi cho nàng cơ hội, hiện tại một lòng đều nhớ kỹ ngươi đâu, nếu là thật sự phải dùng người, nhưng thật ra có thể phái qua đi đỉnh mấy ngày, ngươi nếu là cảm thấy có thể sử dụng, liền đặt ở bên kia, nếu là không được, liền lại phái trở về đi. Đối với Lưu Thành đề nghị, Lưu Vân cũng cẩn thận suy xét, Nàng lúc trước lưu lại miêu khả, cũng là nhìn chúng nàng năng lực. Hiện giờ đúng là dùng người hết sức, nhưng thật ra vừa lúc lấy ra tới thử xem, cái gọi là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Nàng nhưng thật ra thừa dịp này cơ hội nhìn xem, rốt cuộc chính mình thủ hạ người này mới có thể không thể dùng. Huynh Bội hai thương định hảo người được chọn sau, lại đem máy móc thiết bị cùng tài liệu sự tình cấp định rồi. Lưu Thành cười nói, vừa lúc ta cuối năm còn muốn đi phương nam một chuyến, đến lúc đó cho ngươi đều thu phục. Ngươi khai năm thời điểm, máy móc cấp trực tiếp vận đến ngươi bên kia đi, là có thể đuổi kịp khởi công. Ca, ngươi này đừng chỉ lo công tác, ngươi cùng một miền trở về nhưng như thế nào? Nàng trong lòng còn nhớ thương đâu, cũng không thể vì chính mình sự nghiệp khiến cho chính mình ca ca cùng một miền quá không thoải mái. Lưu Thành nghe vậy, hơi hơi trầm mặc một chút, an ủi cười nói, yên tâm đi. Ta phía trước đã đi bái phòng quá hai già rồi, hôm nay chuẩn bị lại đi một lần. Bọn họ, làm cha mẹ, đều là vì con cái hảo. Tiểu Vân, ta có thể lý giải, cho nên ngươi không cần thầy ta lo lắng. Lưu Thành ý tưởng như thế rộng rãi, Lưu Vân cảm thấy hổ thẹn không bằng, ca, tóm lại là muội muội chỉ có thể nói, cố lên. Ấn. Đối với Lưu Thành này đoạn tình lộ, Lưu Vân làm 12 vạn phần hy vọng chạy nhanh thành bất quá hiển nhiên có đôi khi thường thường không như mong muốn triệu gia hai vợ chồng thấy lưu thành sau tuy rằng cảm thấy người thanh niên này mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí độ thượng đều là không thua người chính là rốt cuộc là xuất thân không tốt tuy nói cũng ở làm buôn bán chính là ai biết mặt sau có thể hay không thành triệu mục miên là trong nhà tiểu nữ nhi hai người từ nhỏ cũng là đặt ở lòng bàn tay thượng sủng Tự nhiên không muốn nàng đi theo một cái đang ở dốc sức làm người trẻ tuổi đi qua cái loại này không có tương lai nhật tử. ở Lưu Thành lần đầu tiên bái phòng lúc sau, hai người liền minh xác tỏ thái độ không đồng ý hai người kết giao. đem Lưu Thành đuổi ra đi sau, đồ vật cũng cấp đặt ở ngoài cửa. Triệu Mục Miên vì việc này cùng trong nhà làm ầm ỹ một thời gian, cùng trong nhà nháo cương cả ngày nhốt ở trong phòng không ăn cơm. Mẹ. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta cùng lưu thành triệu mục miên mang theo khóc nước nở ở trong phòng khóc lóc. Triệu mục sơn từ trong phòng ra tới, trên mặt có chút âm trầm. Hắn nhìn triệu mục miên cửa phòng, cất bước đi qua. Mục sơn. Triệu mẫu thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến, làm hắn bước chân một đốn. Hắn xoay người lại nhìn sụ mặt mẫu thân, trong lòng trầm trầm. Mẹ, mục miên ở khóc. Các ngươi vì cái gì muốn ngăn cản nàng. Lưu Thành tuy rằng xuất thân nông thôn, nhưng là hiện tại cũng có chính mình sự nghiệp, hơn nữa phương nam bên kia cũng ở khai nhà máy, về sau sẽ càng ngày càng tốt, bọn họ vì cái gì không thể ở bên nhau. Triệu mẫu nghe nhi tử khiến trách, nhíu nhíu mày, mới ngồi xuống trên sofa. Mục Sơn, ngươi biết đến, nhà của chúng ta ở ngươi ra ra trong mắt căn bản không tính là cái gì. Hiện tại ta và ngươi ba còn có thể có chính mình sự nghiệp, ở nhà cũng có thể dừng chân chính là về sau đâu. Ngươi không có làm chính trị, cũng không muốn toàn quân, tới rồi ngươi cùng một miên này một thế hệ, nhà chúng ta liền tính là bại. Hiện tại trừ bỏ một miên gả vào một cái người trong sạch, mới có thể ở nhà dưng bước, còn có cái gì biện pháp. Bằng không, ngươi nguyện ý đi cưới một cái có năng lực cô nương. Tìm thức phụ không thể tìm lợi hại, nhưng là tìm con rể tự nhiên muốn tìm có năng lực. Triệu Mộc Sơn nghe này đó buồn cười nói, trong lòng lạnh lạnh, mẹ, Ngươi đây là nơi nào học được đạo lý, vì này đó, ngươi liền phải làm muội muội gả cái không thích người sao? Ngươi đại bá ra đường muội, không phải gả cho càng cao nhân ra sao? Hiện tại đi trở về, lao gia tử có bao nhiêu coi trọng ngươi lại không phải không biết? Quản hắn coi trọng không coi trọng? Triệu Mộ Sơn đem trên bàn bình hoa tẩm tới rồi trên mặt đất, Liên vì gia gia coi trọng, các ngươi liền lấy một miền cả đời hạnh phúc đi đổi, này thật là yêu chúng ta sao? Triệu Mẫu nén họng. Sừng sốt một chút mới nói, chúng ta cũng là vì nàng hảo, gả cho người trong sạch, mới có thể tiếp tục bị người phụng. nàng từ nhỏ không chịu quá khổ, nơi nào có thể quá loại này khổ nhật tử. Ta và ngươi ba năm đó không phải cũng là thân cận nhận thức sao, hiện tại quá không cũng khá tốt. Chính mình sinh hài tử, như thế nào sẽ không đau. Chỉ là này tình tình ái ái nơi nào có thể lâu dài, miễn cho về sau hối hận, còn không bằng nhân lúc còn sớm liền tuyển cái tốt về sau quá cũng hảo chút. nghe xong chính mình mẫu thân này một phen lời nói, triệu mộc sơn khí hỏa khí không địa phương phát, dậm dậm chân, chỉ vào triệu mẫu nói, mẹ, các ngươi liền làm đi thôi, sớm muộn gì ta cùng mộc miên hạnh phúc phải hủy ở các ngươi trên tay. sau khi nói xong thở phì phì xoay người ra cửa. nghe trong phòng nữ nhi tiếng khóc, còn có nhi tử phẫn nộ chỉ trích thanh âm, triệu mẫu có chút khó chịu, nàng chỉ cảm thấy đầu phát trướng. Cũng tìm không thấy người ta nói nói. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tống vũ cái này hảo tỉ muội có thể phun phun nước đắng. Cầm điện thoại cấp tống vũ bắt điện thoại. Chờ tống vũ bên này tiếp điện thoại sau, triệu mẫu nghe thanh âm, liền bắt đầu mang theo khóc nước nở. Mưa nhỏ à, ngươi nói ta này mệnh như thế nào như vậy khổ a dưỡng hài tử cũng không biết ta này khổ tâm. Tống vũ ở bên này nghe người khóc, trong lòng cũng nóng nảy, vội nói, làm sao vậy? Ngươi trước đừng khóc, hảo hảo nói, ta lúc này mới có thể giúp đỡ ngươi ra chủ ý à. Còn không phải là vì hải tử hôn sự. Triệu mẫu đơn giản liền đem trong nhà này đó suốt ruột sự cấp nói một hồi, cuối cùng còn không quên nói nói chính mình khổ sở. Ta đây cũng là vì bọn họ hảo A, này về sau ta cùng hắn ba đều xuống dưới, này về sau ai cho bọn hắn chống lưng A nhà cũ bên kia cũng trông cậy vào không thượng. Ta cũng không phải cũng là muốn cho bọn họ huynh muội hai cho nhau nâng đỡ sao? Điện thoại kia đầu Tống Vũ chờ mặc. Thằng nói Triệu mâu nói xong, Tống Vũ mới thở dài. Lao tỷ muội, nhiều năm như vậy tỷ muội tình, chúng ta cũng nói cái thật sự lời nói đi. Ngươi việc này làm không địa đạo. Như thế nào cái không địa đạo? Kia lưu thành trong nhà cái gì cũng không có a. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ngươi đời này đồ chính là cái gì, còn không phải là quá hòa thuận vui vẻ sao? Ngươi ngẫm lại ngươi đời này quá ư thư thả sao, triệu gia là con lớn, ngươi đời này chẳng lẽ liền thư thái. Năm đó vì cái gì đi vân thành, ngươi chẳng lẽ đã quên. Liên tính là gả tới rồi người trong sạch thì thế nào, kết quả là còn không phải ngươi cùng Lão triệu hai người chính mình phân đấu, nơi nào dính nhà cũ hết. Ngươi ngẫm lại ngươi năm đó cái kia tính tình đều quá như vậy nghẹn quất, càng đừng nói một miên này thuần lương tính tình, này nếu là tới rồi nhân gia trong nhà còn không được làm người khi dễ nha. Này đó trải qua, hai người năm đó cũng là tràn đầy thể hội. Tống vũ lời này, nhưng thật ra những câu xúc động triệu mẫu tâm tư. Nàng xoa xoa nước mắt, muộn thanh nói, mưa nhỏ, nghe ngươi lời này, đảo thật đúng là như vậy hồi sự. Chỉ là một miên cùng lưu thành việc này, còn không thể như vậy thành, ta dù sao cũng phải làm hai đứa nhỏ tương lai có thể có cái dựa vào a. Muốn sống thoải mái, trừ bỏ tiền chính là quyền. Nay quang có tiền không có quyền, về sau quá đến còn có đến nghẹn khuất đâu. Tống vũ phía chính mình đều hòng bét, nhân ra cô nương hôn sự nàng tự nhiên cũng không thể nhiều xét miệng. Chỉ có thể nói, tả hữu hải tử đều là chính mình sinh, mặc kệ cái gì quyết định, đều đến ấn bọn nhỏ hạnh phúc tới suy xét. Ai, ta này cũng thường đâu, còn phải cùng lao triệu lại thương lượng thương lượng. Làm mẹ người bi ai chính là này đó, cái gì đều tưởng cố, kết quả cái gì cũng cố không được. Treo điện thoại sau, Tống Vũ liền xoa xoa đầu. Nhân gia này khuê nữ tốt xấu là tìm cái hảo tiểu tử, hiện tại không có gì, về sau chỉ cần nỗ lực, không đều có sao. Phía chính mình lại là không biết tìm cái thứ gì, hiện tại nháo đến một thân xú danh đâu. Lý cảnh cấp Tống Vũ bưng ly nước sôi lại đây, đem thuốc viên lấy ở trên tay. Mẹ, trước đem rửa can đi. Tống Vũ thở dài, đem dược phong tới trong miệng, liền thủy nuốt vào. Tiểu cảnh. Đợi lát nữa gọi điện thoại cho ngươi tôn A-Z, hỏi một chút triệu Mỹ kiểm tra kết quả thế nào. Lý cảnh như như mày, mẹ, ngươi không phải nói mặc kệ sao. Ai, mặc kệ ngươi như thế nào gả chồng A, này dù sao cũng phải đem nàng việc này giải quyết, ngươi mới có thể có cái hảo thanh danh đi. Tống Vũ xoa xoa huyệt Thái Dương, thúc giục nói, chạy nhanh đi thôi, sớm biết rằng kết quả, mới sớm một chút biết như thế nào giải quyết. Lý cảnh không có biện pháp. Đành phải cấp bệnh viện bên kia gọi điện thoại. Kết quả dự kiến bên trong, Triệu Mỹ mang thai. Chưa kết hôn đã có thai, loại chuyện này, thật là có mặt. Tống Vũ biết tin tức này sau, ngược lại là thực bình tĩnh, cầm trên sofa bao bao liền chuẩn bị ra cửa. Mới vừa mở cửa, liền thấy Triệu Mỹ đang đứng ở bên ngoài, trên mặt cũng là tràn đầy nước mắt. Thấy Tống Vũ mở cửa ra tới, nàng chạy nhanh vẻ mặt đau khổ, nghẹn ngào hô một tiếng. Mẹ! Tống Vũ cười lạnh. Ta cũng không dám có người như vậy khuê nữ. Thấy triệu Mỹ cúi đầu một bộ ủy bị khuất khuất bộ dáng, nàng trong mắt chán ghét càng nhiều vài phần. Vào nhà đến đây đi, ta vừa lúc có việc muốn hỏi ngươi đâu. Nàng hôm nay là hạ quyết tâm, mặc kệ cái gì biện pháp, nàng đều đến biết rõ ràng đứa nhỏ này phụ thân là ai. Liên tính là cái vô lại lưu manh, chỉ cần lúc trước triệu Mỹ không phải bị cường, nàng liền đồng ý đem người gả qua đi. Mới vừa vào nhà, Còn chưa chờ Tống Vũ mở miệng, triệu Mỹ liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc nói, mẹ, hài tử là Tô Nam. Lưu Vân nhận được Lý Cảnh điện thoại thời điểm, kinh thiếu chút nữa cầm không được mì rổ phồn. Nàng thật là bội phục triệu Mỹ cô nương này, nhìn người nhu nhu nhược nhược, loại chuyện này cũng dám tùy tiện hướng nhân gia nam nhân trên đầu khấu, chẳng lẽ thật sự cho rằng Tô Nam là cái loại này cam tâm nhận tài. Lý Cảnh, mẹ nuôi tin nàng lời nói. hỏi lâu như vậy. Nàng một mực chắc chắn là Tô Nam, còn tìm Lý Mục làm chứng, hiện tại ta mẹ cũng tin một chút, đang chuẩn bị tìm Tô Nam hỏi cái này sự đâu. Lý Cảnh hiển nhiên cũng tin vài phần. Lưu Vân gãi gãi đầu, cảm thấy loại chuyện này vẫn là muốn rửa Tô Nam tới làm, nàng tổng không thể nói cho Lý Cảnh là Tô Nam làm người kia gì triệu Mỹ đi. Tuy rằng Lý Cảnh cùng Triệu Mỹ bất hòa, chính là vạn nhất bị Tống Vũ đã biết, việc này có thể to lắm đã phát. Chờ treo điện thoại sau. Lưu Vân chạy nhanh liền gọi điện thoại cấp Tô Nam. Bắt vài lần điện thoại, vẫn luôn không có người tiếp. Loại này thời điểm mấu chốt thế nhưng nháo mất tích, nhưng đừng thật làm người tưởng chạy án. Tô Nam tự nhiên không có trốn, hắn giờ phút này chính đại riêu đại bãi ngồi ở Lý Gia trong đại sảnh, hát mặt nhìn Lý Mục cùng Lý Trường Cung. Bên cạnh Tô Niệm bắt chính khóc đẩy mặt trang đều hoa. Nàng chỉ vào Lý Trường Cung mặt mắng, cái kia hồ ly tinh rốt cuộc đi nơi nào, hôm nay không thấy nàng ta liền không đi rồi. ta nhưng thật ra muốn cho toàn bộ đại viện người nhìn xem. lý quân lớn lên nữ nhi chuyên môn câu dẫn nhân ra đàn ông có vợ còn chưa hôn mang thai nhìn xem ai càng mất mặt. lý mục gắt gao mí môi cao mày nhìn tô nam. tô nam ngươi xác định hải tử không phải ngươi ngày đó. tô nam cười lạnh nói lý mục ngươi này xả chính là nói cái gì? ta tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử nhưng là nên phụ trách nhiệm nhưng cho tới bây giờ không có tránh được. Tô Nam năm đó tiền khoa, chính là mỗi người biết được, cho nên đương Lý Mục nói là Tô Nam thời điểm, Lý Trường cũng vẫn là cảm thấy mức độ đáng tin rất cao. Chính là hiện tại nghe nhân gia như vậy vừa nói, hắn cũng đi theo như mày. Tô Nam tuy rằng không tính đứng đắn hải tử, nhưng là sắc thật là có đảm đương. Thấy Lý gia phụ tử không nói, Tô Nam cười lạnh nói, chẳng qua ta muội muội này chịu bị khuất, còn thỉnh nhị vị cấp cái hồi đáp tuy rằng nói này một cây làm chẳng nên non nhưng là bên ngoài nhiều một cái hài tử cái này làm cho người trong nhà cũng không hào tưởng không biết các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đứa nhỏ này lý mục gắt gao nắm bàn tay trên mặt nhan sắc cũng càng ngày càng ảm tô nam ngươi không cần khinh người quá đáng rốt cuộc ai khi dễ ai ngươi hẳn là nhất rõ ràng hôm nay ta đại biểu tô gia phóng lời nói còn thỉnh cấp cái hồi đáp sau khi nói xong Hắn sắc mặt giảm bớt một ít, đối với Lý trưởng cũng nói, Lý ba phụ, ta từ trước đến nay kính trọng ngài, ngài cũng là làm phụ thân, có hai nữ nhân, nói vậy cũng không hy vọng chính mình nữ nhi gả chồng sâu đã chịu loại này hủy khuất đi, suy bụng ta ra bụng người, còn thỉnh làm ra hợp lý an bài. Hắn đứng lên thời điểm, Tô Niệm Bắc còn có chút không tình nguyện, hắn nhíu nhíu mày, Niệm Bắc không cần hồ nháo, Tô Niệm Bắc không tình nguyện đứng lên, ủy ủy khuất khuất nói, ca. Bọn họ khinh người quá đáng, dù sao lần này ta cùng tôn đình chi không để yên, cùng triệu mị cái kia tiện nhân cũng không để yên. Thả tan nhẫn lời nói sau, tô niệm bắc liền lôi kéo tô nam đi rồi. Lý trường cung đời này xem như kiên cơ người, trước nay không cùng nhân ra nói câu mềm lời nói, chính là lâm lão, còn bị hai cái vãn bối chỉ vào cái mũi mắng. Quan trọng nhất chính là hắn còn một câu cũng phản bác không được, trong lòng không khỏi nghẹn hoàng hốt chờ tô ra huynh muội đi rồi, hắn liền cả người đều mềm giống nhau, nằm xoay trên trên sofa, hung hăng gõ gõ chính mình đầu. tống vũ còn không có tới kịp tìm tô nam giang co, đã bị báo cho bị người ta tìm tới môn. hơn nữa việc này lại toát ra một người đàn ông có vợ tôn đình chi ra tới, nàng tức khắc cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, vượng vượng hồ hồ mềm thân mình. lý gia người một nhà cuống quýt cấp đưa đến bệnh viện đi, chờ thua từng tí sau, nhân tài thanh tỉnh lại đây. Nhìn trong phòng triệu mị sau, nàng tức khắc đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào nhân đạo, đi ra ngoài, cho ta đi ra ngoài. Nàng phía trước hôn mê một lần, Lý Trường Cung cũng không dám lại làm nàng tức giận, chạy nhanh cấp Lý Mục đưa mắt ra hiệu, làm hắn đem triệu mị trước làm ra đi. Lý Mục nhấp môi xoay người liền đem túi đầu khóc lóc triệu mị cấp kéo đi ra ngoài. Phòng bệnh Tống Vũ bắt đầu khóc lên, Lý Trường Cung, ngươi nếu là còn nhớ trong nhà tình cảm. Liền đem nàng gả đi ra ngoài đi. Bằng không, chúng ta liền ly hôn, các ngươi chính mình qua đi. Nàng là thật sự mệt mỏi, trong nhà nuôi lớn hải tử ra loại này dèm pha, nàng này đi ra ngoài đều là bị người chọc cuộc sống. Năm đó ở đặc thù thời kỳ, tống gia người cũng không có từ bỏ quá chính mình tôn nghiêm, chính là lần này, trong nhà thanh danh xem như hủy ở chính mình trên tay. Tưởng tượng nhà mẹ đẻ người cùng bọn nhỏ vì một cái như vậy không biết cố gắng bạch nhãn lang hỏng rồi thanh danh, nàng trong lòng liền hối hoảng. Lúc trước làm gì muốn theo Lý Trường Cung, làm gì muốn mềm lòng thu đứa nhỏ này, nào đến lao tới còn phải chịu cái này tội. Mưa nhỏ nhìn như vậy thê tử, Lý Trường Cung trong lòng cũng đau. Hắn đời này nhớ năm đó tình cảm, không nghĩ tới kết quả là làm thê tử đi theo chịu tội, trong lòng cũng là dối dám lợi hại. Lý gia nháo đến nước sôi lửa bỏng, tôn gia cũng là nháo đến tối bụi. Ta muốn ly hôn. Tôn đỉnh chi che lại bị đánh sưng đôi mắt, hung hăng chỉ vào tô niệm bắt cái mũi. Nữ nhân này nhiều năm như vậy cũng chưa sinh cái hài tử ra tới, còn không biết xấu hổ chỉ trích ta nơi đi tìm, có bản lĩnh nàng cũng cấp hoại cái ra tới à? Đầy mặt sưng đỏ tô niệm bắt nghe xong lời này, khí tiến lên cùng hắn tư đánh lên tới. Ngươi cái này xuất sinh, lúc trước nếu không phải ngươi đi tìm tình nhân. Ta sẽ khí sẽ mất hài từ sao, nếu không phải vì ngươi, ta này thân mình cũng sẽ không bị thương, ngươi cái này xuất sinh." Tôn gia hai lão nhìn cái này trận trượng, chạy nhanh đi đem hai người kéo ra. Tôn phụ giận dữ hét, "Đình Chi, ngươi nếu là lại không buông tay, ta liền đánh gãy chân của ngươi." Nay Tôn gia trung có thể chấn được Tôn Đình Chi, chính là ngày thường hơi có chút uy nghiêm Tôn phụ. Hắn lời này vừa nói ra, Tôn Đình Chi liền hung hăng đem Tô Niệm Bắc đẩy ra. Tô Niệm Bắc bị đẩy một cái lảo đảo, ngã xuống trên mặt đất. Tôn Mậu đang muốn đi kéo, nhìn nàng kia đầy người lệ khí, lại không dám động thủ. Chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Tôn Đình Chi cười lạnh chỉ vào trên mặt đất Tô Niệm Bắc. Chào Phung nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật là cái cái gì thiên kim đại tiểu thư đâu. Ngươi chính là cái thế thân mà thôi. Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Ngươi nếu là ngoan ngoãn. Ta còn cho ngươi một chén cơm ăn, bằng không, này chỗ ngồi ngươi cũng đừng nghĩ đợi. Cùng lắm thì ta liền cùng tô ra cá chết lưới rách. Tiểu tử thối. Tôn phụ một cái tắt đem tôn đỉnh chi đánh nghiêng ở trên sofa. Tôn mậu thấy thế, chạy nhanh đi xem chính mình nhi tử. Đỉnh chi a, ngươi thế nào? Có hay không sự a? Tôn đỉnh chi tuy rằng thường thường bị đánh, nhưng là lần này hắn lại không nghĩ nhịn. Nhiều năm như vậy. Đối với tô niệm bắc cái này người đàn bà đánh đá, hắn đã sớm không thú vị. Nghĩ triệu Mỹ người lớn lên Mỹ, còn ôn nu, cũng là có gia thế người. Hiện tại con hoài tử chính mình hài tử, hắn là một khắc cũng không nghĩ lại cùng cái này người đàn bà đánh đá quá đi xuống, dứt khoát bất cứ giá nào, chỉ vào chính mình phụ thân quát. ba Người hôm nay chính là đánh chết ta, ta cũng muốn cùng nàng ly hôn. Giống song sau, mặc kệ tôn phụ sắc mặt như thế nào không tốt. Hắn lại chỉ vào tô niệm bác nói, nói cho ngươi, ta cùng triệu Mỹ việc này còn phải cảm tạ ngươi kia hảo ca ca đâu, nếu không phải hắn thành toàn, chúng ta nhưng không có tốt như vậy cơ hội. Hai cái gia đình chính nháo đến ồn ào huyên áo, tô nam lại một người ngồi ở văn phòng sofa bên trong uống cà phê. Sau giờ ngọt ngoài cửa sổ, lộ ra một loại khó được kiết lặng Đột nhiên, môn bị đẩy ra, trợ lực khó xử nhìn tô nam, tô tổng, thực xin lỗi, ta không ngăn lại. Người trước đi ra ngoài. Tô Nam buông trong tay ly cà phê đứng lên. Bình tĩnh nhìn đầy mặt là thương Tô Niệm Bắc. Tô Niệm Bắc nhìn chính mình Kaka, cho dù là vào lúc này, nàng cũng không lớn dám đối với Kaka giống to kêu to. Cắn cắn môi, nàng rốt cuộc liệt lộ ra tiểu nữ hài giống nhau bất lực, "Ka, thật là ngươi sao? Là ngươi làm đỉnh chi cùng Triệu Mị ở bên nhau." Tô Nam thở dài một tiếng, sau đó đi qua, duỗi tay ôm lấy Tô Niệm Bắc. Hai người làm nhiều năm như vậy huynh muội, lại chưa từng từng có như thế thân mật hành động. "Ca, Nghĩa Bắc, ta không có làm cho bọn họ ở bên nhau. Ta chỉ là cấp Tôn Đình Chi làm một cái lựa chọn đề, mà hắn lựa chọn Triệu Mỹ." Tô Niệm Bắc thân mình cứng đờ, ghé vào Tô Nam trên người khóc lên. "Vì cái gì? Vì cái gì đều phải như vậy đối ta? Vì cái gì a o o? Nghĩa Bắc, ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao?" Tô Tình Ngươi là Tô Tình, rời đi Tôn Đình Chi về sau, ngươi liền làm hồi chính mình đi, không ai có thể đủ lại làm ngươi trở thành người khác. Tôn Đình Chi không yêu ngươi, ngươi liền đi tìm một cái người yêu thương ngươi, hảo hảo sinh hoạt. Tô Niệm bắc nghe những lời này, khóc không ra thanh âm, nước mắt lại liên tiếp đi xuống yêu. Tô Tình, còn có ai biết tên này, ngay cả nhẹ giọng ba mẹ cũng đều đã quên nàng. Ngươi trước kia không phải nói muốn ra ngoại quốc nhìn xem sao, ta sẽ giúp ngươi. Qua bên kia một lần nữa bắt đầu đi. ca Ô ô tô tình lên tiếng khóc lớn lên. Tô nam lẳng lặng, lặng tùy ý nàng khóc lóc. Hắn đối cái này muội muội cũng không có bất luận cái gì huynh muội chi tình, thậm chí đã từng rất là bài xích Nhưng là, đương nàng lần trước tự sát thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được, cái này nữ hải tử cũng là có ý chí của mình. Từ 18 tuổi đến 28 tuổi, 10 năm thời gian. Nếu là tô bắt tồn tại, có phải hay không cũng sẽ đi lên nàng con đường này. Tô Bắc, nàng luôn luôn là cái thiện lương hiểu chuyện hải tử, nàng là sẽ không hy vọng một cái khác nữ hải, thay thế nàng đi thừa nhận như vậy thống khổ sinh hoạt. Tô Gia cùng Tôn Gia trận này dài đến mười mấy năm quan hệ thông gia quan hệ, rốt cuộc lấy Tôn Đình Chi xuất quỹ mà đi hướng trung điểm. Tôn Đình Chi kiên quyết đưa ra ly hôn, Tôn Gia hai vị đại gia trưởng cũng ngầm đồng ý dưới loại tình huống này, Tô Gia cũng không phải quấn lấy nhân gia không bỏ, làm tô niệm bắc cùng tôn đỉnh chi ly hôn sau này hai nhà quan hệ xem như hoàn toàn đi tới cuối vừa ly hôn tôn đỉnh chi khiến cho trong nhà cha mẹ đi lý ra cầu hôn loại này gấp không chờ nổi cách làm làm tôn phụ khí ngã xuống trên giường tôn mẫu khuyên nhi tử chúng ta cùng tô gia vừa mới tách ra ngươi nếu là như vậy mau liền cưới người khác này tô gia còn không được ghi hận à tôn đỉnh chi không cho là đúng nên ghi hận Sớm tại ly hôn giờ khắc này liền ghi hận thượng, các ngươi lại chú ý cũng không biện pháp. Dù sao ta là mặc kệ, ngươi tổng không thể chờ ngươi đại tôn tử sinh ra, còn đỉnh cái này tư sinh tử tên tuổi đi. Nói đến cái này, tôn mẫu trong lòng không mừng, ta tuy rằng đau lòng tôn tử, chính là triệu mị chưa kết hôn đã có thai cũng không phải cái gì hảo cô nương, ta và ngươi ba đều không nghĩ nàng vào cửa. Vừa mới ly hôn đạt được tự do tôn đỉnh chi nơi nào chịu nghe lời. Nghe chính mình mẫu thân cùng phụ thân ngăn cản, trực tiếp thả tàn nhẫn lời nói, các ngươi không đồng ý, ta liền cả đời không trở về nhà. Nói xong tàn nhẫn lời nói lúc sau, đơn giản thật sự ra cửa. Nhìn như vậy nhi tử, tôn mẫu cấp thẳng giậm chân, ra môn bất hạnh A. Đối với việc hôn nhân này, tôn phụ là nửa điểm không nghĩ để ý tới. Hắn nằm ở trên giường bệnh gật đầu, đối với chính mình bạn già nói, làm người vào cửa đi, chúng ta hồi nhà cũ đi trụ, về sau. Ta là chịu không nổi lan lộn. chương 88 Tôn mẫu lanh tôn đỉnh phía trên lý gia cầu hôn. Lý trường cung phản ứng đầu tiên chính là muốn đem tôn đỉnh chi cấp đánh một đốn sau đó ném văng ra. Hắn lưu nhi, lại như thế nào cũng sẽ không gả cho loại này hành sự bất chính nam nhân. Nhưng là hắn nhớ tới tống vũ lúc sau, liền cố nén nghỉ ngơi này phân tâm tư. Nếu bỏ lỡ cái này, triệu Mỹ liền thật sự khó gả cho, huống chi nàng trong bụng còn hoài hài tử nghĩ này trận triệu mỹ mỗi ngày khóc thút thít còn có tống vũ chỉ trích lý trưởng cung rốt cuộc gật đầu tôn đình chi cùng triệu mỹ hôn sự liền như vậy bị gõ định rồi nhìn tôn gia mẫu tử rời đi bóng dáng lý mục đứng ở lầu hai cửa sổ trước mày gắt gao nhăn hắn hung hăng méo bàn tay thẳng đến phát đau mới chậm rãi buông ra không nghĩ tới làm nhiều như vậy thế nhưng vẫn là làm tôn đình chi nhặt tiện nghi tuy rằng triệu mỹ gả cho tôn gia Chính là tôn gia loại này sắp quá khí gia tộc, như thế nào so được với như mặt trời ban trưa tô ra. Nghĩ vậy chút, Lý Mục hung hăng một quyền đánh vào trên tường. Bắt lấy tới thời điểm, mu bàn tay thượng đều chảy ra huyết tới. Ca. Triệu Mỹ đứng ở Lý Mục phía sau, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Đối với như vậy Triệu Mỹ, Lý Mục không còn có nửa điểm kiên nhẫn, hẳn nhiều như mày, ngươi đừng lại như vậy hô Ở ngươi gạt ta thời điểm, ngươi nghĩ tới ta là người ca. Vậy con ngươi, ngươi khuyên ta đi tìm tô nam thời điểm, có đem ta đương muội muội sao? Lý Mục xoay người nhìn nàng, trong mắt một mảnh đạm mạc. Ngươi có được, không thể so lý cảnh thiếu. Nghe hắn nói như vậy, triệu Mỹ cười khổ lên. Nàng hung hăng trừng mắt Lý Mục, nàng là lần đầu tiên dùng loại này mang theo hận ý ánh mắt nhìn cái này luôn luôn yêu thương nàng ca ca. Lý Mục làm lơ nàng trong mắt hận ý, bình tĩnh nói, tiểu Mỹ, gả chồng sau hảo hảo sinh hoạt. Lý gia vẫn là người nhà mẹ đẻ. Chờ về chuẩn bị chuẩn bị, chờ xuất giá đi. Ta sẽ nhớ kỹ. Triệu Mỹ tự dếu cười một chút, xoay người đi ra ngoài. Tống Vũ sinh bệnh sau, liền không có trải qua đi quản chuyện này, Lý Trường Cung không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu cùng tôn gia thương lượng hai nhà làm hỷ sự nhật tử. Ấn Lý Trường Cung ý tứ, tuy rằng là nhị hôn, nhưng là cung đến tuyển cái ngày lành, không thể bị khuất hải tử. Nhưng là tôn gia ý tứ là càng sớm càng tốt, rốt cuộc triệu Mỹ bụng có hai tử, thời gian dài, lo lắng sẽ hiển lộ ra tới. Vốn dĩ không muốn hủy khuất triệu Mỹ Lý Trường Cung, nghe xong cái này suy xét sau, cũng gật đầu đồng ý. Tống Vũ nhận được Lý Trường Cung điện thoại khi, trên mặt vẫn là một mảnh đạm mạc. Được rồi, ta đã biết. Điện thoại kia đầu Lý Trường Cung có vẻ có chút sốt ruột, mưa nhỏ, người đến lúc đó tham gia đi. Này cũng coi như là nhà chúng ta đại sự, ngươi không ở bên người, ta không yên ổn. Nhiều năm như vậy, Lý Trường Cung rất ít cùng nàng nói chút mềm lời nói, này một câu không yên ổn, làm Tống Vũ trong lòng cũng toan. Hai người kết hôn nhiều năm, cảm tình vẫn luôn thực hảo, mưa mưa gió gió đi tới, sắp già rồi vì hai tử sự tình liền nháo muốn ly hôn, nàng trong lòng cũng không cam lòng. Hành đi, bất quá ta sẽ không cho bọn hắn chủ hôn. Nghe được Tống Vũ đáp ứng rồi, Lý trường cung nở nụ cười, ân, lần này không cho ngươi nhọc lòng. Hôn lễ hiện trường trường hợp vẫn là rất lớn. Tới đều là nhiều năm bạn bè thân thích, thật thật tại tại ngồi 30 bàn. Triệu Mỹ An mặc màu đỏ quần áo, có vẻ khí sắc hảo rất nhiều. Nàng đi theo tôn đình chi mỗi một bàn kính rượu, trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười. Đi vào tống vũ cùng lưu vân bọn họ này một bàn thời điểm, trên mặt nàng tươi cười một chút cũng không có biến. Đối với Tống Vũ hô một tiếng mẹ, nhiều người như vậy trước mặt, Tống Vũ cũng cho nàng chừa chút mặt mũi lên tiếng, cũng không xem nàng. Triệu Mỹ giống như không có nhìn đến Tống Vũ xem nhẹ giống nhau, cấp trên bàn những người khác cũng kính rượu. Chờ hai người đi khác cái bàn sau, Lưu Vân nhìn Triệu Mỹ thân ảnh, trong lòng âm thầm cảm thán, trải qua nhiều như vậy sự tình, Triệu Mỹ cũng thay đổi. Chỉ là không biết là thật sự biến thành thuộc ổn trọng, vẫn là trở nên tâm cơ thâm trầm. Nàng đối với Tống Vũ nói, nhìn dáng vẻ là so trước kia hiểu chuyện. Tống Vũ cong cong khỏe miệng, ta mặc kệ nàng hiểu hay không sự, ta chỉ là hy vọng đừng lại nháo sự. Đi trở về ta liền đi cầu Bồ Tát phù hộ, làm nàng đời này đều hợp hợp. Hôm nay lý trường cung cũng thật cao hứng, mặc kệ nói như thế nào, Triệu Mỹ cũng kết hôn. Tuy rằng con rể phía trước hành sự làm hắn trứng mắt, nhưng là tốt xấu ra thế không tồi, Triệu Mỹ đi qua cũng không đến mức chịu khổ. Hắn cũng coi như là không làm thất vọng hảo huynh đệ. Chủ hôn nghi thức thượng, hắn vô vô chính mình con rể bả vai, đình chi, tiểu Mỹ liền giao cho ngươi. Về sau ngươi cần phải hảo hảo đối đãi nàng, bằng không ta nhưng không tha cho. Tôn đình chi hôm nay người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đối mặt lý trưởng cung uy hiếp cũng là cười hì hì. Ba, ngài lao yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo đãi nàng. Triệu Mỹ hơi hơi cúi đầu, trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt Như vậy xấu hổ đại phóng, làm tôn đình chi mềm lòng rối tinh rối mù, thật không thể làm cho mọi người mặt hảo hảo hôn một cái. Tôn mẫu nhìn vợ chồng son cái dạng này, âm thầm lắc lắc đầu. Lần này tôn lý hai nhà kết thân, nhưng là chủ hôn người đều chỉ tới một cái, hiện nhiên đoạn hôn nhân này cũng không làm các gia trưởng xem trọng. Bất quá bên ngoài thượng đoàn người cũng là cười đùa, nhưng thật ra không có người lộ ra coi khinh bộ dáng tới. Uống xong rượu mừng về đến nhà sau. Tống Vũ liền cùng Lưu Vân nói chuyển nhà sự tình. Hiện tại Triệu Mỹ cũng gả chồng, Lý Trường Cung cũng nói mềm lời nói, Tống Vũ trong lòng niệm Lý Trường Cung này nhiều năm qua phu thê tình cảm, nhưng thật ra cũng không đành lòng tách ra lâu lắm. Ai, lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó, đây đều là chính mình lúc trước lựa chọn. Hắn đời này duy nhất làm ta tức giận, cũng liền chuyện này. Tổng không thể luôn là nghẹn khẩu khí này, làm hai người đều không dễ chịu. Mẹ nuôi Ta giúp ngươi thu thập đồ vật đi. Đợi lát nữa đưa các ngươi hồi bên kia đi. Tống Vũ cười nói, thu thập đồ vật là được, Lý Mục đợi lát nữa trở về tiếp chúng ta. Ngồi ở trên sofa Lý Cảnh một câu cũng chưa nói, nghe được lời này sau, khẽ hư nhẹ một chút, là tiếp ngươi trở về. Nàng đứng lên, nhìn Tống Vũ cùng Lưu Vân nói, phía trước là lo lắng mẹ một người bị khinh bỉ, cho nên ta vẫn luôn không để, hiện tại ta đã nghĩ kỹ rồi này trận liền đi xin suất ngoại lưu học. Nghe xong nàng quyết định này, Tống Vũ không bình tĩnh, trừng mắt nói, hảo hảo lưu học làm gì, ngươi nếu là thật muốn nhậm thư, nơi này trường học cũng là cả nước tốt nhất, đừng cả ngày ra bên ngoài chạy. Mẹ, ta là nghiêm túc, ta còn trẻ, chỉ dùng tới kiếm tiền, ta cảm thấy cũng lãng phí, thừa dịp hiện tại còn tự do tự tại, ta tưởng nhiều đi một ít địa phương nhìn xem. Tống Vũ nhìn nàng kiên quyết ánh mắt, trong lòng trương trướng, Bất đắc gì nói, tính, ngươi từ nhỏ đến lớn chính là cái có chủ ý. Nhìn Tống Vũ cùng Lý Cảnh như vậy, Lưu Vân vội khuyên đủ, mẹ nuôi, xuất ngoại Lưu học cũng là bình thường, người trẻ tuổi nơi nơi đi một chút cũng hảo, chờ nàng học xong đã trở lại, cũng liền hơn 20 tuổi, vừa lúc ở trong nhà thành ra tìm đối tượng đâu. Lý Cảnh cũng gật đầu, mẹ, người yên tâm đi, ta sẽ trở về. Tống Vũ gật đầu, ngươi muốn đi cũng đúng. Nhưng là đến đi ngươi cứu cứu bên kia, có bọn họ chiếu cố, ta mới yên tâm. Bên ngoài thế đạo hiểm ác, nghĩ hài tử một người chạy đến như vậy xa địa phương đi, Tống Vũ trong lòng liền khó chịu. Nhưng là hài tử cũng trưởng thành, chính mình cánh đã che không được bọn họ. Lưu Vân giúp đỡ Tống Vũ chuẩn bị tốt hành lý sau, liền làm Lý Cảnh đi chính mình trong nhà trụ, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Cảnh nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý. Trước khi đi thời điểm... Tống Vũ còn cùng Lưu Vân cùng đi tìm Trương Liễu từ biệt. Trương Liễu nghe bọn hắn muốn chuyển nhà, trong lòng luyến tiếc, chính là nghĩ nhân gia này gia đình hòa thuận, nàng cũng thay Tống Vũ cao hứng. Tống Vũ cười nói: Liễu tỷ, yên tâm đi, đều là ở thành phố B, về sau gặp mặt cũng phương tiện đâu. Chờ Tống Vũ đi rồi lúc sau, Trương Liễu cảm xúc cũng hạ xuống rất nhiều. Lưu Vân cười nói: Mẹ, chúng ta tại đây cũng trụ không dài đâu, chờ chiến quốc đã trở lại, không phải cũng đến lấn loạn. Nói cũng là, Trương Liễu thở dài gật đầu, ngay sau đó nhớ tới tần chiến quốc đi rồi đã lâu, vội hỏi nói, bất quá lần này chiến quốc như thế nào lâu như vậy đều không có hồi a Tần chiến quốc xác thật đi rồi đã lâu, đi thời điểm nói nửa tháng, chính là hiện tại đều gần một tháng, lưu Vân trong lòng cũng không tránh được lo lắng, ngày đó quân sự cơ mật, nàng cũng hỏi thăng không, chỉ có thể lo lắng xuông. Trương Liễu không yên tâm, Tiểu Vân a Ngươi nhìn xem có thể hay không tìm bọn họ chiến hữu hỏi một chút, này huấn luyện nói như thế nào lùi lại liền lùi lại, không phải nói quân nhân nhất chú ý đúng giờ sao. Mẹ, ta sẽ. Lưu Vân biết việc này khó làm, cũng chỉ có thể có lệ. Rời xa thành phố B biên giới rừng cây bên trong lúc này một mảnh yên tĩnh. Tần chiến quốc mang theo mấy cái chiến sĩ đều treo màu, hắn đỡ đại đội trưởng Lưu Khải một đường hướng cây cối tươi tốt địa phương đi. Bọn họ đã cùng địch nhân ở cái này rừng cây bên trong chu toàn thật lâu, thực hiển nhiên, đối phương là một chi chịu quá tinh vi huấn luyện đội ngũ. Rất rõ ràng bọn họ kịch bản. Căn cứ mặt trên tới tình báo, đối phương bên trong có người đã từng là cùng bọn họ chịu quá tương đồng huấn luyện người. Lưu Khải đã treo màu, đầu gối đã bắt đầu nhiễm trùng. đối với này đó rừng cây chiến sĩ mà nói, loại này miệng vết thương nếu không kịp thời trị liệu, rất có khả năng liền phải phế đi. Đại đội trưởng, ta trước làm các huynh đệ đưa ngươi trở về, ngươi miệng vết thương này nếu là lại không trị liệu, phải phế đi. Không cần lo cho ta, bọn họ hiện tại cũng thương không nhẹ, chỉ cần chúng ta tiếp tục truy đi xuống, khẳng định có thể thành công. Bên cạnh một cái mê màu chiến sĩ vội la lên, chính là bọn họ đối nơi này địa hình quá quen thuộc, chúng ta có thể hay không thỉnh cầu chi viện. Không được. Tần chiến quốc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nơi này là biên cảnh. Nếu là làm hưu quốc biết chúng ta nơi này có động tĩnh, rất có khả năng khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Quan trọng nhất chính là cái này nhiệm vụ là bí mật, tận khả năng ít người biết mới được. Rốt cuộc đối phương trong tay có quá nhiều bên ta cơ mật, nếu như bị hưu quốc cấp nhanh chân đến trước, rất có khả năng khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Nay cũng khiến cho bọn hắn này đội nhân viên ở chỗ này đau khổ thủ vững nguyên nhân. Đều là đại đội trưởng Lưu Khải tự nhiên cũng biết này nguyên nhân trong đó. Hắn khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chúng ta như vậy căng đi xuống cũng không phải biện pháp, cần thiết chủ động xuất kích, chiến quốc, ngươi trước mang vài người qua đi, nếu là tìm được rồi bọn họ Ha ổ, có thể dựa theo chúng ta phía trước kế hoạch tốt hành động. Hắn chân thành như vậy, là không thể lại gia nhập chiến đấu. Nghĩ đến này, Lưu Khải trong lòng một trận nghẹn quất. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhiệm vụ lần này có bao nhiêu quan trọng. Thu được nhiệm vụ Tần chiến quốc nghiêm túc tiếp nhiệm vụ. Lưu lại một người mang theo Lưu Khải Ấn nấp, còn lại vài người đều đi theo tần chiến quốc cùng nhau lọt vào tiểu đạo bên trong. Tương so với rừng cây bên trong huyết vũ tinh phong, Lưu Vân bên này có vẻ vui mừng hòa thuận vui vẻ nhiều. Cao Trang Mai cùng triệu vĩ này đối rồi rồi răm rắm tình lữ, rốt cuộc muốn hủy kết lương duyên. Nhận được Cao Trang Mai thiệp mời thời điểm, Lưu Vân trên mặt có vẻ một chút kinh ngạc. Nàng là biết này hai người có mặt mày. Hơn nữa mấy ngày nay cũng nghe Phùng Nam nói Triệu Vĩ theo đuổi thực chủ động, Cao Trang Mai đã chậm rãi quăng mũ cởi giáp, bất quá này hai người không nên nói chẳng luyến ai sao. Các ngươi nhật tử định rồi. Triệu Vĩ là dùng cái gì biện pháp cho ngươi đuổi tới tay A? Cao Trang Mai tuy rằng ngày thường ngay thẳng quán, chính là đối mặt với Lưu Vân như vậy trắng ra hỏi chuyện, nàng cũng không tránh được mà đỏ. Nàng cười nói, vẫn là Lưu Tổng Biện Pháp Hảo. Nguyên lai like phía trước Lưu Vân An Bài Phùng Nam cấp Cao Trang Mai An Bài Thân Cận, kết quả Phùng Nam nhưng thật ra làm việc lưu loát, chính là cấp hẹn mấy cái nhận thức thanh niên tài tuấn cấp tương nhìn. Triệu Vĩ Vốn dĩ cũng đã ở theo đuổi Cao Trang Mai, bất đắc dĩ Cao Trang Mai càng thêm lãnh đạo, trong lòng Vốn dĩ liền xuất ruột, kết quả nhìn này đó đột nhiên toát ra tới Nam Nhân, hắn cấp miệng đều khởi phao. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều tìm không thấy bí quyết, cả ngày trừ bỏ công tác, chính là ở cao trang mai bên người lăng lư. Nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng tiểu thụy, Phùng Nam cũng không đành lòng, làm người cấp ngao trả lệnh cho hắn hàng hỏa, còn không tránh được để điểm vài câu. Ngươi nếu là thật thích nhân gia, nay cả ngày vây quanh nhân gia chuyển động cũng không phải chuyện này a ngươi này trong lòng ý tưởng dù sao cũng phải cùng nhân gia nói ra mới được a bằng không ai biết ngươi tưởng cái gì. Ngươi nhìn xem nhân gia Nam Hải Tử, thích trang mai liền trực tiếp đưa hoa, Trực tiếp thỉnh ăn cơm, còn cấp nói tốt nghe, ngươi nếu là lại không động thủ, người này không có nhưng đừng khóc đi. Bị phúng nam như vậy một kích thích, triệu vĩ mặt đều nghẹn đỏ. Làm hắn đi làm cu li hắn có khả năng, nhưng là làm hắn đi cùng nhân gia đại cô nương nói cái tình tình ái ái nói nhi, quả thực so với bị họng súng chỉ vào đều khó chịu. Sau khi trở về, hắn trùm chăn cái ngủ nhiều vừa cảm giác, trong lòng lộn xộn. Một phương diện nghĩ nhân ra nam hải tử so với chính mình điều kiện hảo, không chuẩn có thể làm trang mai quá càng tốt như tử. Về phương diện khác, hắn nghĩ cao trang mai gả chồng, trong lòng không tránh được lôi kéo đau. Đây là trước kia thường thanh rời đi hắn thời điểm cảm giác hoàn toàn bất động. Đời này, cũng liền gặp gỡ cao trang mai, hắn mới nếm tới rồi loại mùi vị này. Cả đêm hắn đều lăn qua lộn lại nháo hoàng hốt, chờ thật vất vả ngủ rồi, lại mộng cao trang mai gả chồng. Hắn liều mạng đuổi theo nhân ra, chính là bị rơi xuống. Chờ hắn mồ hôi đầy đầu bị dọa tỉnh thời điểm. Bên ngoài thiên đã hơi hơi sáng. Hắn một khắc cũng chờ không được, thảo áo khoác tùy ý rửa mặt trải đầu, liền chạy đến ký túc xá hạ đẳng Cao Trang Mai. Chờ Cao Trang Mai tràn ra tới, hắn liền chạy nhanh chạy đi lên, nhìn đến Cao Trang Mai xa cách biểu tình khi trong miệng nói lại cấp ngạnh sinh sinh nhẹ lại. Trang Mai, sớm, không có việc gì ta liền đi trước. Cao Trang Mai liếc mắt nhìn hắn, xoay người liền chuẩn bị đi. "Trang Mai?" Triệu Vĩ cấp lớn tiếng một kêu, chạy nhanh xuyến đến Cao Trang Mai trước mặt, mạch sắc trên mặt chậm rãi ngẹn đỏ. "Ta, ta... Chuyện gì? Nếu là không có việc gì, ta còn đuổi thời gian đâu, hôm nay hẹn người xem điện ảnh." Vừa nghe xem điện ảnh, Triệu Vĩ lúc này không bình tĩnh, buột miệng thốt ra nói: "Trang Mai, ta thích ngươi, chúng ta xử đối tượng đi." Sau khi nói xong, đầu của hắn liền thấp hèn, không dám lại xem Cao Trang Mai. Rốt cuộc Cao Trang Mai trước nay cũng không có nói qua thích chính mình. Hắn lời này xong rồi sau, Cao Trang Mai lăng là một câu không nói, cả kinh dương miệng nhìn hắn. Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Nghe Cao Trang Mai như vậy với hỏi, Triệu Vĩ cho rằng Cao Trang Mai là chuẩn bị cự tuyệt, chạy nhanh nói, Trang Mai, ta người này buồn, nói không được dễ nghe lời nói. Chính là ta là thiệt tình thực lòng đối với ngươi. Ta hiện tại cũng ở nỗ lực công tác, chờ tiền tích có đủ rồi, ta sẽ mua cái nhà ở, sẽ không làm ngươi chịu khổ. Ta, ngươi nguyện ý thử cùng ta nơi trốn sao. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới những lời này, Cao Trang Mai nghe đôi mắt đều toàn, khít, khít khí, trừng mắt Triệu Vĩ nói, ngươi nói chính là thật sự. Triệu Vĩ nghiêm túc gật đầu, thật sự, ta biết ta không xứng với ngươi. Nhưng là ta sẽ hảo hảo công tác, ta không sợ khổ, cũng sẽ không làm ngươi chịu khổ. Nghe hắn này mang theo khẩn trương thanh âm, Cao Trang Mai nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nở nụ cười, ta cũng không sợ khổ. Nghe xong này đó, Lưu Vân hận sắt không thành thép nhìn Cao Trang Mai, ngươi cứ như vậy đáp ứng cùng hắn kết hôn. Sự đối tượng cũng trỗi chút thời gian đi. Nàng là không lựa chọn A, trực tiếp cùng tần chiến quốc liền kết hôn, kết quả bắt đầu rồi hôn nội luyến ái vất vả lịch trình. Này nếu có thể lựa chọn, nàng vẫn là tình nguyện hưởng thụ một chút bị tần chiến quốc theo đuổi cảm giác đâu. Cao Trang Mai cười nói, Lưu Tổng, kỳ thật ta cùng hắn đều cảm thấy, mấy ngày nay tuy rằng không có xác định quan hệ, kỳ thật cũng coi như là chỗ chứ. Lâu như vậy ở chung làm chúng ta cho nhau hiểu biết, cũng không có cái kia tinh lực đi lan lộn. Mỗi người sinh hoạt xem cùng luyến ái quan bất động, ý tưởng cũng bất động. Lưu Vân chỉ là cảm khái bọn họ tốc độ. Trong lòng cũng là chúc phúc. Cười nói, kia kết hôn làm sao bây giờ, bên này làm, về quê còn muốn làm sao. Không quay về, quê quán cũng không ai, hiện tại cha mẹ ai lo phần ấy, phòng trừng cũng không ai quản. Triệu vĩ bên kia cũng chỉ có như vậy cái lao nhân. Đến lúc đó bên này làm, về sau lại về quê nhận nhận thân thích là được. Lưu Vân gật đầu, như vậy cũng hảo, triệu vĩ người trong nhà đơn giản, ngươi cũng ít rất nhiều phiền toái Nàng chính mình chính là tràn đầy thể hội, đối với Cao Trang Mai sinh hoạt sau khi kết hôn, nhưng thật ra thập phần xem trọng. Rốt cuộc hai người hiện tại ở phía chính mình đi làm, khẳng định cũng là càng ngày càng tốt. Đến nỗi triệu minh minh đưa bé kia, hiện tại tuổi tắc tiểu ai mang theo ai thân, hơn nữa Cao Trang Mai về sau cũng muốn sinh, cũng không lo lắng nuôi lớn hải tử không ai hiếu thuận. Nàng cười nhìn đỏ mắt đồng đồng thiệt mời, tự lấy lòng chúc phúc nói, Trang Mai. Chúc các người cả đời hạnh phúc. Hai người tiệc cưới định ở 10 ngày sau, Lưu Vân tính toán nếu là tần chiến quốc đuổi đến trở về thì tốt rồi, còn có thể thấy triệu vi kết hôn thời điểm hạnh phúc bộ dáng đâu. Lưu Vân về nhà sau, liền đem hai người kết hôn sự tình cùng Trương Liêu nói. Cao trang mai bên này không có lao nhân, tưởng thỉnh Trương Liêu qua đi hỗ trợ đến lúc đó đảm đương nhà mẹ đẻ người, cấp sung sung trường hợp. Đối với loại này vui mừng sự tình, Trương Liêu tự nhiên cũng là vui kia cô nương nhìn chính là cái hảo cô nương, triệu vĩ tiểu tử này có phúc phần, thật là khổ tận cam lai a. Nghĩ đến triệu vĩ đều lần thứ hai kết hôn, chính mình nhi tử bên này còn không có tin tức, nàng trong lòng cũng không khỏi ngứa. Vô vô chính cổ họng này quả táo xem TV Lưu Vân. Ai, ngươi nói ngươi ca cùng một miên rốt cuộc khi nào có thể kết hôn a này nhìn một miên tuổi cũng không nhỏ a, ngươi lúc trước gả cho chiến quốc thời điểm, có thể so nàng còn nhỏ một chút đâu. 18 tuổi tuổi tác, hơn 30 tuổi tâm. Lưu Vân cảm thấy này căn bản không thể tương đối. Hơn nữa hiện tại nàng ca còn ở tranh thủ nhạc phụ tương lai nhạc mẫu khẳng định đâu, đây chính là một hồi đánh lâu dài. Hoan trách chính mình nhi tử vài câu, trương liễu liền lại bắt đầu vì cao trang mai hôn sự làm chuẩn bị. Đứa nhỏ này cũng là cái số khổ, nàng cũng không thể làm nhân gia ở tiệc cưới thượng không mặt múi. Những cái đó nên giảng quy củ, nhưng một chút cũng không thể kéo xuống. Vì cái này, Trương liễu còn cố ý gọi điện thoại trở về tìm Lưu Vân Đại Bá Nương bên kia lãnh giáo một ít chi tiết vấn đề. Lưu Vân thấy rốt cuộc làm Trương liễu rời đi lực chú ý, nhịn không được gâm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trương liễu vội vàng cấp cao trang mai chủ hôn chuẩn bị công việc, Lưu Vân cũng muốn vội vàng nhà xưởng sự tình. Miêu Khả đã tới rồi thành phố B, đối với lần này có thể được đến như vậy quan trọng nhiệm vụ, nàng từ tâm nhãn cảm kích Lưu Vân cùng Lưu Thành. Cho nên nhận được nhiệm vụ sau, một ngày cũng không có chậm trễ liền thu thập đồ vật lại đây, liền lo lắng chậm trễ Lưu Vân Đại Kế. Nàng gần nhất đến thành phố B, Lưu Vân liền nhường cho nàng an bài nhiệm vụ. Hiện tại nhà máy bên trong máy móc thiết bị có Lưu Thành bên kia phụ trách, bên này nhà xưởng nhân viên trang bị cùng huấn luyện công việc, tự nhiên đều giao cho Miêu Khả. Miêu Khả phía trước cũng là đã chịu tiểu trư hoa huấn luyện, đối với các tầng cấp công tác nhiều ít có chút hiểu biết. Cho nên công ty yêu cầu cái dạng gì nhân viên, nàng trong lòng cũng nắm chắc. Gian xếp hảo chỗ ở sau, ngày hôm sau liền bắt đầu làm việc. Thành phố B không thể so phương Nam chính sách khoan, nơi khác tới công nhân không nhiều lắm. Người địa phương cũng nhiều là ở một ít xí nghiệp quốc hữu công tác, cho nên chân chính nữ công nhưng thật ra không nhiều lắm. Miêu Khả phân tích rõ ràng tình huống sau, liền cùng Lưu Văn Xin, từ lân cận ở nông thôn Trấn Trên đi tìm công nhân. Lưu Vân lo lắng nàng bên này trời xa đất lạ, liền ở Bách Niên tạm thời điều động một nam một nữ hai cái người phục vụ cho nàng làm phó thủ. Đối với Lưu Vân toàn lực duy trì, miêu khả cảm kích đôi mắt trướng trướng, Lưu Tổng, Ngài yên tâm, ta nhất định đem những việc này làm xinh xinh đẹp đẹp. Lưu Vân gật gật đầu, chuyện này thượng, ngươi buông tay đi làm, ta chỉ xem kết quả. Đối với nhà này xưởng quần áo định vị, Lưu Vân đã kế hoạch rất rõ ràng. Này chỉ là nàng đông đảo sản nghiệp chung một cái, nàng sẽ chỉ ở giai đoạn trước phương án gõ định thượng cường điệu chú ý một chút, mặt sau kinh doanh cùng quản lý, nàng đều sẽ ủy quyền cấp quản lý giả đi tiến hành. Lần này nàng cũng là muốn thử xem Miêu Khả năng lực có thể hay không đạt tới nàng muốn hiệu quả, mới hảo xác định hậu kỳ nàng có không đảm nhiệm sưởng quần áo CEO chức vị. Sự tình đều giao cho Miêu Khả đi làm, Lưu Vân tạm thời từ sưởng quần áo rút ra vài phần tinh lực tới. Nàng hiện tại trên tay tài sản đang không ngừng gia tăng giữa, tiểu thư hoa cùng bách niên chia làm, còn có công viên trò chơi tiền lời, làm nàng hầu bao phình phình, hiện tại nàng đã có cũng đủ tài chính tới thực hiện nàng kế hoạch. Lần trước Lưu Thành nhắc tới địa ốc sự tình, cũng cho nàng để ra cái tỉnh. Thời đại này có rất nhiều người tài ba, chưa chừng nhân gia liền tiên hạ thủ vi cường, cho nên nàng nghị sấn trong khoảng thời gian này nhiều mua chút đất. Về sau chữ hàng lên làm địa ốc hoặc là khu công nghiệp đều được. Đương nhiên, những cái đó trước mắt đã có tiền cảnh địa phương mục tiêu quá lớn, nàng là không dám mua. Hiện tại chỉ có thể đi phụ cận càng thêm xa xôi địa phương cấp mua chút mà. Xen vào phía trước suýt nữa bị lý mục hố, cho nên chuyện này, nàng không giao cho đường đi làm, chuẩn bị chính mình tự mình đi bắt lấy những cái đó mà. chương 89 Lưu Vân chính kế hoạch mua đất công việc. Lý Phong bên kia liền tới rồi tin tức, lần trước nói sự tình có mặt mày, Lục Hồng Đào làm nàng qua đi cụ thể nói chuyện kia chuyện kế tiếp phát triển. Tiếp tin tức sau, Lưu Vân liền vùng trong tay công tác, lái xe trực tiếp đi Lục Hồng Đào bên kia quân khu. Trong cửa bảo vệ cửa binh vẫn là quen thuộc, nhìn Lưu Vân cũng nhận được, lệ thường kiểm tra sau, liền cho đi. Lưu Vân tới rồi văn phòng cửa thời điểm, Lý Phong đã sớm chờ ở nơi đó, trên mặt hắn có chút xấu hổ, nhìn Lưu Vân thời điểm. Ơp á ớp úng, tựa hồ không biết như thế nào mở miệng. Tẩu tử việc này, nếu là thủ trưởng cùng ngươi nói gì đó, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận a. đây cũng là không có biện pháp xử tình. Thấy hắn cái dạng này, Lưu Vân cũng coi như là đoán được vài phần. Xem ra Tô Nam nói tin tức là sự thật, chuyện này liền tính là thành, cũng không phải nàng Lưu Vân có thể làm, có rất nhiều người đi làm đâu. Lưu Vân cười lắc đầu, không có việc gì, ta đi vào trước. Lý Phong nhìn người đi vào, thật mạnh thở dài một hơi, đây đều là chút chuyện gì a? không phải rõ ràng khi dễ người sao. Mới vừa tiến văn phòng, Lục Hồng Đào liền đứng lên, nhiệt tình chiêu đại nói, mau ngồi, vừa lúc tìm người đâu. Lưu Vân mới vừa ngồi vào ghế trên, Lục Hồng Đào liền cho nàng đệ một chén nước, sau đó ngồi xuống nàng đối diện. Lưu Vân đồng chí, hôm nay tìm ngươi lại đây, chính là vì lần trước ngươi nói lên kia chuyện. Lục Hồng Đào trên mặt che kín tươi cười, hiển nhiên thật cao hứng. Việc này thành, mặt trên rất coi trọng, hơn nữa đã làm người đi làm chuyện này. Ngươi một loạt phương án thực hảo, mặt trên quyết định trước làm thử. Nhìn Lục Hồng Đào cao hứng bộ dáng, Lưu Vân cũng đi theo lộ ra tươi cười, chúc mừng. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là kế hoạch của chính mình liền như vậy thay đổi người, trong lòng vẫn là không tránh được vài phần buồn bực. Nàng không trách trước mắt Lục Hồng Đào. Rốt cuộc hắn cùng ý nghĩ của chính mình là không giống nhau, chính mình là có tư tâm, mà đối với Lục Hồng Đào mà nói, chuyện này chỉ cần làm xong là được, mặc kệ là ai, kết quả đều giống nhau. Lục Hồng Đào không có phát giác nàng khác thường, cười nói, Lưu Vân đồng chí, ta đại biểu toàn quân cảm tạ ngươi ý kiến, hy vọng ngươi về sau có tốt ý kiến, đều có thể cùng chúng ta nói, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, là có thể làm chúng ta quân nhân các chiến sĩ có càng tốt an bài. Lục quân trường quá khách khí, đây là ta nên làm.